bất quá ta cha sự nghiệp cần ta đến kế thừa không có khả năng thật làm cho ta chạy đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi luyện võ ta chỉ có thể là ở trong thành thị tán thủ xã tê cung đô trong quán luyện một chút may ra ta tại tập võ phía trên coi như có chút thiên phú từ nhỏ huấn luyện phía dưới cũng coi như có chút bản lãnh tùy tiện sáu bảy cái nam tử trưởng thành gần không được thân thể tô dương vũ một mặt khiêm tốn nói ra ừm, xã hội hiện đại nam nhân phổ biến thiếu khuyết huyết tính tiểu tô có thể có một thân võ nghệ là mười phần khó được Liêu Chính Đông ở bên Tán Dương Liêu Thi Hàm cũng không nhịn được gật đầu phụ họa. Chỉ ít bên người nàng nam tính bằng hữu liền không có giống Tô Dương Vũ có thể đánh như vậy Đều là một số đọc sách làm nghiên cứu học bá Cho nên Tô Dương Vũ xuất hiện xác thực cho nàng mấy phần bất đồng cảm giác Liêu Lao Gia tử quá khen Tô Dương Vũ khoát khoát tay Tiếp lấy nhìn về phía Lý Phong Lý Phong ta kiến nghị ngươi cũng học một chút phòng thân công phu Dạng này lại có tương tự sự tình phát sinh Ngươi cũng không cần chỉ là đứng ngoài quan sát may mắn đối phương chỉ có năm người nếu là lại nhiều mấy cái ta sợ không cách nào hộ đến thi hàm chu toàn nói đến đây tô dương vũ trên mặt thì hiện ra mấy cái chút sợ chi sắc liêu chính đông nhịn không được tán thường câu không tiêu không gấp tiểu tô ngươi rất không tệ có thể tại đánh chạy năm tên lưu manh về sau còn có thể bảo trì dạng này khiêm tốn cùng cảnh giác còn trẻ như vậy người đã không thấy nhiều liêu thi hàm cũng liên tục gật đầu nàng không thích cuồng ngạo từ đại nam nhân tựa như trước đó lưu siêu thì cho nàng lưu lại rất gác liệt tấn tượng mà tô dương vũ khiêm tốn vừa vặn phù hợp nàng giao hữu nguyên tắc nói ra các ngươi khả năng không tin thực ta cũng rất có thể đánh lý phong nhún nhún bay cười nhạt nói liêu thi hàm đối với cái này không có quá lớn nghi vấn nàng cũng đã gặp qua lý phong ở trên máy bay đem lưu siêu té ngã trên đất liêu chính đông lại cảm thấy lý phong là tại nói đùa bọn họ rốt cuộc lý phong vừa mới một mực đứng ngoài quan sát không có bất kỳ cái gì tiến lên giúp đỡ bộ dáng Đến mức Tô Dương Vũ, hàn tại đi qua ngắn ngủi ngây người về sau, lập tức cười nhạo nói, "Lý Phong, chúng ta đều là nhiều năm lão bằng hữu, ngươi có thể hay không đánh ta còn không biết sao? Tuy nhiên dung mạo ngươi cao hơn ta, nhưng hai ta muốn là đánh lên, ta một chân là có thể đem ngươi đá nằm xuống." Nói đến đây, Tô Dương Vũ vừa nhìn về phía Liêu Chính Đông nói ra, "Liếu lao gia tử, ta cùng Lý Phong giữa lẫn nhau thích nói giỡn, ngài có thể tuyệt đối đừng để ý." Liêu Chính Đông khoát khoát tay, cười nói, "Có thể lý giải." Tại hắn cùng Liễu Thi Hàm nhìn đến, Lý Phong cùng Tô Dương Vũ là bạn tốt nhiều năm, giữa lẫn nhau đùa giỡn một chút là không thể bình thường hơn được sự tình. Vũ tử, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, chúng ta thế nhưng là hơn ba năm không gặp, ngươi cảm thấy ta vẫn là trước kia ta sao. Lý Phong tự nhiên biết Tô Dương Vũ không phải tại nói đùa chính mình, trong lúc nhất thời thật không cho đẻ xuống sát ý lại có tái phát dấu hiệu. Ha ha, Lý Phong a Lý Phong luyện võ cũng không phải hai ba năm liền có thể lấy được thành tựu nếu như ngươi không phục lời nói hai ta có thể luận bàn một chút tô dương vũ mặt ngoài cười hì hì tâm lý mở mở tờ lý phong nội tình hắn rõ ràng rất từ nhỏ đã không có luyện qua võ thuật tại trường học cùng người đánh nhau đều được đi trên xã hội tìm người cùng hắn loại này từ nhỏ đã luyện võ nhân tướng so lý phong cũng là chỉ yếu gà, hắn muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy luận bàn lý phong đầu lông mày vẩy một cái ý cân nhắc càng đậm ngươi chắc chắn chứ Xác định à, hơn 3 năm không gặp, chúng ta vừa vặn cũng có thể mượn nhờ luận bàn đến tăng tiến một chút tình cảm. Tô Dương Vũ ha ha cười lớn nói. Lý Phong cứu Liêu Chính Đông làm cho hắn rất khó chịu, vừa vặn nhân cơ hội này tại Liêu Chính Đông hai ông cháu trước mặt giáo huấn Lý Phong một trận, hả giận. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong một mặt tùy ý hướng Tô Dương Vũ đi đến. Tô Dương Vũ hoạt động phía dưới tứ chi, vòng quanh Lý Phong túi lên vòng tròn. Liêu Chính Đông Hai ông cháu biết hai người chỉ là nói đùa giống như luận bàn, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Đúng lúc này, Tô Dương Vũ tăng tốc độ ngừng lại một chút Lý Phong sau lưng, nhấc chân liền hướng Lý Phong trên mông đá tới. Như Tô Dương Vũ đoán trước như thế, Lý Phong nhìn qua căn bản không kịp làm ra phản ứng, tựa như ngốc giống như đứng tại chỗ bất động. Hừ, đần độn, dám cùng ta đấu, không biết trời cao đất rộng. Tô Dương Vũ trong lòng nhe răng cười dường như nhìn đến lý phong bị đạp ngã nhào xuống đất ngã chó gặm bùn xuống tràng nhưng lại tại thời điểm lý phong đột nhiên hướng phải động một bước cũng là một bước này để lý phong tránh thoát tô dương vũ một cước này tô dương vũ trong lòng giật mình cúng quýt ở giữa liền muốn biến chiêu ai ngờ lý phong đột nhiên nhấc chân hướng hắn gót chân đá vào tô dương vũ vốn là dùng hết toàn lực đá ra một cước này muốn biến chiêu đã rất không dễ dàng bị lý phong đá một cái hắn chân phải tựa như thắng xe không ăn xe hơi giống như cực tốc xông về phía trước đi Chỉ là hắn chân trái còn lưu tại nguyên chỗ, kể từ đó, Tô Dương Vũ trực tiếp khoa soạt một tiếng đến cái 180 độ giang rộng chân. Ngao! Tô Dương Vũ cũng không phải là Vũ đạo sinh, căn bản là không có như thế mềm dẻo độ đi đánh xiên, nhất thời giữa hai chân tựa như sẽ rách đồng dạng đau đớn, để hắn kêu lên thảm thiết. Càng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ là, hắn đụng quần cũng xoẹt một tiếng vỡ ra đến. Khu khu, liếu lao ra tử, Vũ tử lần thứ nhất nhìn thấy liếu tiểu thư rất kích động, không biết nên nói cái gì. Thì cho ngài xoạc cái chân đi Lúc này, Lý Phong cái kia thăm thẳm thanh âm Chuyển đến Tô Dương Vũ Liêu Chính Đông Liêu Thi Hàm mươi 197, có chừng có mực đi Mộng so trên cây mộng bức quả Mộng bức dưới cây Tô Dương Vũ Thân mẹ nó không biết nói cái gì ta Thì cho ngài xoạc cái chân A Người mẹ nó từ chỗ nào nhìn ra ta không biết nói cái gì Không mang theo như thế nhục nhã người Liêu Chính Đông cũng là một mặt mộng bức Không phải Cái này là làm sao cái tình huống, làm sao đột nhiên liền đến cái 180 độ giang rộng chân A, còn đem đúng quần cho bổ ra. Vừa mới Lý Phong động tác quá nhanh, liều chính đông tuổi tác lại lớn, cho nên không thấy rõ ràng hai người động tác. Hắn chỉ nhìn thấy Lý Phong tránh sang bên, tô dương vũ thì soạc cái chân. Nói như thế nào đây? Vẫn là thẳng có cảm giác vui mừng, hiện tại người trẻ tuổi thực sẽ chơi. Liều thi hàm đã không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì nàng nín cười nhẫn rất vất vả a tô dương vũ cái kia một trăm tám mươi độ rang rộng chân đã để nàng cảm thấy khôi hài lý phong câu kia thần bổ đao càng là trực tiếp đâm trúng nàng dê a không là cười điểm nếu không phải cân nhắc đến cười người khác không tốt liêu thi hàm chỉ sợ sớm đã cười không lưng vũ tử liêu tiểu thư đã biết ngươi thành ý ngươi nói ngươi sao phải khổ vậy chứ ngươi nói ngươi dạng thẳng chân thì dạng thẳng chân a còn đem đúng quần cho xe rách ai cái này có thể làm sao đi khách sạn nha Lý Phong lắc đầu than thở lấy đi đến Tô Dương Vũ trước người, nhạo báng nói ra. Tô Dương Vũ đều sắp tức giận nổ. Vì sao lại dạng này? Nội dung cốt truyện hẳn là hắn đem Lý Phong một chân đá ghé vào đất, sau đó bị liêu chính đông, liêu thi hàm cười nhạo mới đúng à. Làm sao kết quả là bị cười nhạo đối tượng biến thành hắn? Đáng chết, là ta chủ quan. Tô Dương Vũ hối hận không thôi, hắn quá coi thường Lý Phong, ai ngờ Lý Phong rào hoạt như vậy, lại dùng xảo kình để hắn bị trò mẹo. Nếu như lại tới một lần nữa, hắn tuyệt sẽ không phạm dạng này sai lầm cấp thấp. Vị! Dịu ta lên! Tô Dương Vũ đẻ xuống lửa giận trong lòng, cười khổ nói. Cái này thời điểm hắn cùng Lý Phong nhìn qua hay là bằng hưu ở giữa lẫn nhau nói đùa, hắn không thể trước tiên cùng Lý Phong vạch mặt. Được rồi! Lý Phong thông khoái đáp ứng, chạy đến Tô Dương Vũ trước người ôm lấy hắn dưới nách làm bộ muốn đem hắn nhấc lên, trên thực tế lại lại đi xuống ép một chút. Cái này đẻ ép! Tô Dương Vũ đã cảm thấy giữa hai chân xé rách cảm giác tăng thêm mấy lần. Lý Phong, người nhà điểm nhẹ. Tô Dương Vũ nhịn không được phát ra giống to một tiếng. Người quá nặng, không dùng sức kéo không đứng dậy a. Lý Phong xấu cười một tiếng, tiếp lấy bám vào Tô Dương Vũ bên thai nói ra, trang bức không thành ngược lại bị, loại cảm giác này rất biệt khốt ta. Tô Dương Vũ sắc mặt kịch biến, lửa giận trong lòng vụt một tiếng thì xung tới. Ta vừa mới chỉ là khinh địch mà thôi, nghiêm túc ta tuyệt đối có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất. Tô Dương Vũ đồng dạng nhẹ giọng nói, không, nghiêm túc lời nói ta sợ một quyền liền đem ngươi đánh thành một cục thịt bùn, đương nhiên, cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi rất muốn tán tỉnh đến liêu thi hàm, đúng không? Lý Phong nhỏ giọng nói ra, ngươi muốn làm gì? Tô Dương Vũ sắc mặt lại biến, cũng không có muốn làm gì, cũng là muốn đem các ngươi xem mắt quá yêu nhiêu mà thôi, mà đây chỉ là ta báo thủ bước đầu tiên. Tiếp đó ta sẽ để cho các ngươi một chút xíu cảm nhận được lúc trước ta chỗ trải nghiệm phẫn nộ cùng tuyệt vọng sau đó mang theo những thứ này phẫn nộ cùng tuyệt vọng các ngươi người một nhà cùng một chỗ xuống địa ngục tiếng nói rơi xuống đất lý phong nhẹ nhàng nhấc lên liền đem tô dương vũ nhấc lên khỏi mặt đất tới chật chật vũ tử ngươi cái này quần cộc nhan sắc rất có phẩm vị a lý phong lui lại một bước mắt nhìn tô dương vũ cái mông nhạo báng nói ra tô dương vũ còn đang hồi tưởng lý phong vừa mới cái kia lời nói hàm nghĩa nhất thời nghe không hiểu lý phong ý tứ màu đỏ chót thẳng vui mừng nhan sắc A. lý phong rốt cục nhịn không được cười ha hả a liêu thi hàm duyên dáng gọi to một thân liền vội vàng chuyển người đi tô dương vũ đứng người lên về sau màu đỏ quần cộc liền rõ ràng qua sẽ rách đung quần lộ ra nàng cũng nhìn đến cái kia vệt đỏ cái này nhan sắc không có quan hệ gì với phẩm vị ngược lại rất cay ánh mắt lý tiên sinh tốt xấu đã vậy còn quá trêu chọc người khác khu khu cái kia Nam buồn mạng, Nam buồn mạng, Tô Dương Vũ vội vàng hai chân kẹp lấy, một tay hộ háng, một tay bảo vệ cái mông, cười khổ không thôi. Tô Dương Vũ còn có thể nói cái gì? Hắn cũng rất tuyệt vọng A. Tựa như Lý Phong vừa rồi nói, hắn đây chính là trang bức không thành ngược lại bị, hắn hiện tại hận không thể lập tức tìm người đem Lý Phong đánh chết, nhưng lại muốn tại liêu thi hàm trước mặt biểu hiện khiêm tốn, hiền hòa. Biết khuất A. Nam buồn mạng không dễ chịu A, ngươi có thể được coi chừng. Lý Phong vô vô tô Dương Vũ bả vai, có ý riêng nói ra, cuối cùng vẫn là Liêu Chính Đông đem áo khoác cởi xuống, thắt ở tô Dương Vũ bên hồng, ngăn trở cây con mắt to màu đỏ. Sau đó một đoàn người ngồi lên bèn im điệu sàng, lại hướng thành phố đi. Hơn nửa canh giờ, một nhà hoa thành nổi danh cửa nhà hàng tây miệng, bèn im điệu sàng chậm rãi dừng hẳn, tiếp lấy tô Dương Vũ theo trên xe đi xuống, một đường chạy chậm đến đi vào sau chết cửa xe bên cạnh, vô cùng thân si đem cửa xe mở ra, muốn thân thủ đem liếu thi hàm đỡ xuống xe. Liêu Thi Hàm không quen loại này lễ tiết, nói tiếng cảm ơn sau đem từ chối nhã nhặn, chính mình đi đi xuống xe. Tô Dương Vũ không để bụng, lại chạy đến một bên khác đem Liêu Chính Đông Viện đi xuống xe, chiếu cố có thể nói mười phần chú đáo. Liên tại bọn hắn hướng cửa khách sạn đi đến thời điểm, một vị bảy tám tuổi tiểu nữ hải cầm lấy thổi phồng hoa tươi chạy chậm tới. Cà ca, ca ca ca, cho vị này xinh đẹp tỉ tỉ mua bó hoa đi. Tiểu nữ hải chạy đến Tô Dương Vũ trước người, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói ra Tô Dương vũ vội vàng ngồi sổn người xuống, cùng tiểu nữ hải nhìn thẳng, tiểu muội muội, ngươi vì cái gì tìm ta, lại không tìm vị kia ca ca đâu. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ chỉ một bên Lý Phong. Tiểu nữ hải chớp mắt to suy nghĩ vài giây đồng hồ thời gian, rụt rè nói ra, bởi vì ta cảm thấy ngươi cùng vị tỷ tỷ này mới là một đôi à, có phải hay không ta đoán sai. Nói đến đây, tiểu nữ hải trong mắt hiện ra một vệ vũ khí, mắt thấy là phải ủy khuất khóc lên. Không không không, ngươi không có đoán sai ca ca đúng là đang theo đuổi vị tỷ tỷ này tô dương vũ mặt lộ vẻ vẻ đau lòng từ trong ngực móc ra một trường tờ trăm nguyên đưa cho tiểu nữ hải bó hoa tươi này ta muốn, không khóc không khóc ca nói xong hắn trả sờ sờ tiểu nữ hải cái đầu nhỏ bộ dáng này tựa như một vị đùa mội mội vui vẻ ca ca đồng dạng rất có ái tâm nói liêu chính đông cùng Liêu thi hàm liếc nhau mặt lộ vẻ ý cười tô dương vũ khiêm tốn hiền hòa có huyết tính cùng bằng hữu ở chung lúc có thể bỏ lòng kiêu ngạo lẫn nhau nói đùa đùa giỡn Còn rất có item, không tệ Mua xuống hoa tươi về sau Tô Dương Vũ trực tiếp đi đến liêu thi hàm trước mặt Liêu tiểu thư, cái này là tiểu muội mội một phần tâm ý Ngươi có thể nhất định muốn nhận lấy nhà Liêu thi hàm che miệng cười một tiếng Quả nhiên tiếp nhận cái này nâng hoa tươi Tiếp đó, bốn người tiếp tục hướng cửa khách sạn đi đến Đúng lúc này, Tô Dương Vũ nhìn đến nơi xa có một vị ngay tại ăn xin lão nhân Các ngươi chờ ta một chút Nói xong, Tô Dương Vũ móc bóc ra Một đường chạy chậm đến vị lao nhân kia trước người, đem một chồng tờ trăm nguyên phóng tới trước mặt lao nhân trong chén bể. Trong chấp nhoáng này, Liêu Chính Đông cùng Liêu Thi hàm triệt để đọc dung. Lý Phong cũng nhìn sững sở. Không phải. Tô Dương Vũ, ngươi như thế có ái tâm, mụ mụ ngươi biết không? Trang bức cũng muốn có chừng có mực gá A Tây. muội vốn còn muốn nhìn xem Tô Dương Vũ còn có thủ đoạn gì nữa đây, hiện tại tiểu ra nhìn không được. Lý Phong trong mắt lóe lên một đạo hàng quang. Quyết định hiện tại thì vạch trần Tô Dương Vũ bộ mặt thật sự. mươi 198, ta cho ngươi chứng cứ. tiểu tâu người không tệ. Lúc này Liêu Chính Đông một mặt tán thưởng nói ra. Ừm, quả thật không tệ. Liêu Thi Hàm gật đầu phụ họa, đồng thời nàng vô ý thức nhìn Lý Phong liết một chút. Tô Dương Vũ xác thực rất ưu tú, nhưng nếu để cho nàng tuyển bạn trai lời nói, nàng càng ưa thích Lý Phong loại này loại hình. Nghĩ tới đây, Liêu Thi Hàm khuôn mặt tướng đỏ, vội vàng nghiêng đầu đi. Nàng cho là mình làm rất bí ẩn, trên thực tế Lý Phong sớm liền phát hiện nàng nhìn trộm. Đây là tại cầm tô dương vũ cùng tiểu gia làm sự so sánh sao. Nữ nhân A, quả nhiên là cùng nam nhân một dạng lòng tham sinh vật. Lý Phong âm thầm lắc đầu cảm thán. Lúc này, gắn xong bức tô dương vũ một đường chạy chậm trở về, không có ý tứ, ta nhìn vị lao ra kia thật đáng thương, nhất thời lòng sinh thương hại, chậm trễ mọi người thời gian, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Ai, tiểu tô nói chỗ nào lời nói, ngươi là làm việc thiện Không cần xin lỗi. Liêu chính đông tuổi già an lòng nói ra. Ừm, chúng ta bất quá là tại cái này nhiều đứng một lúc mà thôi. Vị lao gia kia lại có khả năng bởi vì ngươi việc thiện mà chiếu sáng hắn quãng đời còn lại đường. Cùng này so sánh, chúng ta tại cái này nhiều đứng một lúc lại có cái gì? Liêu thi hàm vừa cười vừa nói. Liêu tiểu thư như thế khéo hiểu lòng người. Người nào nếu là có thể cưới liêu tiểu thư làm vợ, đời trước nhất định là cứu vãn qua địa cầu. Tô dương vũ mặt hiện vẻ cảm động. Tán dương. Liêu Thi Hàm sắc mặt một đỏ, nhất thời không biết nên như thế nào đi đón. Liêu Chính Đông cười ha ha một tiếng, nhìn bên trái một chút cháu gái ngoan, nhìn bên phải một chút Tô Dương Vũ, càng phát giác lần này tới Hoa Thành là đến đúng. Tô Dương Vũ rụt rè cười, nhưng trong lòng đắc ý cười lạnh. Hắn còn tưởng rằng Liêu Chính Đông cháu gái có nhiều khó làm, hiện tại xem ra cũng là một cái không có kinh nghiệm xã hội gì tiểu nữ sinh. Hắn chỉ bất quá mới dùng ba phần công lực, liền đem Liêu Thi Hàm cho mê đến đầu vóc tròn váng chiếu cái này tình thế phát triển tiếp rất nhanh là hắn có thể đem liếu thi hàm làm đến trên giường đến lúc đó hắn liền có thể nhấm nháp một chút cái này cực phẩm nữ nhân vị đạo nào chỉ là cứu vãn qua địa cầu a hẳn là cứu vãn qua hệ ngân hà mới đúng lúc này lý phong không hợp thời cường thế sắp nhập ba người nói chuyện thím liêu thi hàm khuôn mặt càng đỏ ra hỏa này là muốn đem nàng khen thượng thiên tiết tấu a tô dương vũ tuy nhiên khó chịu lý phong chen vào nói lại cũng chỉ có thể là ở một bên cười gật đầu phụ họa Có điều. Lý Phong lời nói xoay chuyển, suy nghĩ nhìn lấy Tô Dương Vũ nói ra, tuy nhiên ta cũng không biết về sau người nào may mắn có thể cưới Liêu Tiểu Thư làm vợ, lại có thể kết luận một chút. Người kia cũng không phải ngươi. Lời này vừa nói ra, tại chỗ ba người sắc mặt đột biến. Lý Phong, ngươi đây là ý gì? Tô Dương Vũ sắc mặt kéo một phát, lạnh giọng hỏi. Liêu Chính Đông, Liêu Thi Hàm cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Lý Phong, hắn cùng Tô Dương Vũ không là bạn tốt sao? Vì sao muốn mang ra Tô Dương Vũ Đài? Bởi vì ngươi thiết kế những sáo lộ này quá bị bịuội. Lý Phong chỉ nơi xa cái kia ăn xin lão nhân, đùa cợt nói, "Hán, còn có vừa mới cái kia bán hoa tiểu nữ Hải, ngoài phi trường mặt đùa giỡn Liêu tiểu thư Long Ca, đều là ngươi tìm đến nắm. Vì lấy được Liêu tiểu thư hảo cảm, ngươi tìm một số nắm đến phụ trợ chính mình, không cảm thấy vô sỉ sao?" Liêu Thi Hàm nhịn không được lên tiếng kinh hô. Liêu Chính Đông cũng mặt hiện kinh sợ. Nếu như hết thệ như Lý Phong châu nói, Cái kia Tô Dương Vũ tâm cơ thì thật đáng sợ. Đoán được à? À, đoán được lại như thế nào, hắn lại không có chứng cứ, chỉ sẽ bị người làm thành nói năng bậy bạ thế hệ, tăng thêm trò cười mà thôi. Tô Dương Vũ trong lòng giật mình về sau, lập tức chấn định lại, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin, Ly Phong, chúng ta là bằng hữu, ngươi vì sao muốn nói xấu ta? Chẳng lẽ ngươi đối liêu tiểu thư cũng có ý, cho nên muốn cố ý chia rẽ chúng ta? Nói đến đây, Tô Dương Vũ làm ra đau lòng nhất góc biểu lộ. Liêu chính đông như mày, Lý Phong, ngươi nói những thứ này người là tiểu tô mời đến nắm, nhưng có chứng cứ. Hắn cảm thấy Lý Phong không phải ăn nói bừa bãi người, có thể chỉ trách một người là muốn giảng chứng cứ, không có chứng cứ cũng là nói xấu. Liêu thi hàm nhưng bởi vì tô dương vũ câu nói sau cùng biến đến khuôn mặt tường đỏ, nhịp tim đập có nháy mắt hỗn loạn. Lý Phong đối nàng có ý. Rất không có khả năng đi. Bọn họ mới ngày đầu tiên nhận biết mà thôi à. Đúng, ngươi nói ta tìm nắm phải có chứng cứ. Ngươi cầm ra chứng cứ đến A. Tô Dương Vũ mặt ngoài hủy khuất, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Những chuyện này hắn làm rất bí ẩn, Lý Phong bất quá là vừa hồi hoa thành, lại là cùng Liêu thi hàm ngẫu nhiên gặp, sao có thể sớm biết được những chuyện này. Không có chứng cứ lại muốn mạnh mẽ ra mặt, chỉ có thể làm cho mình trở thành ngốc bê. Muốn chứng cứ? Tốt, ta lấy cho ngươi chứng cứ. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong móc điện thoại di động. Tô Dương Vũ? Không phải. Ta muốn là chứng cứ. Ngươi móc điện thoại là làm gì? Liêu chính đông hai ông cháu cũng mặt hiện vẻ ngờ vực, chẳng lẽ chứng cứ đều trong điện thoại, thần kỳ như vậy sao? Ta cái này có vài đoạn video, các ngươi nhìn xem liền biết ta có không có nói sai. Tại phát giác được Long Ca có thể là Tô Dương Vũ mời đến nắm về sau, Lý Phong thì dùng hệ thống điều tra phía dưới Tô Dương Vũ hắc tài liệu. Tại không gì không biết hệ thống trước mặt, Tô Dương Vũ coi như làm lại bí ẩn lại như thế nào, còn không phải muốn bị cởi sạch đi phục thả dưới ánh mặt trời bạo chiếu. Lý Phong quá tự tin, cái này khiến Tô Dương Vũ nhất thời sinh ra một loại không ổn cảm giác. Không, không biết, Lý Phong không có khả năng có chứng cứ, hắn nhất định là đang lừa ta. Nghĩ tới đây, Tô Dương Vũ khẽ cắn hàm răng liền muốn tiếp quá điện thoại di động. Ai ngờ Lý Phong trực tiếp đưa di động thu hồi, ấn mở một đoạn video về sau, giao cho Liếu chính đông trong tay, Liếu lao ra tử, mời xem qua. Liêu thi hàm vội vàng tiến đến một bên quan sát. A Long, đây chính là Liếu thi hàm ảnh trụ, nhận rõ ràng các loại thấy được nàng đi ra phi trường sau ngươi liền đi tới đùa giỡn. Nhớ kỹ, chỉ cho phép động khẩu không được động thủ, Liễu Thi Hàm là ta nhìn chúng nữ nhân, thân thể nàng chỉ có ta có thể đụng. Trong tấm hình, tại một chỗ trong phòng khách, Tô Dương Vũ cùng Long Ca ngồi đối diện nhau, chậm rãi đem chính mình kế hoạch nói ra. Nhìn đến đây, Liêu Chính Đông cùng Liễu Thi Hàm sắc mặt kỳ biến. Thật nện, Long Ca thật sự là Tô Dương Vũ mời đến nắm. Một bên Tô Dương Vũ sắc mặt trong nháy mắt thảm trắng lên. Đáng chết! Đó là nhà hắn phòng khách, Lý Phong làm sao có thể cầm tới đoạn video này. Tiếp đó, Lý Phong lại phân biệt ấn mở hai đoạn video, bán hoa tiểu nữ hải cùng ăn xin lão nhân xuất hiện tại trong tấm hình. Tô Dương Vũ an bài bọn họ làm nắm đối thoại bị liêu chính đông hai ông cháu một từ không bỏ sót nghe vào trong lỗ thai. Nhất thời, Tô Dương Vũ một đường lên đắp nặng lên anh Dũng không sợ, khiêm tốn hiền hòa, ái tâm bạo dạp hình tượng ẩm vang sụp đổ. Không nghĩ tới ngươi là loại này người, thật là khiến người khinh thường. Liêu Chính Đông quay đầu nhìn về phía Tô Dương Vũ, lạnh giọng nói ra. Liêu Thi Hàm mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, nhiều thua thiệt Lý Tiên Sinh có mấy đoạn này video, không phải vậy ta thật sự bị ngươi lừa gạt. Tô Dương Vũ sắc mặt một hồi xanh một hồi đỏ, có lòng ngụy biện vài câu, lại hiện tại quả là là không lời nào để nói. Lý Phong liền video đều lấy ra hắn còn giải thích thế nào. Trực tiếp đem hắn vô sỉ hình tượng cho đóng đinh. Loại cảm giác này tựa như là bị cởi sạch di phục, kéo đến đường lớn thượng du được thị chúng đồng dạng không gì sánh được sỉ chín mươi 199, báo thủ bước đầu tiên. Liêu tiểu thư, ta chỉ là rất ưa thích ngươi, cho nên mới dùng loại phương thức này, hy vọng ngươi có thể lại cho ta một cơ hội. Sau một hồi lâu, Tô Dương Vũ Mạnh gạt ra một vệt mỉm cười nói. Cùng liêu ra quan hệ thông gia không chỉ là hắn đại sự, càng là toàn bộ Tô gia đại sự. Sự kiện này một khi chuyển về trong nhà, Lão Ba khẳng định sẽ tức giận, nói không chừng lại bởi vậy đem gia nghiệp chuyển cho Lão Nhị. Đây là Tô Dương Vũ tuyệt đối không thể tiếp nhận. Xin lỗi, ta không thích người khác gặp ta, chúng ta về sau không muốn lại liên hệ, sau này không gặp lại. Nói xong, Liêu Thi Hàm liền muốn lôi kéo Liêu Chính Đông rời đi nơi này, nàng thực sự không muốn lại nhìn thấy Tô Dương Vũ tấm kia giả nhân giả nghĩa mặt. Tô Dương Vũ thân thể nhoáng một cái, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Liêu Thi Hàm cài này vừa đi, không chỉ có giữa bọn hắn việc hôn nhân hoàng, liền hắn có thể hay không kế thừa gia nghiệp đều thành nhận số. Đều do Ly Phong là lý phong để hắn thành làm cho người chế nhạo tiểu sửu hắn muốn giết lý phong lý phong người đi chết đi tô dương vũ nổi giận gầm lên một tiếng lôi cuốn lấy vô tận tức giận hướng lý phong đá ra một chân a không muốn liêu thi hàm nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc dưới cái nhìn của nàng tô dương vũ là thật rất biết đánh nhau hắn cái này nén giận một chân nếu là chính bên trong lý phong ở ngực lý phong thậm chí có khả năng bởi vậy mất mạng liêu chính đông đồng dạng sắc mặt kỳ biến dừng tay chỉ là hai người lời nói căn bản liền không có lên đến bất cứ tác dụng gì tô dương vũ đối lý phong nổi sát tâm dù là không cách nào trước mặt mọi người đánh giết lý phong hắn cũng muốn bạo nện lý phong một trận xuất khí ngay tại Liêu chính đông hai ông cháu coi là lý phong muốn bị tô dương vũ đá thương tổn thời khắc lý phong nết miệng lên một vện cười trào phương ý thực ta thật rất biết đánh nhau tiếng nói rơi xuống đất lý phong tại chỗ bất động đưa tay oanh ra một quyển phanh quyền, quyền cước gặp gỡ một tiếng vang trầm a tô dương vũ chỉ cảm thấy một cố cự lực theo bàn chân truyền đến thân thể không tự chủ được đẳng không mà lên về sau bay rớt ra ngoài xa hai ba mét về sau trùng điệp té xuống đất a đau a tô dương vũ cái mông địa nhất thời đau kêu ra tiếng đón lấy vô tận hoảng sợ cùng nghi hoặc theo trong lòng hắn hiện lên vì cái gì lý phong có thể lặng yên không một tiếng động cầm tới những cái kia video vì cái gì từng theo đồng học đánh cái khung đều muốn đi trên xã hội tìm người yếu gà có thể một quyền đem hắn cái này từ nhỏ luyện võ người đánh bay ra ngoài. Ba năm không thấy, Lý Phong trên thân đến cùng phát sinh cái gì. Liêu Chính Đông cùng Liêu Thi Hàm toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Nguyên lai like Lý Phong thật rất biết đánh nhau, so tô dương vũ còn có thể đánh. Không chỉ có người mang siêu tuyệt y thuật, còn có cường đại như thế vũ lực, Lý Phong đến cùng là thần thánh phương nào, trên thân phải chăng còn có hắn bí mật. Trong lúc nhất thời, Liêu Thi Hàm đối Lý Phong cảm thấy hiếu kỳ. Nô! Như thế nhìn đến, Lý Phong ngược lại là một cái không tệ nhân tuyển. Liêu chính đông ánh mắt sáng lên, ánh mắt không ngừng tại Lý Phong cùng Liêu thi hàm ở giữa giao độc lên. Kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn, kích thích hay không. Lý Phong đi đến Tô Dương Vũ trước người, ở trên cao nhìn xuống đùa cận hỏi. Lý Phong, ngươi chớ làm luận A, nơi này là Hoa Thành. Tô Dương Vũ rốt cuộc sợ hãi, hắn biết Tô Gia cùng Lý Phong ở giữa có huyết hải thâm cửu, người đang bị cửu hận chi phối thời điểm thật sự tình gì đều làm ra được. Yên tâm đi Ta coi như muốn giết ngươi cũng sẽ không tại trước mắt bao người, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Đây chỉ là ta báo thù bước đầu tiên, trở về nói cho lão cẩu tô kiếm nam, để hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy tiểu ra, tiểu ra qua mấy ngày liền đi lấy hắn đầu chó. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong một thanh kéo xuống thắt ở tô dương vũ bên hông áo khoác, quay người đi đến Liêu Chính Đông trước người. Liêu lao gia tử, người áo khoác. đây, Cảm ơn! Liêu Chính Đông tiếp nhận áo khoác, lúc này mới sắc mặt quái dị hỏi ngươi cùng tô dương vũ không là bằng hữu a đến lúc này hắn phải chả nhìn không ra lý phong cùng tô dương vũ ở giữa có mâu thuẫn vậy liền sống uổng phí nhiều năm như vậy không phải hắn là ta cửu nhân tử thủ lý phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang cười nói a liêu thi hàm có chút ngộng tử thủ nghiêm trọng như vậy sao chúng ta vừa đi vừa nói đi lý phong mắt nhìn chung quanh xem náo nhiệt đám người cười nói hắn cùng tô dương vũ xung đột đã gây nên rất nhiều người qua đường chú ý Đợi tiếp nữa khẳng định sẽ có phiên phức. Được. Liêu Thi hàm gật gật đầu, đi theo Lý Phong bên cạnh hướng nơi xa đi đến. Trên đường, Liêu Chính Đông hai ông cháu theo Lý Phong trong miệng biết được hắn cùng Tô Gia ân đoán chi tiết, trong lúc nhất thời hai người đối Tô Gia thái độ đến cái 180 độ đại chuyển biến. Sử dụng không đứng đắn thủ đoạn phá đổ Osvili, còn sách lược thai nạn xe cộ giết Lý Viện, quả thực là hành vi phạm tội từng đống. Cùng lúc đó... Hai người cũng rốt cục biết được Lý Phong cũng là gần nhất đại hỏa lì sau màn lão bản, rất là kinh ngạc. Thi hàm, ngươi là luật sư, ngươi cảm thấy thưa kiện lời nói, Lý Phong có mấy thành phần thắng? Liêu Chính Đông một mặt oán giận hỏi. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đối Liêu Thi hàm luật sư thân phận hơi kinh ngạc. Liêu Thi hàm lắc đầu, chứng cứ không đủ, thời gian lại có chút xa xưa, phần thắng không lớn. Phần thắng không lớn cũng muốn cáo tô ra, không thể để cho bọn họ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Lý Phong Ngươi cứu ta, chuyện này ta nhất định phải giúp ngươi, nói, ngươi định làm gì, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, ta tuyệt không từ chối. Liêu Chính Đông thật rất phẫn nộ, không chỉ có là bởi vì tô ra hành vi phạm tội, cũng bởi vì hắn vậy mà để cháu gái bảo bối cùng một cái trên thân dính đầy tội nghiệp người đi xem mắt. Ê! Lý Phong không nghĩ tới Liêu Chính Đông hội kích động như vậy, trong lúc nhất thời có chút cảm động. Cái kia, đa tạ liếu Lão gia tử hảo ý, ta sẽ dùng chính mình phương thức để tô ra trả giá đắt lý phong khéo lời từ chối xin nhờ liều thi hàm thế nhưng là luật sư nếu như biết rõ hắn chuẩn bị giết tô kiếm nam tất cả trực hệ người thân còn không cái thứ nhất vạch trần hắn tiểu lý ngươi không cần khách khí với ta ta tuy nhiên về hưu nhưng coi như có chút năng lượng khác không nói công kiểm pháp bên trong ta biết thật nhiều người cần phải có thể giúp được ngươi liêu chính đông còn tưởng rằng lý phong là không có ý tứ mở miệng ngay sau đó liền không nhịn được khuyên nói đến nếu là có liêu chính đông người quen tại này khẳng định sẽ bị lời nói này cho ngoác mồm kinh ngạc không phải liêu chính đông bình thường ghét nhất kéo bẹ kết phái vận dụng quan hệ ngoan cố rất, bây giờ lại chủ động đưa ra vận dụng chính mình nhân mạch giúp lý phong mặt trời mọc ở hướng tây đi ừm cảm ơn liếu lao gia tử nếu như ta gặp phải khó khăn nhất định cái thứ nhất hướng liêu lao gia tử xin giúp đỡ liêu chính đông đều đem nói đến nước này lý phong còn có thể nói cái gì chỉ có thể là trước đáp ứng sau đó lại vụng trộm đem tô ra diện Đến đón lấy liêu thi hàm khăng khăng muốn mời Lý Phong ăn cơm, biểu đạt cảm tạ Lý Phong từ chối không dưới, chỉ có thể đi theo đám bọn hắn đi vào một nhà cửa khách sạn. Ngay tại ba người sắp vào cửa thời khắc, một tiếng giận mắng từ đằng xa truyền đến. Người cái này bảo an làm sao làm, ta sẽ bị người hoa đường lớn lỗ hổng ngươi không thấy được à, ngươi mẹ nó mắt mù đi. Ba người theo tiếng nhìn qua, đã thấy một vị bụng vệ trung niên nam tử chính chỉ một vị trung niên bảo an chửi ầm lên. Thật xin lỗi. Ta vừa rồi tại giúp một vị tiên sinh bãi đậu xe, không có chú ý tới bên này tình huống, thật là có lỗi với. Trung nhiên bảo an không lấy thân thể, sợ hãi thất thố nói ra. Một câu không có chú ý thì hết. Bồi thường tiền. Không bồi thường tiền ngươi cái này bảo an cũng đừng hòng làm. Trung nhiên nam tử không buông tha, tiếp tục đối với bảo an chửi ầm lên. Nơi xa có không ít người qua đường vây xem, lại không có một cái nào tiến lên ngăn cản. Cái đó là... Trương Thúc. Lý Phong chấn động trong lòng. Nhận ra tên kia bảo an chính là đã từng ổn vì lì lao công nhân Trương Đức Hải, nhất thời sắc mặt biến lệnh, liều lao ra tử, các người đi vào trước, ta đi gặp người quen. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong nhấc chân hướng Trương Đức Hải cái kia đi đến. Trương 200, nhiều bồi điểm. Trương Đức Hải mặt lộ vẻ khổ sở chi sắc, tiên sinh, ta một tháng 14.000 khối tiền tiền lương, còn muốn cung cấp hải tử lên đại học, ngài nhìn có thể hay không? Không thể. Muốn theo ta chơi ai yếu người nào có lý A. Ngươi tiền lương thấp làm sao đó chỉ có thể nói ngươi không có bản sự ngươi là bảo an trông giữ xe cộ là ngươi vốn chức công tác ta bi em đút năm hệ bị hoa ngươi không bồi thường chẳng lẽ để chính ta bỏ tiền đi sửa hà dũng chỉ trương đức hải cái mũi giận mắng nước bọt đều nhanh phun đến trương đức hải trên mặt đúng lúc này khách sạn quản lý ngô vinh nghe tin chạy đến hà lão bản ngày trước bớt giận chuyện này đúng là trương đức hải không đúng dạng này giao cho ta được không hà dũng nghiêng liếc ngô vinh liếc một chút Giao cho ngươi. Bao tại trên người của ta. Nô Vinh vũ bộ ngực nói ra. Được, đạo này vết cắt đi bốn s cửa hàng xử lý ít nhất 2.000 khối tiền ta cũng không nhiều muốn, liền muốn 2.000, ngươi xem đó mà làm thôi. Nói xong Hà Dũng thì rút ra một cái khói phối hợp quất lên. Lao trương, Hà Lao bản là khách sạn khách quý, khách hàng cũng là thượng đế câu nói này, ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Nô Vinh hướng dẫn từng bước nói ra. Nghe. Nghe nói qua, thế nhưng là... Trương Đức Hải muốn giải thích cái gì, lại bị Ngô Vinh trực tiếp đánh gãy, không có gì tốt thế nhưng là, khách hàng yêu cầu chúng ta liền muốn hết sức thỏa mãn, huống chi cái này vốn là ngươi sai. Dạng này, ta biết trên người ngươi không có nhiều tiền mặt như vậy, ta giúp ngươi đem tiền cho hà lão bản. Trương Đức Hải nhất thời xứng sở tại nguyên chỗ. Ngô Vinh luôn luôn đối cấp dưới hà khác, hắn sẽ như vậy hảo tâm. Nơi xa, tại Ngô Vinh xuất hiện về sau Lý Phong thì đứng ở một bên yên lặng nhìn tình thế phát triển, giờ phút này cũng bị Ngô Vinh lời nói cho làng ậu. Trương thúc vận khí không tệ a vậy mà gặp phải như thế thế cho thuộc cân nhắc lãnh đạo. Vậy xem ăn dưa quần chúng liên tục gật đầu tán thưởng, ai, vị này bảo an gặp phải một cái tốt lãnh đạo a Đúng vậy à, 2.000 khối tiền không phải một con số nhỏ, vị này ngô quản lý thực tình không tệ. Sau đó cái này 2.000 khối tiền đây, trực tiếp theo ngươi tiền lương bên trong chuyển tới ta trên thẻ. Nô Vinh nói tiếp, vậy xem ăn dưa quần chúng. Lý Phong, không phải, còn có thể chơi như vậy. Nói cho cùng tiền này vẫn là mẹ nó muốn trương thuốc ra A. Xe bị hoa không chỉ là bảo an trách nhiệm, khách sạn cũng chịu có quản lý trách nhiệm A. Lý Phong nhìn không được, đẩy ra đám người đi đến Nô Vinh thân thể dừng đứng lại, nói ra. Người là ai? Nô Vinh nhíu mày. Ta thân phận có thể không phải, người xác định muốn biết. Lý Phong nghiền ngâm nói. Nô Vinh mặt hiện kinh sợ, chẳng lẽ Lý Phong là hoa thành một vị nào đó đại thiếu? Không đúng, hoa thành đại thiếu hắn cơ bản đều gặp, Lý Phong lại lạ mắt vô cùng. Trương Đức Hải xoa xoa con mắt, có chút không dám tin nhìn lấy Lý Phong. Cái này, đây không phải tiểu phong sao, hắn làm sao hồi hoa thành. Một bên hút thuốc hà dung cùng nơi xa vây xem ăn dưa quần chúng đều biến đến kinh nghi bất định lên. Người trẻ tuổi kia lai like lịch gì, dám nói ra như thế tới nói đến. Liêu Chính Đông, Liêu Thi Hàm cũng tới đến phụ cận quan sát, nhất thời bị Lý Phong làm có chút mở mịt. Hột vị lý lão bản danh khí là rất lớn, nhưng tại hoa thành giống như không có như vậy có tác dụng à. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Lý Phong mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta là khách hàng, cũng chính là các ngươi thượng đế. Nô Vinh, Hà Dũng, An Dưa con chúng. Không phải. Cảm tình người anh em này cũng là đến khách sạn ăn cơm khách hàng A. Khách hàng là thượng đế câu nói này nghe một chút liền phải, nghiêm túc ngươi thì thua, bởi vì còn có một câu gọi là cửa hàng đại lân khách. Quá đem khách hàng là thượng đế câu nói này coi là thật người, dễ dàng bị đánh. Nơi xa. Liêu thi hàm tại sững sờ 1-2 giây sau nhất thời che miệng mềm mại cười rộ lên. Lý tiên sinh nghiêm chỉnh lại thời điểm nói không nên lời đẹp trai, chỉ khi nào mở lên trò đùa cũng thật sự là rất đùa. Người khác liêu thi hàm không hiểu, chỉ ít nàng thẳng thích dí loại này loại hình nam sinh. Liêu chính đông cũng bị chọc cho không khỏi mỉm cười. Coi như ngươi là bản điếm khách hàng, cũng không có quyền nhúng tay khách sạn quản lý sự vụ, còn xin ngươi rời đi nơi này. Nô Vinh có chút thẹn quá hóa giận nói ra. Ngươi không phải mới vừa còn nói khách hàng yêu cầu các ngươi muốn hết sức thỏa mãn sao? Ta hiện tại thì đưa ra một cái yêu cầu. Điều giám sát, tra một chút là ai hoa chiếc xe này, sau đó báo động, để cảnh sát tham gia điều tra. Nếu như vị này hà lão bản muốn lấy trước tiền đi sửa xe, các ngươi khách sạn có thể ứng trước, nhưng không thể theo trương thúc tiền lương bên trong khấu trừ. Lý Phong nói vừa xong, lập tức gây nên ăn dưa quần chúng âm thanh ủng hộ. Nói tốt, xử lý như vậy mới công bình mà. Đúng đấy. Bãi đỗ xe có giám sát, điều ra giám sát nhìn xem là ai hoa đến xe chẳng phải hết sao, tội gì khó xử người ta bảo an đâu. Liêu thi hàm một đôi mắt đẹp bên trong thần thái lưu chuyển, liêu chính đông cũng không nhịn được liên tục gật đầu tán thưởng. Chờ chút, ngươi gọi Trương Đức Hải cái gì, thúc thúc. Nô Vinh sắc mặt khó nhìn lên. Hắn chả buồn bực Lý Phong làm gì muốn ra mặt đây, nguyên lai là Trương Đức Hải cháu trai, cái kia hắn còn có cái gì tốt kiến kỵ. Bảo an cháu trai có thể như bước đi nơi nào. Ai? lý phong gật gật đầu ngô vinh không phải lao tử mẹ nó bị người chiếm tiện nghi ngay tại ngô vinh tức giận trong lòng thời khắc hà dũng ném đi thuốc lá hung hăng nghiền một cái nói hai cái liền hai nghìn khối tiền đều móc không nổi quỷ nghèo tại cái này mù ồn nào cái gì tranh thủ thời gian bồi thường tiền đừng chậm trễ lao tử quý giá thời gian ngươi nói ai là quỷ nghèo lý phong ánh mắt lạnh lẽo ngươi còn có hắn hà dũng một mặt khinh thường chỉ lý phong cùng trương đức hải cười lạnh nói lao tử đi em núp năm hệ tư sản quá mười triệu các ngươi một cái là bảo an một cái là bảo an cháu trai cùng ta so không phải quỷ nghèo là cái gì nơi xa an dưa quần chúng sắc mặt đều biến bọn họ không ghét giàu nhưng là bọn họ chán ghét loại này ủy vào chính mình có tiền thì làm nhục người nghèo kẻ có tiền trong lúc nhất thời quần tình xúc động có tùy thời bạo phát khả năng thiệu phong tính toán chuyện này ngươi đừng quản ta ta bồi thường tiền chính là trương đức hải sắc mặt đỏ lên không thôi nói ra Hắn làm bảo an nhận hết người khác đối xử lạnh nhạt, sớm thành thói quen, có thể Lý Phong không giống nhau à, hắn không thể liên lụy Lý Phong bị người nhục nhã. Trương Thúc, sai không ở ngươi, ngươi tại sao muốn bồi thường tiền? Nói xong Lý Phong nhìn về phía Hà Dũng, đùa cận nói, muốn để cho chúng ta bồi thường tiền, có thể à, bất quá 2.000 khối tiền quá ít, không bằng chúng ta nhiều bồi điểm. Hà Dũng có chút một bức, An dưa quần chúng cũng nghe được sửng sốt một chút. Còn có ngại chính mình bồi thường tiền thiếu? Đây là cái gì thao tác? mọi người ở đây mộng bức thời khắc lý phong sải bước đi vào cái kia chiếc bi em đút năm hệ trước xe một cái nhảy vọt nhảy đến nắp động cơ phía trên tiếp lấy nhấc chân hướng phía trước kính chắn gió đã tới ẩm một tiếng vang thật lớn trước kính chắn gió bữa nay lúc nhiều cái hố to từng đạo vết nứt lấy cái này hố vì nguyên điểm hướng bốn phía lan tràn ra tiếp lấy lý phong lại liền đạp mấy cước đem chọn cái trước kính chắn gió toàn bộ đập nát cái này vẫn chưa xong lý phong nhảy xuống xe sau đối với hắn cửa sổ xe lại là một trận đập mạnh Mấy chục giây về sau, bốn cánh cửa sổ xe thêm sau kinh chắn gió cũng bị Lý Phong toàn bộ đập nát. Tại chỗ tất cả mọi người rơi vào ngậm bức trạng thái. Ngoa tào, người anh em này quá mạnh a, cầm chân liền đem cửa kiếng xe đập nát, chân hắn là làm bằng sắt sao? Nếu là bọn họ biết Lý Phong vừa mới liền chân khí đều không vận dụng, còn Lưu Đại bộ phận lực đạo, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Tại mọi người ngậm bức thời khắc, Lý Phong sải bước đi đến Hà Dũng trước mặt, tiếp theo từ trong ba lô móc ra mấy cái sấp tờ trang nguyên. Đây là 50.000 khối tiền, ngươi cầm lấy số tiền này đi bốn s cửa hàng sửa xe, nhiều lui thiếu bổ, dám hắc tiểu ra một phân tiền, tiểu ra không để yên cho ngươi. Nói xong, Lý Phong trực tiếp đem cái này 50.000 khối tiền ném tới hà dũng dưới chân. Toàn trường chấn kinh. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. linh 201, Lôi Châu Hiện Thân. Sau một lúc lâu, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ngoa tàu, nện hết sau xe lại cầm tiền đập người cái này mẹ nó cái nào là quỷ nghèo a nói hắn là phú nhị đại đều có người tin a ngươi ngươi là ai hà dũng kinh nghi bất định hỏi ngươi vừa không nói sao quỷ nghèo a lý phong nhún nhún vai bị quỷ nghèo cầm tiền nện cảm giác có phải hay không rất chua thoải mái hà lão bản tiểu tử này có gì đó quái lạ nô vinh nhỏ giọng nói ra còn cần ngươi nhắc nhở hà dũng rất phiền muộn hắn vốn cho rằng đối phương cũng là một cái nghèo điệu ti không nghĩ tới lại làm gian nghệnh xe nghệnh tiền cử động. Được, cầm tiền nhanh đi sửa xe A, nhớ đến nhiều lui thiếu bổ. Nói xong Lý Phong đi đến Trương Đức Hải trước người, cười nói, Trương Thúc, có hứng thú hay không đến ổ s lì đi làm? a Trương Đức Hải đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy mới lên tiếng, Tiểu Phong, ổ s lì tại Đại Thương, ta một nhà già trẻ đều tại Hoa Thành. Ta chuẩn bị tại Hoa Thành mở phân xưởng, đem trước đó lao công nhân đều mời đi làm lại, chuyện này thì giao cho Trương Thúc đi liên hệ. Có thể chứ? Lý Phong cười nói. Trương Đức Hải miệng mở lớn, tiếp lấy cuồng hỉ nói, tốt, ta. Ta cái này cho đám kia ông bạn già nhóm gọi điện thoại. Đối trương Đức Hải mà nói, tại Osville công tác thời gian là một đoạn chân quý trí nhớ. Từ khi Osville phá sản về sau, hắn nhân sinh cũng rơi vào thung lũng. Tại trên internet nhìn đến Osville một lần nữa khai hỏa danh khí về sau, hắn còn tưởng tượng lấy Lý Phong sẽ tới hay không hoa thành xây dựng, không nghĩ tới mộng tưởng thành thật. Trương Thúc trước đừng có gấp xây dựng sự tình không có nhanh như vậy, các loại sự tình có manh mối người lại gọi điện thoại cũng không muộn. Nói xong Lý Phong móc điện thoại di động cùng Trương Đức Hải lẫn nhau lưu số điện thoại. Cùng lúc đó Nô Vinh cùng Hà Dũng nghe đến hai người đối thoại sau đều ngẩn ở đây tại chỗ. O'Svilly, Tiểu Phong, chẳng lẽ cái này bị bọn họ làm thành quỷ nghèo người cũng là O'Svilly lão bản, Lý Phong, lão Trương, vị tiên sinh này có phải hay không cũng là truyền thuyết bên trong O'Svilly lão bản. Lúc này. Nô Vinh đi vào Trương Đức Hải bên cạnh, yếu ớt hỏi. Làng Nô quản lý. Trương Đức Hải luôn luôn ăn ngay nói thật quen, cũng không có bất kỳ cái gì dấu diếm. Chỉ là hắn cái này một thừa nhận không sao cả, Nô Vinh cùng Hà dung kem chút hoảng sợ nước tiểu. Ngoa tào, hiện tại người nào không biết ổ Lì mạnh biết bao, hai ngày mấy tỷ tiêu thụ ngạch, một bình đồng nhan nước thì đánh ra 150 triệu giá trên trời. Làm ổ sĩ Lì lão bản, Lý Phong thân ra càng là không dám tưởng tượng. Vừa mới bọn họ lại còn nói Lý Phong là quỷ nghèo. Cái này giống khất cái xem thường bản địa thủ phủ một dạng, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Lý, Lý Tổng, tiền này ngài lấy về, xe chính ta bỏ tiền sửa chữa liền tốt. Hà Dũng lao thanh mồ hôi lạnh trên trán, kiếm lên mặt đất cái kia ngàn khối tiền, liền muốn trả lại Lý Phong. Nói đùa, hắn thân ra không trải qua 10 triệu, Lý Phong loại này siêu cấp phú hào muốn bóp chết hắn không thể so với bóp chết một con kiến càng khó khăn. Vì mấy chục ngàn khối tiền phí sửa chữa mà cùng Lý Phong kết thủ kế toán. Chứ phi hắn náo tử nước vào. ngươi thế nhưng là bi em nút năm hệ, 6 khối pha lê đều nát, sửa chữa phải tốn thật nhiều tiền đây. Lý Phong đùa cợt không thôi. Việc nhỏ, việc nhỏ, chính ta là có thể giải quyết, không nhọc Lý Tổng hao tâm tổn trí. Hà Dũng trái tim đều đang chảy máu, loại tình huống này khẳng định không thể đi bảo hiểm. Nếu không bảo hiểm công ty sẽ tìm người gây ra họa, nhưng hắn dám đem Lý Phong khai ra đi sao Đồng dạng, cái này năm mươi ngàn khối tiền hắn cũng không dám thu a quá phòng tay hắn chỉ có thể là tự nhận không may ai bảo hắn chọc tới không nên dây vào người đâu lao trương ngươi ngươi giúp đỡ khuyên nhủ lý tổng đi nô vinh ở bên khuyên trương đức hải ngượng nghịu mặt mũi liền muốn mở miệng khuyên bảo lý phong lắc đầu cười một tiếng ta cho ra đồ vật không tiếp tục trở về muốn tiền cũng giống vậy trương thúc ta đi trước đồi bằng hữu ăn cơm chúng ta tối sẽ lại trò chuyện chỉ lan nện xe nện tiền Còn chưa đủ lấy trừng phạt Hà Dũng, các loại Hà Dũng sửa xong xe về sau, hắn hội lại cùng Hà Dũng thật tốt tính toán tối nay bút chứng này. Nói xong Lý Phong liền đi tới Liêu Thi Hàm trước người, xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu, chúng ta đi vào đi. Liêu Thi Hàm sắc mặt quái dị gật gật đầu, quay người hướng khách sạn đi đến. Ba người bọn họ vừa đi, Hà Dũng cũng nhịn không được nữa có quắp ngã xuống đất. Lý Phong cự tuyệt hắn hảo ý, để hắn dường như nhìn đến chính mình cùng đường mặt lộ hình ảnh. Hà Lão Bản muốn không đem tiền này cho trương đức hải để hắn chuyển giao cho lý phong nô vinh nghĩ ra cái chủ ý nói ra hà dung ánh mắt sáng lên vội vàng bỏ dậy đem tiền nhét vào trương đức hải trong tay trương sư phụ mới vừa rồi là ta đã làm sai trước ngài đại nhân không chấp tiểu nhân thì bỏ qua cho ta lần này đi nhớ đến giúp ta đem tiền trả lại cho lý tổng xin nhờ xin nhờ nói xong hắn cũng không để ý trương đức hải lôi kéo nhanh như chớp chạy vào chiếc kia bốn phía gió lùa bi em nuốt năm hệ bên trong Nhanh chóng đi. Trương Đức Hải. Ăn dưa con chúng. Không phải. Đó là ngàn khối tiền A, không biết còn tưởng rằng là nung đỏ cục than đá đây, có như vậy phòng tay sao? Ăn cơm quá trình bên trong, Lý Phong biết được liêu chính đông chuyến này còn có một cái khác mục đích, cũng là thăm hỏi một vị nhiều năm bạn cũ. Trước đó Lý Phong còn ở trong lòng oán thầm liêu thi hàm là ngàn giảm đưa, hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ tới. Một bữa cơm, chủ và khách đều vui vẻ. Các loại Lý Phong ba người theo khách sạn đi ra. Trương Đức Hải trước tiên tìm tới hắn, muốn đem tiền giao cho Lý Phong. Nghe xong Trương Đức Hải giảng thuật về sau, Lý Phong mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Trương Thúc cũng là quá thành thật, không biết phản kháng. Tính toán, tiền này ngươi lưu lại đi, Ôs Vĩ Lý đóng cửa cho các ngươi những thứ này, lao công nhân tạo thành không ít khó khăn, coi như là ta thay ta mẹ trả lại ngươi. Lý Phong thở dài, chậm rãi nói ra. Lúc đó Ôs Vĩ Lý đóng cửa quá đột ngột, đến mức để rất nhiều lão công nhân sinh hoạt rơi vào mệt mỏi. Lý Viện thì từng nói với Lý Phong, nàng cảm thấy có lỗi với những thứ này nhân viên, bây giờ làm như vậy cũng tương đương với giúp mụ mụ lại một nỗi lòng. Một phen từ chối phía dưới, Trương Đức Hải không lay chuyển được Lý Phong, đành phải tâm tình phức tạp đem tiền nhận lấy. Một bên, Liều Chính Đông hai ông cháu đối Lý Phong hảo cảm lại bằng thêm mấy phần. Rời đi khách sạn về sau, Lý Phong cùng Liều Thi Hàm lẫn nhau lưu điện thoại, sau đó thì hướng bọn họ đưa ra tạm biệt. Liều Thi Hàm tuy nhiên còn muốn nhiều cùng Lý Phong ở chung một hồi nhưng nàng một nữ nhân cái nào tốt ý tứ mở miệng chỉ có thể đưa mắt nhìn lý phong đi xa ngồi lên taxi nói ra mục đích về sau lý phong thì nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh ngẩn người hơn ba năm không có hồi hoa thành nơi này biến hóa vẫn là rất đại hơn mười phút sau taxi đột nhiên dừng lại lý phong giống như cười mà không phải cười nói ra sư phụ còn chưa tới đúng không ai ngờ tài xế xe taxi không chỉ có không để ý tới hắn còn nhanh nhanh cởi dây nỉ tan toàn ra chạy xuống xe ngay sau đó Một vị áo bào sám lao giả ngồi đến vị trí lái phía trên, quay đầu lại hướng Lý Phong cười nói, Lý Thiếu Gia, chúng ta lại gặp mặt. Chính là Tô Gia Cung Phụng, Lôi Châu. Nô, đúng vậy a, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là đối Tô Gia trung thành như chó nhà. Lý Phong tựa như sớm đã ngờ tới đối phương sẽ xuất hiện một dạng, chậm rãi nói ra. Lý Thiếu Miệng vẫn là như vậy đọc a." Lôi Châu mỉm cười, tiếp lấy lạnh giọng nói ra, gia chủ của chúng ta muốn theo ngươi gặp mặt nói một chút. Không biết Lý Thiếu cho không nghề mặt hai trăm Trưng 202, tránh thức lực lượng. Cho, nhất định phải cho, vừa vặn ta cũng muốn cùng tô láo cẩu nói một chút. Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, đáp ứng. Đi ra khách sạn về sau, Lý Phong thì phát giác được có người theo dõi, lúc này mới vội vàng cùng Liêu Thi hàm tạm biệt. Mà cái này xe taxi, thực một mực dừng ở cách cửa khách sạn không xa địa phương, càng trọng yếu là, tại Lý Phong ven đường đón xe thời điểm, đoạn đường này đoạn chỉ có cái này một chiếc xe taxi cái này tự nhiên là tô ra thủ đoạn lý phong vốn không nghĩ là nhanh như thế thì cùng tô kiếm nam chạm mặt nhưng tô kiếm nam đã phái người tìm tới cửa hắn cũng không có trốn tranh lý do không biết lý thiếu có nghe hay không qua một câu đâu lôi trâu ánh mắt phát lệnh hỏi lời gì nói nghe một chút lý phong nhún nhún vai miệng phía trên nhất thời thoải mái cả nhà lò hỏa táng nhà ngươi thì thừa ngươi một cái dòng độc đinh ngươi cái kia không phải hiện tại liền muốn đi lò hỏa táng chuyển lên một vòng a Lôi châu cười nhạo nói, nếu như miệng phía trên đều khó chịu, thì hưởng nhân thế đi một trận, chí ít ta hiện tại thoải mái, không phải sao. Lý Phong trong mắt lóe lên một vệ hàn quang, chậm rãi nói ra. Lôi châu sắc mặt trì trệ, lạnh hư một tiếng sau thì nghiêng đầu đi, lái xe hướng tô ra chạy tới. Từng có lúc, hoa thành thượng tầng phạm Vi đều biết Lý Phong có một trường độc miệng, rất nhiều người đều lĩnh giáo qua Lý Phong cái này miệng mạnh vương giả thực lực. Lôi châu tự hỏi mắng bất quá Lý Phong, dứt khoát không cùng hắn nói chuyện hắn sợ lại nói đi xuống hội nhịn không được giết lý phong lý phong cười ha ha một tiếng dựa vào trên ghế ngồi chợp mắt lên nửa giờ sau taxi đi vào một chỗ trang viên trước cửa mặc dù là vùng ngoại ô nhưng hoa thành giá phòng tại cả nước đều đứng hàng đầu có thể ở chỗ này nắm giữ một tòa chiếm diện tích rất rộng trang viên tô ra tài lực có thể thấy được lốm đốm rất nhanh taxi tại một ngôi biệt thự trước dừng lại đi thôi gia chủ ở phòng khách chờ lấy đây tiếng nói rơi xuống đất lôi châu xuống xe, lý phong đầu lông mày vẩy một cái, dỗi người một cái đi xuống xe đi, cùng sau lưng lôi châu hướng trong phòng khách đi đến. giờ phút này, tô kiếm nam cùng hắn hai đứa con trai tô dương vũ, tô dương thành đang ngồi ở trên ghế salon thưởng thức trà thơm. tại lý phong tiến đến trong nháy mắt, ba người đồng thời đặt chén trà trong tay xuống, hướng lý phong nhìn qua. đông dạng, lý phong ánh mắt cũng tại ba người trên mặt liếc nhìn một vòng, sau cùng dừng lại tại tô kiếm nam trên mặt. hơn ba năm. Hắn rốt cục nhìn thấy cái này nằm mộng cũng nhớ giết chết cựu nhân. Sắc ý tại Lý Phong trong lòng tụ tập, cười lạnh tại Lý Phong trên mặt nở rộ. Lý Phong, ta thật không nghĩ tới ngươi hội trọng kiến Osvili, còn có thể làm ra đồng nhan nước dạng này át chủ bài sản phẩm, ngươi thật là làm cho ta rất kinh ngạc. Tô kiếm nam ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy nhìn thấy ngươi. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tùy ý đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, móc ra một điếu thuốc điểm bên trên Tùy ý nôn ra vòng khói, tựa như tại nhà mình đồng dạng tùy ý. Tô kiếm nam lạnh hừ một tiếng, quay đầu hướng lôi châu cười nói, lôi thúc, vất vả ngươi. Không khổ cực, hắn không có phản kháng. Lôi châu nghiêm mặt nói ra, võ đạo tông sư có chính mình uy nghiêm, nếu không phải 9 năm trước dưới cơ duyên xào hợp, hắn bị tô kiếm nam phụ thân cứu, lúc này mới đáp ứng thủ hộ tô ra 10 năm, nếu không lấy hắn tông sư chi tôn như thế nào lại khuất tại tại tô ra, cam tâm làm một tên cung phụng. May ra hắn cùng Tô ra 10 năm ước hẹn cũng nhanh đến kỳ, các loại giải quyết Lý Phong về sau, hắn liền có thể rời đi nơi này, đạp vào một mảnh rộng lớn hơn thiên địa. Ồ! Tô kiếm Nam mi đầu lại nhăn, hắn vốn cho rằng Lý Phong là bị lôi châu cưỡng ép bắt đến, không nghĩ tới Lý Phong vậy mà không có phản kháng. Lại nhìn Lý Phong chấn định bộ dáng, chẳng lẽ Lý Phong có cái gì ị vào hay sao? Nhưng Tô kiếm Nam nghĩ lại, tại hắn trên địa bàn, lại có lôi châu vị này tông sư cấp cường giả chờ đợi, Lý Phong cũng là trên thất cá mà hắn xâm lược. Lý Phong, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, chỉ cần ngươi giao ra đồng nhan nước cách điều chế, ta thì thả ngươi rời đi hoa thành, không phải vậy lời nói. Ngươi thì xuống địa ngục đi bồi mụ mụ ngươi đi. Tô kiếm nam móc ra một điếu si gà điểm bên trên, gàn giọng cười nói. Theo con trai trưởng Tô Dương Vũ trong miệng biết được Lý Phong đi vào hoa thành tin tức về sau. Tô kiếm nam phản ứng đầu tiên là không tin, về sau cũng là chấn kinh cùng nghi hoặc. Đi qua một phen cân nhắc về sau. Tô Kiếm Nam liền quyết định đem Lý Phong mời đến trong nhà, vì cũng là cầm tới đồng nhan nước cách điều chế. Muốn đồng nhan nước cách điều chế? Có thể a bắt các ngươi mệnh đến đổi. Lý Phong ngón tay đánh lấy ghế sofa tay vịt, cười mỉm nói ra. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Thật làm chúng ta không dám giết ngươi sao? Tô Dương vũ vô bàn một cái đứng dậy giận dữ mắng ngỏ. Tô Dương Thành cũng cười lạnh nói, Lý Phong, ngươi khả năng không biết, xe taxi kia là chiếc giả biển xe trên đường giám sát cũng tại chúng ta can thiệp phía dưới đột nhiên hư mất ngươi tới nơi này không có người khác biết nói cách khác nói cách khác coi như ta giết các ngươi cũng không có người hội hoài nghi đến trên đầu ta đúng không lý phong đánh gãy tô dương thành suy nghĩ nói ra tô kiếm nam trà con ba người không phải ngươi nha cái nào đến tự tin đem chúng ta đều giết gió lớn không sợ lóe đầu lưỡi lôi trâu nhữ mày luôn cảm thấy lý phong quá chấn định có thể trên đường hắn tỉ mỉ cảm ứng qua Vẫn chưa theo Lý Phong trên thân phát rắc được chân khí ba động. Tuy nhiên nghe Tô Dương Vũ nói Lý Phong từng một quyền đem hắn đánh bay, nhưng không có chân khí ba động Lý Phong cũng nhiều lắm thì cái cấp B cường giả, hắn một đầu ngón tay là có thể đem Lý Phong nghiền ép. Cho nên, Lý Phong đến cùng cái nào đến tự tin. Vốn là muốn đem Tô Thị tập đoàn trình độ, lại đến lấy các ngươi mạng chó, không nghĩ tới các ngươi như thế vội vã không nhịn nổi, vậy ta cũng chỉ đánh cải biến một chút trình tự. Lý Phong từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, sắc ý không bị khống chế phát ra. Lý Phong, ngươi cảm thấy mình rất biết đánh nhau đúng hay không? Tô Dương Vũ giận, hắn muốn thấy là Lý Phong giống chó đồng dạng nằm dạp trên mặt đất khóc giống cầu xin tha thứ, không phải nhìn hắn trăng bước. Vẫn được, chí ít có thể lấy đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Lý Phong nhún nhún vai, cười lạnh nói: "Ha ha, đó là ngươi không biết Lôi gia gia là ai." Tô Dương Vũ nhìn về phía Lôi Châu, cung kính bên trong sen lẫn mấy phần ý sùng bái nói ra, "Lôi gia gia là võ đạo tông sư." Động động ngón tay thì có thể để ngươi chết không có chỗ trôn. Lôi thúc, làm phiên ngươi, chú ý đừng giết hắn. Tô kiếm nam lắc đầu, từ bỏ thuyết phục Lý Phong dự định, có lúc vẫn là dùng quyền đầu so sánh có tác dụng một số. Ừm, giao cho ta đi. Lôi châu ngạo nghễ gật đầu, tiếp lấy liền đem tông sư chi uy đều phát ra. Giờ khắc này, lôi châu quanh người vô hình kình phong dâng lên, thổi tới trên mặt mọi người. Dù là đã sớm gặp qua cái này thần kỳ một màn. Tô kiếm nam cha con ba người trên mặt vẫn là lộ ra vẻ cùng nhiệt. Trong mắt bọn hắn, võ đạo tông sư cũng là giống như thần tiên nhân vật, một thân siêu tuyệt vũ lực so tiền tài, quyền thế càng có sức hấp dẫn. Chỉ tiếc lôi châu không muốn đem suốt đời chỗ học truyền thụ cho bọn họ, quả thật nhất đại việc đáng tiếc. Người trẻ tuổi, người căn bản không biết cái gì mới thật sự là lực lượng. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, giao ra đồng nhan nước cách điều chế, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, không phải vậy lời nói. Nói đến đây... Lôi châu hướng phía trước bước ra một bước. Khí thế nhắc lại. Tranh thức lực lượng sao? Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng, có vẻ như ta cũng có. Tiếng nói rơi xuống đất, một cố cường đại khí tức tại Lý Phong trên thân bay lên. Cảm nhận được cố khí tức này trong nháy mắt, tô ra phụ tử ba người sắc mặt kỳ biến. Lôi châu càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô, Đáng chết, ngươi làm sao có thể là võ đạo tông sư. Trưng 203, lớn nhất treo thân pháp. Lôi châu cũng tốt, tô ra phụ tử ba người cũng được. Đều không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Lý Phong vậy mà cũng là võ đạo tông sư. Cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Tại bọn họ trong ấn tượng, hơn 3 năm trước Lý Phong cũng là miệng lợi hại điểm. Vũ lực giá trị cũng chính là người bình thường mức độ. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, Lý Phong thì theo một người bình thường trưởng thành là võ đạo tông sư. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình. Các ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Lý Phong một mặt suy nghĩ theo trên mặt bọn họ đảo qua. Sau một lúc lâu cười nói, khoan hay nói, nhìn thấy các ngươi giật này cả mình bộ dáng, tiểu ra tâm lý thẳng thoải mái. Lời này vừa nói ra, tô kiếm nam cha con ba người sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Lôi thúc, còn mời ngài thay chúng ta diệt trừ kinh địch. Tô kiếm nam ôm quyền nói ra, cái này thời điểm, cũng chỉ có lôi châu có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn. Gia chủ xin yên tâm, lão phu bước vào tông sư tri cảnh đã 10 năm có thửa, bây giờ đã đạt tới tông sư trung kỳ tri cảnh. Tên tiểu xuất sinh này coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng tuyệt không phải đối thủ của ta. Sau khi hết khiếp sợ, lôi châu liền sau khi ổn định tâm thần. Có lẽ Lý Phong có kỳ ngộ gì, tinh tiến võ đạo thần tốc, nhưng hắn rốt cuộc tuổi trẻ, cảnh giới, chiến đấu kinh nghiệm khẳng định cũng không bằng chính mình. Chỉ cần hắn không kinh địch, muốn giết Lý Phong. Không khó. Nghe thấy lời ấy, tô gia phụ tử ba người cùng nhau thở phào, đồng thời tâm lý lại có chút may mắn. May mắn tô gia có lôi châu vị này tông sư cúng phụng. Không phải vậy vẫn thật là để Lý Phong tận diệt, may mắn a may mắn. Lao súc sinh thật cuồng khẩu khí. Lý Phong xỉ cười một tiếng, hỏi, ba năm trước đây cái kia lên thai nạn xe cộ, ngươi có hay không phần? Giết một giới phàm phu tục tử mà thôi, không cần dùng lao phu xuất thủ, có điều. Cái này lên thai nạn xe cộ là ta một tay sách lược, ngươi có phải hay không rất muốn giết ta à? Ha ha ha ha. Nói đến đây lôi châu ngửa mặt lên trời cười như điên. Tạch tạch tạch cắt. Lý Phong song quyền nắm chặt nhãn cầu trong nháy mắt một mảnh huyết hồng hắn vẫn cho là cái kia lên thai nạn xe cộ là tô kiếm nam sách lược không nghĩ tới là lôi châu lôi thúc không chỉ có vũ lực siêu tuyệt như kế cũng là nhất đẳng cái được năm đó ta tiếp vào vương gia mệnh lệnh muốn giết lý viện lại khổ vì tìm không thấy phù hợp phương pháp may mắn lôi thúc ở một bên bảy mưu tính kê a tô kiếm nam gật gú đắc ý tựa như tại nói một kiện không gì sánh được đắc ý sự tình đồng dạng quả nhiên là vương gia mệnh lệnh a để ta đoán một chút Có phải hay không lục xảo lan điện thoại cho ngươi? Lý Phong mắt sáng lên, lạnh giọng hỏi. Vừa nói, hắn thì mở ra đọc tâm thuật. Coi như nói cho ngươi lại như thế nào, ngươi còn có thể mọc cánh bay hay sao? Không sai, lúc trước cũng là lục xảo lan cho ta hạ mệnh lệnh. Ngươi khoan hay nói, lục xảo lan nữ nhân này tuy nhiên mạnh mẽ điểm, nhưng vẫn là rất có vị đạo, khó trách có thể gả vào vương ra. Nói đến đây, Tô Kiếm Nam trong mắt hiện ra một vẻ dâm tà chi ý. Không biết khẳng định sẽ cho là hắn đã cùng lục xảo lan phát sinh cái gì nói bị ổi như vậy làm đến theo ngươi lên qua lục xảo lan một dạng Lý Phong lắc đầu cười nhạo đọc tâm thuật phía dưới Tô Kiếm Nam bất kỳ ý tưởng gì đều không thể gạt được Lý Phong vừa rồi tại Tô Kiếm Nam trong đầu lóe qua hình ảnh cũng không có cùng lục xảo lan cậu thả á hợp hình ảnh chỉ có lục xảo lan cái kia xinh đẹp tư thái ngông lung tưởng tượng nói cách khác Tô Kiếm Nam nhiều lắm thì đối lục xảo lan y y vẫn chưa thật đem lục xảo lan cầm xuống ừ tô kiếm nam đầu lông mày vẩy một cái hắn bản ý cũng là muốn cho lý phong hiểu lầm hắn cùng lục xảo lan phát sinh qua quan hệ không nghĩ tới lý phong vậy mà không mắc mưu khác uổng phí tâm cơ trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta tất cả đều biết huống hồ coi như ngươi thật cùng lục xảo lan có cái gì thì sao làm tiểu ra đánh rắm lý phong chỉ chỉ tô kiếm nam lại chỉ chỉ đầu mình lòng tin nắm chắc nói ra hừ cố lộng huyền hư lôi thúc xin nhờ tô kiếm nam càng phát giác lý phong trên người có cổ quái để tránh đêm dài lắm ngộng liền muốn để lôi châu trước đem lý phong chế phục lôi châu đã sớm chuẩn bị tại tô kiếm nam nói chuyện trong nháy mắt hắn thì hai rỗi tay ra năm ngón tay mở ra tiếp lấy suy suy suy suy mười ngón tay dâng đủ đủ dọc theo người ra ngoài một đường dài chừng một tấc chân khí từ xa nhìn lại tựa như cổ đại tần phi nhóm mang chỉ sáo đồng dạng xem ra mười phần quái dị a lý phong ánh mắt sáng lên ngạc nhiên không thôi Tông sư cảnh cường giả thì có thể làm được chân khí phóng ra ngoài, tỉ như thiên khôi chỉ, một chỉ điểm ra liền có thể để chân khí bắn ra đi xa mấy mét. Có thể giống lôi châu như vậy duy trì chân khí duy trì liên tục phóng ra ngoài, Lý Phong vẫn còn không cách nào làm đến. Chẳng lẽ đây là một loại nào đó vũ khí? Ừ, quyết định võ đạo cường giả chiến lược trừ cảnh giới bên ngoài, còn có vũ khí, thân pháp. Mà ta tu luyện vũ kỹ thiên lương chỉ, cũng là một môn danh chấn cổ võ giới siêu cường vũ kỹ. Hiện tại ngươi cảm thấy mình còn có mấy phần thắng. Nói đến đây, lôi trâu trên thân ý ngạo nghệ hiện ra không bỏ sót. Cấp A cường giả có thể đem chân khí ngắn ngủi phóng ra ngoài, cấp S cường giả mới có thể để chân khí biến hóa, lưu lại lâu dài tại bên ngoài cơ thể. Thế mà thiên đương chỉ lại vi phạm cái này lẽ thường, có thể thấy được chỗ cường đại. Không hổ là lôi thúc. Chiêu này quả thực lợi hại. Tô kiếm nam mắt bốc lửa, hoàn toàn yên tâm. Lôi ra ra chiêu này quá ngư bức, nếu như ta học hội chiêu này. Ra ngoài tán gái còn không phải dễ như trở bàn tay. Tô Dương Vũ hâm mộ không muốn không muốn. Giờ khắc này, Tô Kiếm Nam Cha con ba người càng là cảm thấy lôi châu thắng định. Bạo tàu. Vô ảnh bộ. Ngay tại lôi châu đắc ý thời khắc, Lý Phong thân thể đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Lý Phong đã đi tới lôi châu sau lưng. Thiên khôi chỉ. Siêu. Một nói chân khí màu xanh trực tiếp đánh vào lôi châu phía sau lưng phía trên, hộ thể chân khí một trận khuấy động, có bất ổn chi thế. Lôi châu nổi giận gầm lên một tiếng, huy động cánh tay hướng sau lưng vạch tới, năm ngón tay phía trên chân khí màu xanh dường như đem không khí cũng cắt đứt đồng dạng, phát ra suy suy tiếng vang. Vô ảnh bộ. Lý Phong lần nữa theo biến mất tại chỗ, xuất hiện thời cơ đến đến lôi châu bên người, lại là một quyền đánh ra. Thiên cương quyền. phanh! Một quyền này lần nữa đánh vào lôi châu hộ thể chân khí phía trên, vốn cũng không vững vàng hộ thể chân khí chấn động mấy lần, tiếp lấy như vô hình mặt kính phá nát đồng dạng hộ thể chân khí từng khúc nứt toát a ta muốn giết người lôi châu bị đánh liên tục hai lần chính mình lại ngay cả lý phong góc áo đều không đụng phải lên cơn giận dữ chỉ là hắn vừa huy động cánh tay lý phong bóng người lần nữa biến mất vô ảnh bộ lý phong xuất hiện tại lôi châu trước người thiên khôi chỉ tại lôi châu cực độ kinh khủng ánh mắt bên trong lý phong một chỉ điểm hướng bộ ngực hắn siêu chân khí màu xanh bắn ra đánh vào lôi châu trên ngực tiếp lấy thấu thể mà qua mang theo một đồng huyết hoa. Ngươi, tốc độ ngươi làm sao nhanh như vậy? Lôi Châu một mặt không dám tin nhìn lấy trước ngực huyết động, trật âm thanh hỏi. Lý Phong tốc độ đã vượt qua hắn thị lực bắt phàm vi, loại tốc độ này căn bản không phải võ đạo tông sư có thể nắm giữ. Bởi vì ta có tông sư cảnh lớn nhất treo thân pháp, an tâm xuống địa ngục đi lão tạp trùng. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong một quyền đánh ra. Với anh, Lôi Châu thân thể tựa như từ bên trong nổ tung đồng dạng, hóa thành vô số huyết đục hướng về sau bay đi nhất thời những thứ này huyết nhục phun tô kiếm nam cha con ba người đầy đầu đầy mặt tô kiếm nam tô dương vũ tô dương thành chương hai trăm linh bốn diện tô ra tô kiếm nam cha con ba người tập thể mộng bức tại nguyên chỗ ta đi lôi châu cứ như vậy chết còn chết thảm liệt như vậy không phải nói tốt lý phong không phải là đối thủ đâu thân mẹ nó siêu cường vũ kỹ thiên đứng chỉ danh chấn cổ võ giới cho chứng a Người nhà chết có thể hay không lại thống khoái một chút. Loại cảm giác này tựa như là chơi game online, một vị nhân dân tệ người chơi đối một vị người chơi bình thường nói, chính mình vừa nạp tiền 999.999, chế tạo một thân thần trang. Người nhà cấp bậc không bằng ta, kỹ năng không bằng ta, trang bị cũng không bằng ta, ta giết ngươi tựa như giết một con gà giống như đơn giản. Kết quả một trận thao tác mánh như hổ, xem xét chiến tích không so năm. Lý Phong ngươi mẹ nó bật học đi. Sau khi hết khiếp sợ cũng là hoảng sợ. Lôi châu vừa chết, bọn họ thì càng không phải là Lý Phong đối thủ. Quan trọng vì lừa giết Lý Phong, bọn họ còn đem bảo tiêu, người hầu tất cả đều rõ ràng đi, to như vậy trang viên thì cha con bọn họ ba cái. Lý Phong, có. Có lời nói dễ thương lượng, chúng ta khắc động đau động thường, thương tổn hòa khí. Tô kiếm nam gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, run giọng nói ra. Muốn sống. Tốt, các ngươi trước quỷ xuống cầu xin tha thứ. Lý Phong vung vung tay, một lần nữa móc ra một điếu thuốc điểm bên trên, nói ra. Cái này. Tô kiếm nam mặt hiện vẻ làm khó, nghĩ hắn cả đời kiêu hùng, chưa từng cho người ta quỳ xuống dập đầu qua, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Không đập. Vậy liền đi chết. Lý Phong nết miệng lên một vệ cười chào Phương ý, đưa tay liền muốn giết Tô kiếm nam. Đừng đừng đừng, ta đập. Tô kiếm nam cha con ba người không dám do dự, phù phù quỳ dạp xuống đất, xông lấy Lý Phong đập lên khấu đầu phanh phanh phanh phanh cái chán đụng vào danh quý trên sàn nhà phát ra trận trận ngột ngạt tiếng vang rất nhanh tô kiếm nam cha con ba người trên trán thì đều sưng lên bọc lớn chậm rãi tô kiếm nam cha con dập đầu tốc độ chậm lại đập một chút thì chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem lý phong lại chậm rãi hướng xuống đập đi không hổ là lão hồ ly đến lúc này còn dám cùng ta tính toán ngu trí khôn ngoan lý phong chào phúng cười một tiếng đi qua để lại tô kiếm nam đầu thì mánh liệt hướng xuống áp đi ẩm một tiếng so trước đó muốn vang mấy lần âm thanh vang lên tô kiếm nam trên nót bọc lớn nhất thời nước toát ra máu tươi vẩy xuống lý phong ngươi đừng quá mức tô dương vũ vụt một chút liền muốn đứng người lên cùng lý phong liều mạng tô kiếm nam liền vội vàng đem hắn đè lại cười thẳng nói đây là chúng ta tô già thiếu lý thiếu cha tô dương vũ hốc mắt một đỏ nước mắt ngăn không được thì chạy xuống nhi tử tô kiếm nam cũng nước mắt tuân đầy mặt một bên tô dương thành như cũ yên lặng dập đầu Không có bất kỳ cái gì muốn phản kháng ý tứ Tốt vừa ra trà con tình thâm A Lý Phong vô vô tay Tiếp lấy lấy điện thoại di động ra nói ra Chỉ tiếc ngươi này nhi tử cho ngươi mang đỉnh thật to mũ xanh A Tô Láo Cẩu Tô Dương Vũ sắc mặt đổi biến Ngươi có ý tứ gì Tô Kiếm Nam sắc mặt càng thêm khó coi lên Lý Phong suy nghĩ cười một tiếng Ngươi ở bên ngoài dưỡng cái tiểu tam Đúng không Ngươi Ngươi làm sao lại biết Tô Kiếm Nam mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi Ta làm sao biết cũng không trọng yếu, trọng yếu là, tô dương vũ mỗi tuần đều sẽ đi ngươi tiểu tam châu đó, hình ảnh kia, chậc chậc. Đang khi nói chuyện, lý phong ấn mở một đoạn video. Ngay sau đó, một đoạn không thích hợp thiếu nhi hình ảnh liền xuất hiện tại tô kiếm nam hai cha con trước mắt. Một cái khuôn mặt kiêu mỹ, vóc người nóng bỏng cô gái trẻ tuổi, cùng tô dương vũ tại trên ban công vì yêu vô tay. Bà bối, ta lợi hại vẫn là cha ta lợi hại, đương nhiên là ngươi lợi hại a, cha ngươi lão, thể lực không được. Ngươi tựa như chàng chạy bằng điện động cơ một dạng. Nghe xong lời này, Tô Dương Vũ càng hăng hái. Đúng. Tô Kiếm Nam quay đầu cũng là một bàn tay quất vào Tô Dương Vũ trên mặt, ngươi cái nghi tử. Vợ cả chết sớm, Tô Kiếm Nam cũng không có tái giá vợ, cũng là ở bên ngoài bao dưỡng nữ ngôi sao, người chủ trì, hoặc là dáng người, tướng mạo đều thượng giai là người. Cái này tiểu tam là hắn lớn nhất thích dí một cái, một tuần trí ít đi tìm nàng ba lần, chứ không thể lấy nàng bên ngoài nàng có bất kỳ yêu cầu gì tô kiếm nam đều sẽ hết sức đi thỏa mãn không nghĩ tới a không nghĩ tới cái này hắn thích nhất tiểu tam vậy mà để con trai trưởng cho đụng cha một cái tiểu tam mà thôi ngươi phát lớn như vậy lựa làm gì tô dương vũ bộ mặt một mặt không phục huynh đệ như tay chân nữ nhân như y phục huống chi bọn họ là cha con a sao có thể vì một nữ nhân đánh hắn đứa con trai này tiểu ba nội ngươi ba đó là ta ưa thích nữ nhân hôm nay ai cũng đừng cản ta ta muốn đánh chết ngươi cái này ngươi tử tô kiếm nam đứng dậy đối với tô dương vũ một trận bạo đạp tô kiếm nam mới đầu còn không dám hoàn thủ về sau bị đánh ra thật giận sau cũng mặc kệ đối phương là mình lão ba dùng tới trước đó học kỹ xảo cận chiến liền bắt đầu phản kích tô kiếm nam lớn tuổi lại bị tiểu sắc móc sạch thân thể ở đâu là đang lúc trung niên tô dương vũ đối thủ trong lúc nhất thời tô kiếm nam bị tô dương vũ một trận hành hung mà ở trong quá trình này tô dương thành một mực giữ im lặng đập lấy khấu đầu không chút nào bị hai người ảnh hưởng lý phong mới đầu nhìn còn nhiều hứng thú về sau cũng cảm thấy thẻ nhạt vô vị ngược lại nhìn chằm chằm một mực dập đầu tô dương thành xem ra ngươi có phải hay không cảm thấy một mực dập đầu ta liền sẽ tha cho ngươi một mạng sau một lúc lâu lý phong hỏi tâm thành thì linh nghiệm nói xong tô dương thành tiếp tục dập đầu a tốt một cái tâm thành thì linh nghiệm tiếng nói rơi xuống đất lý phong nhấc chân hướng tô dương thành trên đầu dâm đi Fling. Tựa như dưa hấu bị dấm bạo đồng dạng, tô Dương Thành đầu nổ tung, vế vật phun ra một chỗ. Chính trật đánh nhau tô kiếm nam cha con cùng nhau đỉnh chỉ động tác, tiếp lấy hai người hét thảm lên. Dương Thành! Nhị đệ! Hai người bỏ lộn ngổm đi vào tô Dương Thành trước người, khóc ròng ròng. Đau lòng A, tuyệt vọng A, có phải hay không muốn đới ra ta ra uống ta máu? Lý Phong thu hồi chân, đùa cợt nói. Lý Phong, chúng ta đều dập đầu cho ngươi cầu xin tha thứ, ngươi làm gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Tô Kiếm Nam hai mắt huyết hồng một mảnh. Lúc trước ổng vì lý đóng cửa, mẹ ta cũng đã nói qua muốn rời khỏi Hoa Thành. Các ngươi vì sao muốn đối với ta mẹ đuổi tận giết tuyệt? Theo mẹ ta qua đời ngày đó trở đi, ta thì trông mong nhìn lấy chính mình có thể đem bọn ngươi thân thủ giết chết. Hiện tại nói cho ta biết, các ngươi cảm thấy thống khổ tuyệt vọng sao? Lý Phong Thanh âm tựa như kiểu u địa ngục bên trong thổi ra gió lạnh. Tô Kiếm Nam nhịn không được đánh cái dùng mình. Nghĩ hắn ngang dọc Hoa Thành mấy chục năm, chưa từng có tuyệt vọng như vậy hoảng sợ qua. Giờ khắc này, hắn không gì sánh được hối hận nghe theo lục xảo lan giết chết Lý Viện Mệnh lệnh Nô! Ta cảm nhận được ngươi hối hận, thống khổ, tuyệt vọng, hoảng sợ, nhưng còn chưa đủ. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong Lăng không một chỉ điểm hướng Tô Dương Vũ. Phanh! Một đạo chân khi đánh vào Tô Dương Vũ trên nó, trực tiếp đem đầu hắn nổ tan. Đỏ trắng chi vật phun ra Tô Kiếm Nam một mặt. a Tô Kiếm Nam phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu sợ hãi, cất đáy cùng lưu. Tận mắt nhìn thấy hai đứa con trai chết thảm ở trước mặt mình, Tô Kiếm Nam tinh thần chịu đến vô cùng lớn kích thích, coi như may mắn cứu mạng, đoán chừng cũng lại biến thành một người điên. Nhìn đến thân nhân chết ở trước mắt rất thống khổ à, có phải hay không rất muốn giết ta vì bọn họ báo thù đâu? Chỉ tiếc, ngươi không có năng lực giết ta, ngươi chỉ có thể mang theo hối hận cùng tuyệt vọng, xuống địa ngục đi bồi ngươi hai đứa con trai. Nói xong, Lý Phong nhấc chân hướng Tô Kiếm Nam trên mặt quát tới. Phanh! tô kiếm nam đầu lâu trực tiếp bị một cước này đá nát vài giây đồng hồ sau hắn thân thể mới chậm rãi ngã xuống đất tô ra phụ tử ba người đoàn diệt chương hai trăm linh năm vương ra hy vọng mụ mụ ngươi thấy sao nhi tử báo thủ cho ngươi hai hàng lệ nóng từ lý phong trong hốc mắt chảy xuống lướt qua gương mặt rơi trên mặt đất giờ khắc này lý phong có một loại giải thoát cảm giác còn có mấy phần cảm giác trống rỗng. hắn có thể đi đến bây giờ rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tâm lý cựu hận đang chống đỡ hắn giết tô kiếm nam cha con ba người về sau những thứ này cừu hận nhất thời biến mất một nửa còn có lục xảo lan cùng vương gia là lục xảo lan sai sử tô kiếm nam giết mẹ ta không giết lục xảo lan thì chưa nói tới triệt để báo thủ nếu không phải vương gia lúc trước đem mụ mụ bước đi liền sẽ không có đằng sau những chuyện này phát sinh diệt tô ra cái kế tiếp cũng là vương gia lý phong trong mắt lóe lên một đạo hàng quang quay người rời đi tô thị trang viên tại lý phong bước ra trang viên cửa lớn một khắc này Hưng hực lửa mạnh theo trang viên nội bộ bay lên. Một nghìn hệ thống tích phân, xóa đi tất cả gây án dấu vết. Dù là cảnh sát hoài nghi đến Lý Phong trên đầu, không có chứng cứ cũng vô pháp cho Lý Phong định tội. Đây chính là Lý Phong dám diệt Tô Gia lớn nhất lực lượng chỗ. Ngay hôm sau, Tô Gia phát sinh hỏa hoạn, Tô Gia bốn người tử vong tin tức liền bị báo cáo ra. Nhất thời, Hoa Thành kịch chấn. Tô Gia tại Hoa Thành địa vị, tựa như tần gia tại Tô Thành địa vị, dạng này một cái quái vật khổng lồ ẩm vang tạo thành ảnh hưởng tựa như đạn hạt nhân nổ tung đồng dạng. Trong lúc nhất thời, đủ loại lời đồn đại tại hoa thành lưu truyền ra tới. Nghe nói sao, tô ra chọc tới không nên dây vào nhân vật, bị người diệt cả nhà. Không được, đại tin tức à, vị lì tiểu lý tổng trở về báo thủ, diệt tô ra cả nhà đâu. Đừng nghe những người kia nói mỏ, cảnh sát sơ bộ điều tra kết quả đã đi ra, cũng là khí đốt tiết lộ, gây nên nổ tung, cái gì bị người diệt cả nhà. Đây là người bình thường ở giữa giao lưu, đều là tin đồn. Ai cũng không nói ra cái nguyên cớ. Hoa thành thượng tầng xã hội người đều là tin tức linh thông thế hệ, cho nên giữa lẫn nhau giao lưu cũng muốn càng thêm tiếp cận chân tướng sự tình. Chuyện này tuyệt đối không phải khí đốt tiết lộ đơn giản như vậy, lôi châu là ai tất cả mọi người rõ ràng, coi như gas nổ tung cũng muốn không mạng hắn. Không sai, mà lại ta nghe người ta nói, Lý Phong hôm qua đúng lúc đi máy bay hồi hoa thành, hắn vừa trở về tô ra liền bị diệt, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Xem ra là Lý Phong diệt tô ra cả nhà A, người trẻ tuổi này. Thủ đoạn đến A. Cùng lúc đó, tại phía xa Giang Nam Lục Xảo Lan cũng được biết tin tức này, trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ đồ vật lại bị nàng nện một lần. Các loại phát tiết hết nộ khí, nàng lấy điện thoại di động ra bấm Vương Thành điện thoại, nhi tử, tô ra bị Lý Phong diệt, mụ mụ hiện tại lo lắng Lý Phong cái kế tiếp sẽ tìm đến ta. Lại có việc này. Vương Thành kinh ngạc đến có ngắn ngủi thất thần, sau một lúc lâu mới lên tiếng, Lôi châu là làm gì ăn, làm sao lại để Lý Phong diệt tô ra. Nghe nói lôi châu cũng chết, ngươi nói Lý Phong có phải hay không là có kỳ ngộ gì, lúc này mới giết lôi châu cùng tô kiếm nam. Lục xảo lan tuy nhiên mạnh mẽ, lại không phải không náo người. Không cần phải à, có kỳ ngộ gì làm cho một người bình thường tại 3 năm sau chiến thắng võ đạo tông sư. Ta cảm thấy sự kiện này không có đơn giản như vậy, có lẽ là lôi châu không muốn lại khuất tại tại tô ra, cho nên tạo nên hỏa hoạn hiện trường thực tế là hắn giết tô kiếm nam cha con vương thành trầm ngâm một phen về sau chầm rãi nói ra lục xảo lan đầu tiên là sững sở tiếp lấy ánh mắt sáng lên nói đúng a tên tiểu tạp chủng kia phải có loại thực lực này như thế nào lại ẩn nhận cho tới hôm nay hô con a nghe ngươi kiểu nói này mụ mụ tâm lý thoải mái nhiều mẹ ngươi không cần suy nghĩ nhiều coi như lôi châu là bị lý phong giết chết cũng không có gì đáng lo lắng lôi châu trước kia thủ qua trọng thương lại tuổi tác đã cao thân thể cơ năng thoái hóa trên danh nghĩa là võ đạo tông sư trung kỳ cường giả thực tế chiến lược cũng liền cùng tông sư sơ kỳ tương đương ta muốn giết hắn cũng không khó huống chi ta cảm giác mình gần đây thì có thể đột phá đến tông sư hậu kỳ đến lúc đó ta chính là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả dù là ngăn cách điện thoại đều có thể nghe ra vương thành trong giọng nói ý ngạo nghễ không hổ là ta lục xảo lan nhi tử chờ ngươi trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả vương tôn gia khẳng định sẽ tán thành ngươi Đến lúc đó, chúng ta vương nhà nhận tổ quy tông, ngươi không thể bỏ qua công lao, vương gia phía dưới đảm nhiệm gia chủ chi vị khẳng định trừ ngươi gia không còn có thể là ai khác. Lục xảo lan nghe vậy đại hỷ. Có rất ít người biết, danh chấn giang nam vương gia chỉ là một cái siêu cấp cổ võ thế gia vương tôn gia chi mạch. Lúc trước, Lý Phong gia gia vương tôn bắc nam bị cha gia không có võ đạo thiên phú, dựa theo vương tôn gia gia quy, liền bị thu hồi họ kép bên trong tôn chữ, trục xuất vương tôn gia. Bất quá vương Bắc Nam dù sao cũng là vương tôn gia trực hệ huyết mạch, dù là bị trục xuất vương tôn gia cũng là mang theo đại lượng tiền tài cùng nhân mạch đi ra. Đây cũng là vì sao vương Bắc Nam có thể trong thời gian ngắn liền có thể tại Giang Nam đặt chân, đồng thời nhanh chóng phát triển thành Giang Nam đệ nhất đại gia tộc nguyên nhân. Mà lại vương Bắc Nam cũng không phải là vĩnh cửu bị trục xuất vương gia nếu như hắn trực hệ ba đời trong vòng, có thể xuất hiện một vị 30 tuổi trước bước vào võ đạo tông sư hậu kỳ thiên tài, dựa theo gia quy. Vương Tôn Bắc Nam cùng vị này thiên tài đều có thể một lần nữa gia nhập Vương Tôn gia. Vương Bắc Nam vốn cho rằng cả cuộc đời này đều không có khả năng trở lại Vương Tôn gia, thẳng đến Vương Thành hoành không xuất thế. Cho nên nói, Vương Thành hiện tại là toàn bộ Vương gia trọng yếu nhất tài phú, là gia chủ Vương Bắc Nam hy vọng. Dù là Vương Thành lão ba Vương Xuyên nhiều năm trước thì đã qua đời, Lục Xảo Lan vẫn như cũng là mẫu bằng tử quý, thành Vương gia so sánh đặc thù tồn tại. Đây cũng là Lục Xảo Lan ngang ngược lực lượng chỗ. Hoa thành. Phà vừa si ạ sần hồ tèn một gian hào hoa trong phòng. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nhìn lấy đột nhiên tìm tới cửa hai vị cảnh sát, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì. Chúng ta hoài nghi ngươi cùng cùng một chỗ hình sự án kiện có quan hệ, mời theo chúng ta trở về cục tiếp nhận điều tra. Đối phương lạnh giọng nói ra. Tô ra diệt môn một chuyện mặc dù không có chứng cứ chứng minh là Lý Phong gây nên, nhưng Lý Phong xác thực có động cơ gây án. Mà lại căn cứ người chứng kiến cung cấp manh mối, hôm qua Lý Phong còn cùng Tô Dương Vũ lên xung đột bởi vì chuyện này hoa thành cảnh cục lãnh đạo thừa nhận áp lực rất lớn lúc này mới hạ lệnh đem lý phong mang về sở cảnh sát điều tra đi sở cảnh sát coi như ta còn có hắn chuyện bận rộn lý phong chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm trực tiếp móc ra quốc an giấy chứng nhận cho hai người nhìn xem đối phương trực tiếp mậu bước. không phải hốt ví lì lão bản lại là quốc ca người chưa từng nghe nói hệ thống bên trong tại chức nhân viên có thể mở công ty a hầu nghi phía dưới hai người liền đem giấy chứng nhận chụp ảnh truyền về để hậu trường điều tra xuống giấy chứng nhận thật giả. Mấy phút đồng hồ sau, hậu trường truyền đến tin tức, xác định giấy chứng nhận làm thật, nhất thời hai vị cảnh sát thì không bình tĩnh, vội vàng cho lãnh đạo báo cáo. Hoa thành cảnh cục lãnh đạo cũng đành chịu, đừng nói bọn họ không có Lý Phong gây án chứng cứ, liền xem như có, bọn họ cũng chỉ có thể giao cho quốc an xử trí A. Đợi đến hai vị cảnh sát một mặt bất đắc di rời đi khách sạn về sau, Lý Phong thân thể phía trên điện thoại di động đột nhiên văng lên. Nhìn đến điện báo biểu hiện tên về sau, Lý Phong nhất thời sưng sở, Liêu Thi Hàm, nàng gọi điện thoại cho ta làm cái gì? linh 206, trừng phạt đúng tội. Lý Phong, hiện tại có rảnh không, ta thật nhàm chán. Trong điện thoại, Liêu Thi Hàm ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Lý Phong, không phải. Bởi vì nhàm chán thì cho tiểu ra gọi điện thoại, mà lại ngươi cái này bất đắc dĩ ngữ khí là mấy cái ý tứ, bị người bức hiếp lấy cho tiểu ra gọi điện thoại. Ừm, coi như lúc rảnh rỗi. Người nói đi. Lý Phong đè xuống nghi ngờ trong lòng, nói ra. Đầu bên kia điện thoại có ngắn ngủi trầm mặc, liêu thi hàm là thật bị Lý Phong câu này coi như lúc rảnh rỗi cho trình một bước, đây coi như là qua loa. Chính là, gia gia của ta cùng hắn bằng hưu trò chuyện rất quên mình, ta ở bên cạnh quá nhàm chán, cho nên muốn để ngươi dẫn ta ra ngoài dạo chơi. Sau một lúc lâu liêu thi hàm nói ra, Lý Phong còn tưởng rằng Liễu thi hàm là hỏi hắn tô ra bị diệt sự tình đây, nhất thời thở phào, được. Vừa tốt ta cũng dự định đi ra ngoài, chúng ta ở đâu gặp mặt. Hai người hẹn xong gặp mặt thời gian địa điểm về sau, Lý Phong liền thu thập một phen ra khách sạn. Nửa giờ sau, hai người tại một nhà bên trong quán cà phê gặp mặt. Nhìn thấy Liêu Thi Hàm trong nháy mắt, Lý Phong thì ánh mắt sáng lên, trên mặt nhiều mấy phần kinh diễm chi sắc. Hôm nay Liêu Thi Hàm đổi một thân trang trí, không còn là rộng rãi chân quần, áo kẻ sọc, mà chính là nửa tay háo háo sơ mi trắng, màu đen A chữ váy. Một đôi đôi chân dài phía trên còn xuyên điểu vớ cao màu đen. Áo sơ mi trắng phía trên nhất hai cái nút áo giải khai, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, nếu như từ trên nhìn xuống đi, còn có thể nhìn đến một đạo bạch sắc lẩy. Tại vớ đen bọc vào, một đôi thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp tựa như hiện ra một tầng ánh sáng giống như khiến người ta nhịn không được ánh mắt lưu luyến. Một đôi màu đen băng dính lạnh cao gót, lộ ra bị hắc kia bao khỏa nhỏ nhắn bàn chân, ẩn ẩn, còn có thể nhìn đến thoa màu đỏ sơn móng tay ngón chân nếu như hôm qua Liêu Thi Hàm thân thể bên trên tỏa ra lấy tài trí đẹp, cái kia giờ phút này Liêu Thi Hàm trên thân cũng là tài trí cùng mỹ hoặc hô tạm, mỹ lực tăng thêm mấy lần. Liêu Thi Hàm vừa tiến đến, thì gây nên trong quán cà phê rất nhiều nam khách hàng chú ý. Tại một đám nam đồng bào nhóm ước ao ghen tị ánh mắt nhìn soi mói. Liêu Thi Hàm chậm rãi đi vào Lý Phong trước người ngồi xuống. Trên mặt ta có đồ. Liêu Thi Hàm bị Lý Phong cái kia hơi có vẻ nóng rực ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên, nhịn không được túi đầu hỏi. Không có, cũng là cảm giác ngươi so với hôm qua càng xinh đẹp. Lý Phong thu lại trong mắt tinh quang, một bản nghiêm túc nói ra. Liêu Thi Hàm khuôn mặt một đỏ, ngẩng đầu lên nói ra, tối hôm qua Tô Gia phát sinh hỏa hoạn sự tình, ngươi nghe nói sao? Lý Phong trong lòng căng thẳng, thầm nói một câu quả nhiên vẫn là hỏi. Đối với cái này Lý Phong sớm có đoán trước, Liêu Thi Hàm biết được hắn cùng Tô Gia ân đoán, mà hôm qua hắn lại vừa cùng Tô Dương Vũ phát sinh xung đột, buổi tối Tô kiếm nam cha con thì táng thân tại biển lửa. Đổi lại người khác cũng sẽ có này hoài nghi. Ừng, nghe nói, sau đó thì sao, ngươi cảm thấy là ta làm? Lý Phong giống như cười mà không phải cười hỏi. Ta là luật sư, chỉ sẽ thông qua chứng cứ đến phán đoán một người phải chăng có tội. Liêu thi hàm không có thừa nhận, lại cũng không có phủ nhận. Nàng khẳng định đối Lý Phong có hoài nghi, có thể mọi thứ muốn giảng chứng cứ, tại không có chứng cứ chứng minh Lý Phong thì là hung thủ trước đó, nàng vẫn là hội cầm Lý Phong làm bằng hữu nhìn. Thực buổi sáng cảnh sát cũng tới tìm ta, Bọn họ cũng không có chứng cứ chứng minh là ta làm Thẳng thắn giảng Đối với tô gia phát sinh hỏa hoạn một chuyện Ta không có bất kỳ cái gì thương hại ý nghĩ Chỉ cảm thấy bọn họ là trừng phạt đúng tội Có lẽ là ông trời đều nhìn không được Cho nên để bọn hắn một nhà người đều xuống địa ngục đi Lý Phong đương nhiên sẽ không thừa nhận là hắn gây nên Riêng là tại liêu thi hàm vị này Chuyên nghiệp luật sư trước mặt Trừng phạt đúng tội sao Liêu thi hàm nhíu mày Có chút không đồng ý Lý Phong thuyết pháp Đầu tiên lý phong không có chứng cứ chứng minh lý viện thai nạn xe cộ qua đời là tô kiếm nam gây nên lần coi như thật sự là tô kiếm nam gây nên đó cũng là tô kiếm nam một người tội nghiệt không nên liên lụy đến tô dương vũ tô dương thành trên thân nếu như ngươi bị người bắt cóc đồng thời muốn giết ngươi ngươi tại chỗ đem bắt cóc ngươi người đều giết những người kia chết có tính hay không trừng phạt đúng tội lý phong thu lại ý cười chậm rãi nói ra Liêu thi hàm đôi lông mày nhữ lại cái này thuộc về phòng vệ chính đáng Chỉ ít làm như vậy không dùng vụ pháp luật trách nhiệm. Cái kia tô kiếm nam cha con cũng là trường phạt đúng tội. Lý Phong cười cái kế tiếp kết luận. Liêu Thi Hàm đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy có chô minh ngộ, nhìn về phía Lý Phong ánh mắt càng thêm phức tạp. Đúng lúc này, một vị ăn mặc thể trung niên nam tử đi đến Liêu Thi Hàm bên cạnh, cười nói, vị tiểu thư này ngươi tốt, bị nhân là đại đường giải trí ký kết đạo diễn vương trí. Trước mắt bị nhân ngay tại chủ tính quay chụp một bộ hiện đại phim thần tượng Cảm thấy ngươi so sánh phù hợp nữ số một khí chất, cho nên muốn mời ngươi đi thử vai, không biết tiểu thư có hứng thú hay không. Xin lỗi, không hứng thú. Liêu thi hàm một miệng từ chối. Vương trí không nghĩ tới nàng từ chối như vậy dứt khoát, trong lúc nhất thời sững sở ngay tại chỗ. Lần đầu tiên nhìn thấy liêu thi hàm, vương trí liền bị nàng Mỹ mạo nghiêng đổ, thề muốn đem nữ nhân này cầm xuống. Tại hắn suy nghĩ bên trong, chỉ cần hắn đưa ra để liêu thi hàm tham diễn nữ số một, liêu thi hàm liền sẽ rất hưng phấn đáp ứng. Sau đó hắn lại làm nhẹ thủ đoạn Là có thể đem liếu thi hàm làm cho đến trên giường Đến thời điểm lại vỗ xuống video Thì có thể trường kỳ khống chế Liêu thi hàm Còn không dùng bỏ ra cái giá gì Có thể liếu thi hàm vậy mà một miệng từ chối Tiểu thư, Bộ này phim truyền hình là đại chế tác Vốn là dự định nữ số 1 là hứa Mạn. Nếu như ngươi nguyện ý thăm diễn Ta có thể vận dụng đạo diễn quyền hạn đem cái này nhân vật đổi thành ngươi Vương trí không chịu từ bỏ Tiếp tục khuyên nói đến Hứa Mạn. Liêu Thi Hàm sững sờ, nàng là hứa mạn trung thực fan, không nghe nói hứa mạn gần đây muốn đập phim truyền hình nghe đồn a. Đúng, cũng là thiên hậu hứa mạn, nàng đã nhìn qua kịch bản, phi thường hài lòng, rất nhanh liền có thể ký hợp đồng, nếu như ngươi nguyện ý tham diễn, ta sẽ lập tức thu hồi hợp đồng để ngươi đến ký. Vương Chí rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Liêu Thi Hàm đến hứng thú, trong lòng không cưỡng nổi đắc ý lên. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Đúng lúc này, Chí linh tỷ tỷ cái kia kia mỹ thanh em đột nhiên vang lên. Cái này nhiệm vụ cái kia không phải cùng liều thi hàm có quan hệ à? Lý Phong nhíu mày tiếp lấy mặc niệm nói xem xét nhiệm vụ vạch trần hoang luân nhiệm vụ mục tiêu đường ba đạo diễn vương trí thường xuyên dùng đạo diễn thân phận quy tắc ngầm nữ sinh xinh đẹp mời ký chủ trước mặt mọi người vạch trần hứa mạn tham diễn phim truyền hình hoang luân để tránh liều thi hàm mắc lừa bị lừa nhiệm vụ khen thưởng ba điểm kinh nghiệm sáu hệ thống tích phân. Hứa Mạn gần đây giống như không có đập phim truyền hình dự định. Ngươi cái kia không phải nhìn người ta xinh đẹp, cố ý lừa người ta à? Lý Phong lui ra hệ thống, nghiền ngẫm nói. Liêu Thi hàm gật gật đầu. Hứa Mạn đã thật lâu không có đập phim truyền hình, đều là đập đại chế tác điện ảnh. Ta là đạo diễn, làng giải trí sự tình chẳng lẽ ngươi so với ta càng rõ ràng? Hoặc là ngươi là hoài nghi ta đạo diễn thân phận? Cái kia không quan hệ, ngươi chỉ cần đăng nhập đại đường giải trí trang web chính thức, liền có thể nhìn đến ta tương quan giới thiệu. Vương Chí nghiêng liếc Lý Phong liếc một chút, ngạo nghễ nói ra: Một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, cũng muốn xấu hắn chuyện tốt. Ấu Chí, ngươi có phải hay không đạo diễn cùng ta không có một mao tiền quan hệ? Ta cũng xác thực không hiểu làng giải trí sự tình, bất quá hứa mạn sự tình ta ngược lại thật hiểu không ít. Muốn không ta giúp ngươi cho hứa mạn gọi điện thoại hỏi một chút. Lý Phong thần sắc suy nghĩ móc điện thoại di động. Lời này vừa nói ra, Liễu Thi hàm cùng Vương Chí sắc mặt đổi biến. Chương hai trăm linh bảy, thật giả hứa mạn. Ngươi nói ngươi biết hứa mạn, thổi như bức đúng không? Hứa mạn là ai? Thiên hậu cấp siêu sao, tại Hoa Hạ làng giải trí địa vị có thể đứng vào trước năm. Có hứa mạn số điện thoại di động riêng trừ nàng trong vòng hảo hữu, cũng là một số đạo diễn, đại nhân vật. Nói thí dụ như ta, đỉnh điểm ít hai mươi ba us. Ngươi lại là người nào? Hoa thành không biết tên phú nhị đại. A, như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng, mau đầu tiểu tử ta gặp nhiều. Vương Chí tại đi qua ngắn ngủi mộng bức về sau lập tức xỉ cười ra tiếng trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt hắn dù sao cũng là người trong vòng nghe nói qua hứa mạn vòng xã giao hạt rất nhỏ thậm chí không có mấy vòng bên ngoài hảo hữu lý phong khẳng định không phải tam tuyến trở lên ngôi sao mà hoa thành có tên nhị đại vương trí cũng đều gặp còn cho bọn hắn cùng một số nữ ngôi sao kéo qua ra điều dùng cái này suy đoán lý phong nhận biết hứa mạn khả năng cơ hồ không có cũng căn bản không đáng hắn đi kiên kỵ liêu thi hàm đổ không có cảm thấy lý phong thổi ngữ bức Đồng Nhan nước lên sàn lúc là hứa mạn tự mình xuống tràng đánh quảng cáo, cái này đã nói lên hai người khẳng định nhận biết. Nàng kinh ngạc là Lý Phong giọng nói, tuy ý tựa như ăn cơm uống nước loại chuyện nhỏ nhặt này đồng dạng, không phải quan hệ đặc biệt sắt bằng hữu, tuyệt sẽ không nói tự nhiên như thế. Ta có phải hay không thổi như bức ngươi chờ ta nói chuyện điện thoại xong chẳng phải sẽ biết. Lý Phong nuốt lướt điện thoại, nghiền ngẫm nói. Vương trí nhất thời kinh nghi bất định lên, Lý Phong quá chấn định, chẳng lẽ hắn thật nhận biết hứa mạn? Không, không có khả năng. Lý Phong là đang lừa hắn. Có điều hắn có cần phải trước thăm dò Lý Phong nội tình lại tính toán sau. Nghĩ tới đây, Vương Trí trầm giọng hỏi, Ngươi là ai, cùng vị tiểu thư này là quan hệ thế nào? Hiện tại mới hỏi ta là người như thế nào có phải hay không hơi trễ? Lý Phong nhịn không được đùa cật nói. Vương Trí rõ ràng nhìn đến hắn an vị tại liêu thi hàm đối diện, còn dám trực tiếp tìm liêu thi hàm bắt chuyện, rõ ràng cũng là không nhìn hắn. Hiện tại cảm thấy hắn không dễ chọc, muốn muốn nghe ngóng hắn nội tình. Khôi hải Ngươi trẻ tuổi, nói chuyện không muốn như thế hướng, cho hứa mạng gọi điện thoại chứng thực đúng không? Ta tự mình tới đánh. Vương Trí lạnh hư một tiếng, cầm điện thoại di động lên thì thông qua một thông điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Vương Trí nói ra, uy, hứa mạng, ta là Vương Trí A. Là như vậy, có hai vị bằng hữu không tin hai ta nhận biết, ngươi cùng bọn hắn nói mấy câu. Nói xong, Vương Trí đẻ xuống điện thoại phóng ra ngoài khóa, đón lấy, một cái dễ nghe thanh âm theo điện thoại di động truyền ra, ngươi tốt. Ta là hứa mạng, ta cùng vương đạo đúng là bằng hữu. a, liêu thi hàm nhịn không được che miệng kinh hô, đây thật là hứa mạng thanh âm. Thi liên lý phong cũng nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cái thanh âm này xác thực cùng hứa mạng thanh âm có 90% trở lên tương tự độ. Hứa mạng A, kịch bản ngươi thật hài lòng A, cái gì thời điểm ký hợp đồng A. Vương trí nói ra, ta xem trước một chút ký càng điều khoản, không có vấn đề lời nói mấy ngày nay thì ký. Hứa mạng nói ra, nghe đến đó. Liêu Thi Hàm thì kinh ngạc hơn. Vương Trí không có nói láo, hứa mạn thật muốn tiếp đập phim truyền hình, đây chẳng phải là nói. Lý Phong vừa mới thổi ngư bức. Thế nào, ta không có lựa các ngươi à? Vương Trí cười đắc ý, nói tiếp, tốt, cảm ơn ngươi hứa mạn, lần sau có cơ hội mời ngươi ăn cơm. Không khách khí vương đạo, gặp lại. Nói xong, hứa mạn bên kia sớm cúp điện thoại. Hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Vương Trí nhìn lấy Lý Phong, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý coi như lý phong đã từng thấy qua hứa mạng song phương lẫn nhau lưu điện thoại khẳng định cũng quen thuộc không đi nơi nào tại hắn đánh cái này thông chứng thực điện thoại về sau lý phong cũng chắc chắn sẽ không lại đi quấy rầy hứa mạng liêu thi hàm tâm tình có chút phức tạp tuy nhiên nàng cùng lý phong nhận biết không đến hai ngày lại đối lý phong cũng rất có hào cảm nhưng bây giờ nàng lại phát hiện lý phong cũng giống rất nhiều nam nhân như thế thích nói mạnh miệng nhất thời thì xuất hiện tâm lý chênh lệch cả người cũng biến thành có chút thất lạc lên thanh âm xác thực rất giống nhưng cái này người khẳng định không phải hứa mạng đúng lúc này lý phong trầm rãi nói ra vương trí trong lòng giật mình mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói ra liền vị tiểu thư này đều nghe ra đây chính là hứa mạng thanh âm ngươi dựa vào cái gì nói nàng không phải hứa mạng liêu thi hàm gật đầu phụ họa nếu như nàng liền thần tượng thanh âm đều phân biệt không ra cái kia còn nói gì hứa mạng trung thực phan rất đơn giản theo ngươi trò chuyện người là chuyên nghiệp phối âm diễn viên có lẽ nàng còn cho hứa mạn phối qua âm tựa như tiết mục bên trong những cái kia phối âm lao sư nếu như ngươi không xem bọn hắn mặt liền sẽ coi là trong ti vi thả là ban đầu âm thanh một dạng lý phong không nhanh không chậm giải thích nói liêu thi hàm ánh mắt sáng lên rất có một loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác đúng a thanh âm là có thể bắt chước giống hứa mạng thanh âm không nhất định đại biểu người kia cũng là hứa mạng trong lúc nhất thời liêu thi hàm tâm lý thất lạc chi ý giết hết chuyển qua biến thành chờ mong vương trí trong lòng lại kinh hãi cái chán đầy mồ hôi Miệng phía trên lại nói, hử, quả thực là nói bậy nói bạn. Lý Phong nhún nhún vai, ta có hay không nói bậy nói bạn, có thể cho tránh thức hứa mạng gọi điện thoại chứng thực một chút. Ha ha, ngươi cho hứa mạng gọi điện thoại. Vậy ta cũng có thể nói đây chẳng qua là cái phối âm diễn viên. Vương Trí cười lạnh không thôi, đồng thời triệt để trầm tĩnh lại. Coi như Lý Phong thật nhận biết hứa mạng, có lý do này tại hắn cũng đều có thể lấy cái chết không thừa nhận. Ngung ngốc, ngươi không biết hiện tại có thể video trò chuyện sao. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, đùa cợt nói. Vương trí? Không phải. Còn có loại này thao tác. Vừa mới hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu? Không đúng, coi như hắn nghĩ tới cũng vô dụng, vừa mới cùng hắn trò chuyện người sắc thực không phải hứa mạ, mà chính là một cái cùng hắn quan hệ rất tốt phối âm viên. Cái này phối âm viên giúp hắn hốt dù qua không ít kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ sinh, chưa bao giờ thất thủ qua, không nghĩ tới bị Lý Phong liếc mắt nhìn ra. Làm sao bây giờ? Lý Phong nếu quả thật cùng Hứa Mạn video trò chuyện thì phiền phức. Liêu Thi Hàm lần nữa ánh mắt sáng lên, chờ mong cảm giác lại tăng lên mấy phần. Đúng lúc này, Lý Phong bấm Hứa Mạn điện thoại, "Uy, Hứa Mạn, có được hay không, ta muốn theo ngươi video trò chuyện. Ân, ta tại quán cà phê, có hai vị bằng hữu muốn gặp ngươi một lần." "Tốt." Lý Phong kết thúc trò chuyện, vận khí không tệ, Hứa Mạn vừa tốt lúc rảnh rỗi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong cho Hứa Mạn gửi đi video lời mời trò chuyện tại vương trí liêu thi hàm khẩn trương nhìn soi mói trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một cái tuyệt mỹ khuôn mặt chính là hứa mạng ta thiên thật sự là hứa mạng liêu thi hàm trong mắt tinh quang đại phóng vương trí thân thể chấn động trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt thì chảy rơi xuống ngoa tào lý phong vậy mà thật nhận biết hứa mạng còn có thể tùy tiện cùng hứa mạng video trò chuyện hắn rốt cuộc là ai hứa mạng vị này vương trí ngươi biết sao lý phong đem ống kính nhắm ngay vương trí hỏi Vương trí. Nghe nói qua, nhưng không quen, làm sao? Có thể nhìn đến hứa mạng ngay tại phòng chụp ảnh bên trong, sau lưng có công tác nhân viên bận rộn, cũng không biết nàng là đang đóng phim vẫn là quảng cáo. Hắn nói gần nhất chính chủ tính quay chụp một bộ hiện đại phim thần tượng, để ngươi làm nữ số một, có việc này sao? Lý Phong giống như cười mà không phải cười hỏi. Không có, ta gần đây không có đập phim truyền hình dự định. Ta sẽ cùng đại đường giải trí lãnh đạo phản ứng việc này, để bọn hắn cho ta một cái công đạo. Hứa Mạn đôi mi thanh tú hơi nhíu, mặt hiện vẻ không vui. Nàng chán ghét người khác đánh lấy chính mình chiêu bài làm việc, Vương Chí hành động rõ ràng chạm đến nàng phòng tuyến cuối cùng. Giờ phút này, Vương Chí sắc mặt đã kinh biến đến mức thảm trắng một mảnh. Chương 208, bẩm báo táng gia bại sản. Hứa Mạn một câu để Vương Chí trong nháy mắt cảm thấy hoảng sợ. Đại đường giải trí chỉ là cái tiểu giải trí công ty, liền hoa hạ mười vị trí đầu đều không chen vào được, mà Hứa Mạn lại là hoa hạ năm ngày trước sau cấp siêu sao tại làng giải trí có rất mạnh năng lượng đến mức vương trí chính mình bất quá là cái đường ba đạo diễn chỉ có thể đập điểm giá thành nhỏ chế tác phim truyền hình phim mạng đại đường giải trí sẽ vì hắn một cái tiểu đạo diễn mà không nể mặt hứa mạng không có đơn giản như vậy hắn còn nói phải vận dụng đạo diễn quyền lợi đem ngươi thay thế đi để ta bằng hữu biểu diễn nữ số một hắn tâm lý đánh ý định quỷ quái gì ngươi cần phải rõ ràng a lúc này lý phong chỉ, chỉ một bên liếu thi hàm cười lạnh nói lại có việc này, Hứa Mạn sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng tại làng giải trí nhiều năm như vậy, như thế nào lại nhìn không thấu Vương Trí cho siếp? Không phải liền là sử dụng nữ sinh muốn làm ngôi sao lớn tâm lý, quy tắc ngầm người ta sao? Có đạo diễn quy tắc ngầm nữ diễn viên, sẽ như ước cho nữ diễn viên cung cấp nhân vật, có đạo diễn thì rút dê vô tình, trở mặt không quen biết. Loại chuyện này Hứa Mạn gặp rất rất nhiều, nếu không phải phía sau nàng có Phong Vũ lâu chỗ dựa, nàng cũng khó có thể cự tuyệt những thứ này quy tắc ngầm chứ không phải không nghị trà trộn làng giải trí hiểu lầm đều là hiểu lầm ta chính là cảm thấy vị tiểu thư này phù hợp nữ số một khí chất đơn giản đối nàng phát ra thử sức mời mà thôi vương trí lao thanh mồ hôi lạnh trên trán cuốn quýt biện giải không không có đơn giản như vậy ta biết ngươi đang suy nghĩ gì thi hàm ngươi cũng có thể nhìn ra hắn mục đích đúng không lý phong quay đầu nhìn về phía liêu thi hàm hỏi liêu thi hàm vốn là chính nhìn không chuyển mắt nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động hứa mạng nghe thấy lời ấy lập tức gật đầu nói, ừm, hắn nhìn ta ánh mắt rất bị ổi. Lý Phong khoe miệng giật một cái, Liêu Thi hàm nói chuyện thẳng tắp tiếp a. Vương Chí thân thể chấn động, khoe miệng phát khổ, tiếp lấy liền muốn lại biện giải cho mình một chút. Ai ngờ Hứa Mạn căn bản không cho hắn giải thích cơ hội. Tốt, ta biết nên làm như thế nào. Từ nay về sau, làng giải trí lại không Vương Chí nơi đặt chân. Hứa Mạn lời nói nghe cuồng vọng, nhưng biết được nàng tại làng giải trí địa vị Vương Chí rõ ràng, đây chỉ là Hứa Mạn tự tin mà thôi. Đổi thành công nghiệp một đường đạo diễn, thậm chí là hàng hai đạo diễn, hứa mạn có lẽ không dám nói ra những lời này, nhưng thu thập một cái đường ba đạo diễn mà thôi, hứa mạn hoàn toàn có dạng này thực lực. Giờ khắc này, vương trí không gì sánh được hối hận. Nếu như hắn không đúng liêu thi hàm lên sát tầm, nếu như tại Lý Phong nói muốn cho hứa mạn gọi điện thoại thời điểm hắn thì kịp thời thoát thân, sự tình liền sẽ không phát triển đến trình độ này. Hối hận qua sau cũng là phẫn nộ, là Lý Phong hủy hắn, hắn muốn tìm Lý Phong báo thủ muốn báo thù ta, Lý Phong nhìn ra Vương Chí trong mắt lửa giận, nhất thời đùa cợt nói, ta là Ổn Vĩ Lý Lão bản Lý Phong, muốn báo thù ta cứ tới, ta tiếp lấy. Vương Chí, không phải, vừa mới Lão Tử hỏi ngươi là ai, ngươi không nói, nhìn ra Lão Tử muốn báo thù ngươi, ngươi thì tự giới thiệu, ngươi nhà nói tên giả a. chờ chút, Ổn Vĩ Lý Lão bản Lý Phong, danh tự rất quen tai a. vài giây đồng hồ về sau, Vương Chí rốt cục muốn từ bản thân ở đâu nghe qua cái tên này vốn là trắng bệnh sắc mặt lại trắng mấy phần ngươi ngươi là vừa diệt tô ra cả nhà lý phong vương trí đều nhanh hoảng sợ nước tiểu ngoa tào hôm nay hoa thành thượng lưu phạm vi đều đang đồn chuyện này mặc dù không có thực chất chứng cứ nhưng người sáng suốt đều có thể đoán được là lý phong diệt tô ra cả nhà để hắn một cái đường ba đạo diễn đi tìm mạnh như vậy người báo thủ cùng tự sát có gì khác biệt lý phong ánh mắt phát lệnh quay đầu hỏi liễu tiểu thư ác ý phỉ báng người khác là tội danh gì Dựa vào, việc này bí mật suy đoán là một chuyện, công khai nói ra lại là một chuyện khác. Không có chứng cứ còn dám ở bên ngoài loạn nói nguyên tuyên tử, thật coi tiểu ra là dễ khi dễ. Căn cứ hình pháp thứ 246 điều quy định, lấy bạo lực hoặc là hắn phương pháp công nhiên làm nhục người khác hoặc là tạo ra sự thật phỉ báng người khác, tình tiết nghiêm trọng, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc là tước đoạt chính trị quyền lợi. Liêu thi hàm không hổ là thâm niên luật sư, cơ hổ không sao cả suy nghĩ thì bật thốt lên. Vương trí thật nghĩ rút chính mình hai bàn tay, hắn làm sao đem lời nói này đi ra, cái này không phải cố ý tiếp xúc Lý Phong rủi do sao. Lý thiếu, ta sai, ta không nên hồ ngôn luận ngữ, ta lại càng không nên đối vị tiểu thư này sinh ra lòng mơ ước. Ngài đại nhân có đại lượng, đem ta xem như một cái dám đem thả đi. Nói xong vương trí phủ phù một tiếng thì cho Lý Phong quỷ. Đắc tội hứa mạng nhiều lắm là không tại làng giải trí lan lộn, đắc tội Lý Phong mẹ nó liền mạng nhỏ cũng khó khăn bảo vệ à. Liêu tiểu thư ta muốn mời ngươi làm ta đại diện luật sư cáo trạng vương trí phỉ báng ta danh dự quyền lý phong không có bất kỳ cái gì muốn thả qua vương trí ý tứ hắn không chỉ có muốn để vương trí không cách nào đặt chân làng giải trí còn muốn đem vương trí bẩm báo táng ra bại sản ây liêu thi hàm đầu tiên là xứng sở xác định lý phong không có đang nói đùa sau mới gật đầu đáp ứng vương trí tự nhiên là khóc giống cầu xin tha thứ chỉ là lý phong lười nhắc lại nghe hắn ở một bên kêu khóc dẫn theo hắn cổ áo đem hắn ném ra quán cà phê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 Tám phương mưa gió vì ta sử dụng, hủy diệt tô gia. Nhìn đến tô thị tập đoàn đóng cửa trước đó, hủy diệt tô gia cái này nhiệm vụ là không biết hoàn thành. Âm thầm nhỉ non một câu, Lý Phong lui ra hệ thống, cùng hứa mạng sau khi nói cảm ơn kết thúc trò chuyện. Kinh thành, nơi nào đó bên trong phòng chụp ảnh. Nhìn lấy biến thành đen màn hình điện thoại di động, hứa mạng sắc mặt biến đến cổ quái, Trung quan nhất nộ vi hồng nhắn A. Lý Tiên sinh thật đúng là một vị đa tình hạt giống đây. Hứa mạn đã biết cùng Lý Phong quan hệ rất gần nữ nhân thì có hai cái, Ngụy Băng Khanh, Tô Đồng, hiện tại còn phải lại thêm lên một cái dung mạo khí chất đều không thua gì hai nữ liêu tiểu thư. May mà ta chỉ là cùng hắn phát sinh quan hệ, vẫn chưa. Nghĩ tới đây, hứa mạn một khỏa trái tim thì có chút bối rối, vội vàng đình chỉ suy nghĩ lung tung, tiếp lấy vận dụng chính mình quan hệ đối vương trí hạ phong sát lệnh. Gian kia trong quán cà phê, liếu thi hàm tựa như biến cá nhân giống như đuổi theo Lý Phong hỏi hắn cùng hứa mạn quan hệ. Lý Phong có thể cái gì nói, cũng không thể nói hắn đem Hứa Mạn lần thứ nhất đều bắt lại a. Coi như hắn không quan tâm, cũng phải vì Hứa Mạn danh dự cân nhắc a. Cho nên Lý Phong chỉ có thể là làm nhạt xử lý, liền nói Hứa Mạn tại một cái ngẫu nhiên cơ hội phía dưới dùng đồng nhắn nước, hai người liền thành bằng hữu. Thật hâm mộ ngươi a, có thể cùng Hứa Mạn làm bằng hữu. Liêu Thi Hàm không ngừng hâm mộ, tiếp lấy ngượng ngập nói, vậy ngươi về sau có thể hay không giới thiệu Hứa Mạn cho ta biết, ta ta là nàng trung tự phan lý phong bất đắc dĩ gật gật đầu chỉ có thể nói hứa mạng mị lực quá lớn liền liêu thi hàm loại này cực phẩm mị nữ đều là nàng phan hai người lại trò chuyện một hồi sau đó lý phong nói hắn muốn đi xem ổs vi lý lao công nhân liêu thi hàm dù sao cũng rảnh rỗi thì cùng hắn cùng một chỗ đón xe đi vào một tòa già trẻ khu trước cửa hai người còn không có xuống xe đây liền thấy cửa tiểu khu đang có một đám người tụ tập cùng một chỗ tại trước người bọn họ mười cái áo đen tráng hắn đem bọn hắn ngăn trở áo đen tráng hán sau lưng một vị thân thể mặc tây trang màu đen trung niên nam tử chính cười lạnh hút thuốc. đi, đi xuống xem một chút. Lý Phong nhìn ra những người kia phần lớn là ổng ví lý lao công nhân, lo lắng phía dưới vội vàng xuống xe chạy gấp tới. chương hai trăm chín, binh mã không động, miệng pháo đi đầu. nói tốt để cho chúng ta ở lại đây năm năm, lúc này mới năm thứ tư các ngươi thì cắt nước ngắt điện, buộc chúng ta đi, các ngươi có còn lương tâm hay không? lúc trước các ngươi cũng là dùng thủ đoạn hèn hạ đấu giá phía dưới cái này nhân viên túc xá. Hiện tại lại muốn xé bỏ hiệp nghị đuổi chúng ta đi, trong mắt các ngươi còn có pháp luật sao?" Otsuvi Lý lão công nhân nhóm quần tình xúc động, ào ào chỉ cái kia người đàn ông tuổi trung niên lớn tiếng giận mắng. "Cái tiểu khu này là Lý viện vì Otsuvi Lý nhân viên ở có chỗ cư, cố ý tại 12 năm trước bỏ vốn xây dựng. 3 năm trước đây Otsuvi Lý phá sản, cái tiểu khu này bị đấu giá cho Hoa Thành Bản địa một cái công ty bất động sản Hoa Thành bất động sản. Có người đồn nói, đấu giá giá cả thấp hơn giá thị trường gấp 10 lần." tương đương với tay không bắt sói vì cam đoan lý nhân viên bình thường sinh hoạt không bị ảnh hưởng tại tương quan lãnh đạo phối hợp dưới hoa thành bất động sản hứa hẹn lý nhân viên tiếp tục ở năm năm lại chỉ lấy phí điện nước liền bất động sản phí đều miễn thế mà ba năm vừa qua khỏi hoa thành bất động sản liền bắt đầu đổi người gần nhất hai ngày này thậm chí dùng tới cắt nước ngắt điện cái này gieo xuống nhà văn đoạn hôm nay hoa thành bất động sản phá rỡ bộ quản lý hàn đức phát lại dẫn người đến làm việc vì lì lao công nhân nhóm liền tập hợp tại cửa ra vào đem hắn cho cản lại lấy muốn thuyết pháp để cho các ngươi tại cái này ở không hơn ba năm đã rất không tệ các ngươi còn muốn như thế nào nữa tranh thủ thời gian dọn đi không phải vậy nửa đêm hủy nhà nơi này đem các ngươi tất cả đều chôn sống hàn đức phát khinh miệt chỉ những thứ này người mắng một đám quỷ nghèo mà thôi chiếm tiện nghi chiếm được nghiện đúng không còn muốn lại tại cái này không đi muốn chết liêu tiểu thư đe dọa tội, tội danh là cái gì đúng lúc này Lý Phong đi vào Hàn Đức Phát sau lưng, lệnh giọng hỏi. Căn cứ trị an quản lý xử phạt pháp thứ 42 điều quy định, viết thư ham dọa hoặc là lấy hắn phương pháp uy hiếp người khác cá nhân an toàn, xử 5 ngày phía dưới câu lưu hoặc là 500 nguyên phía dưới tiền phạt. Tình tiết nặng hơn, xử 5 ngày trở lên 10 ngày phía dưới câu lưu, có thể đồng thời xử 500 nguyên phía dưới tiền phạt. Liêu thi hàm cơ hồ không có dừng lại, thì chuẩn sắc không sai nói ra. Lý Phong khen ngợi gật gật đầu. Khó trách kẻ có tiền đều ưa thích mời mời luật sư đi theo bên cạnh mình đây, gặp phải chuyện gì không cần chính mình động cầu. Luật sư trước hết đem đối phương cần gánh chịu pháp luật trách nhiệm nói ra. Binh mã không động, miệng pháo đi đầu, trực tiếp trên khí thế áp đảo đối phương. Cái này phèo lần thoải mái. Nô! No. Muốn không phải nghĩ biện pháp để liễu thi hàm lưu tại bên cạnh mình giúp đỡ đâu. Các ngươi là ai? Hàn Đức phát một mặt mộng bức quay đầu, nhìn đến liễu thi hàm trong ngáy mắt, nhất thời hai mắt trừng đến cùng như mắt châu lớn. Cô nàng này chính điểm A, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn tư thái thân có đoạn, cái này muốn là làm đến trên giường, còn không từ đây quân vương không tào chiêu. Tiểu Lý Tổng, thật là người sao? Ta không nhìn lầm A, thật sự là nhỏ Lý Tổng. Mù gào to cái gì, hôm qua lão Trương chẳng phải đang trong nhóm nói chuyện này sao? Cùng lúc đó, đối diện ổ sĩ Vì Lý Lão công nhân nhóm đều hưng phấn hô kêu lên. Tiểu Lý Tổng, người là Lý Phong. Hàn Đức phát đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tô ra bị diệt môn sự tình hắn tự nhiên cũng nghe nói, có điều hắn chỉ là cái bộ môn quản lý, không có hoa thành thượng tầng nhân sĩ tin tức tinh thông như vậy. Cho nên hắn càng có khuynh hướng Tô ra mọi người là chết bởi hỏa hoạn, mà không phải cái gọi là bị Lý Phong diệt đi. Các vị thúc thúc gà Di, hơn 3 năm không gặp, mọi người có khỏe không? Lý Phong không nhìn thẳng Hàn Đức phát, hướng đối diện ổt vì Lý Lao công nhân nhóm đánh tới bắt chuyện. Rất tốt, rất tốt. Chúng ta đều rất tốt, người đây tiểu Lý Tổng, mấy năm này qua thế nào a? Tiểu Lý Tổng đều trọng kiến Osvili, người đã nói thế nào? Nhất thời, người hưởng ứng đông đảo. Người hoa riêng có tốt khoe xấu che truyền thống, tựa như gần nhất đại hỏa phim truyền hình đều rất tốt bên trong diễn như thế. Dù là chính mình qua không tốt, đối ngoại cũng nói đều rất tốt. Nóa, dám không nhìn ta. Hàn Đức Phát giận, hàn mới là hôm nay nhân vật chính có được hay không. Tất cả im miệng cho ta. Hàn Đức Phát giống to một tiếng, nhất thời để trong sân yên tĩnh. Đón lấy, Hàn Đức Phát nhìn xéo qua Lý Phong nói ra. Lý Tổng, bọn họ trước đó là người mụ mụ nhân viên không giả, có thể hiện tại bọn hắn không phải a? Ngươi lại cắm tay có phải hay không có chút sen vào việc của người khác à. Trước đó bọn họ là ta mụ mụ nhân viên, hiện tại bọn hắn là bằng hữu ta, bằng hữu gặp nạn, ta đương nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Lý Phong không cam lòng yếu thế mắng trả lại. Nha à, Lý Tổng có phải hay không cảm thấy hiện tại như bức, liền có thể nhúng tay chúng ta hoa thành bất động sản công ty nội bộ sự vật. Hán Đức Phát rút ra một cái khói ngậm lên miệng, tiếp lấy thì có một vị áo đen tráng hán tới giúp hắn đốt thuốc. Cái tiểu khu này thuộc về hoa thành bất động sản, có để hay không cho bọn họ ở lại đây là chúng ta hoa thành bất động sản nói tính toán, ngươi hiểu chưa? Phun ra một điếu thuốc vòng về sau, Hán Đức Phát lúc này mới thoải mái nói ra. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, lúc trước bọn họ cùng hoa thành bất động sản ký 5 năm hiệp nghị. Chẳng lẽ chúng ta chỗ tại thế giới thời gian tốc độ chạy khác biệt, ta qua 3 năm, các ngươi đã qua 5 năm. Lý Phong ánh mắt phát lệnh, đùa cợt nói. Cái này hiển nhiên có luật sư đến xử lý, không mượn ngươi xen vào, nếu như ngươi tiếp tục tại cái này trở ngại ta bình thường công việc, đừng trách ta không khách khí. Hàn Đức Phát không có sợ hãi nói ra. Hắn làm hơn 10 năm phá rỡ công tác, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Lý Phong hiện tại là rất có tiền, nhưng hắn tại Hoa Thành không có chút nào căn cơ a. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, làm Lý Phong cũng liền như thế. Ồ, Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái nét miệng lên một vẻ suy nghĩ ý cười, ngươi dự định làm sao đối ta không khách khí đâu. Hừ, Hàn đức phát lạnh hừ một tiếng, hướng thủ hạ đánh thủ thế. Nhất thời, hơn mười người đại hán áo đen liền đem lý phong liều thi hàm vây quanh. Các ngươi làm gì? Muốn đánh người sao? Ai dám đánh nhỏ lý tổng? Lão tử cùng hắn liều. Đúng, lúc trước lý tổng đối chúng ta tốt, chúng ta không thể để cho tiểu lý tổng ăn thiệt thòi. Nhất thời, một vị lý lão công nhân nhóm quần tỉnh xúc động, liền muốn đi lên giúp lý phong đánh nhau. Các vị thuốc thuốc A-Z đừng kích động, mấy cái này thối cá nát tôm không đả thương được ta. Lý Phong lo lắng lao công nhân nhóm thụ liên lụy, tiếng nói rơi xuống đất, hắn liền đoạt động thủ trước. Mọi người chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, Lý Phong liền vọt tới những đại hán áo đen kia trước người, quyền cước bay tán loạn. Phanh răng ra. ca. Châm đục cầm thanh, tiếng xương nức, tiếng kêu thảm thiết vang làm một mảnh. Vài giây đồng hồ về sau, Lý Phong trở lại tại chỗ. Lại nhìn những đại hán áo đen kia. Đâu còn có trước đó khí thế hung hăng bộ dáng toàn mẹ nó nằm trên mặt đất vừa đi vừa về đánh tới lăn. Toàn trương chấn kinh. Không phải. Mấy cái dây, liền đem 10 cái đại hán áo đen đánh ghé vào đất. Điện ảnh cũng không có nhanh như vậy đi. Nhất thời, hán đức phát sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Hảo lợi hại, thật hảo lợi hại, so tô dương vũ lợi hại không biết bao nhiêu lần. Liêu thi hàm thế này mới đúng lý phong cường đại có một cái trực quan ấn tượng, trong lúc nhất thời hai mắt buốc lên ngồi sao nhỏ đến mức ốp ví lý lão công nhân nhóm tại đi qua lúc đầu chấn kinh về sau lập tức phát ra trận trận âm thanh ủng hộ vốn là lòng sinh tuyệt nhìn bọn họ giờ phút này tựa như tìm tới người đáng tin cậy đồng dạng tâm lý một chút an tâm chương hai trăm mười không có tư cách để cho ta tránh chập chập ngươi thủ hạ có chút không còn dùng được a muốn không ngươi tự thân lên lý phong hai tay cắm túi chậm rãi hướng hàn đức phát đi đến ngươi ngươi muốn làm gì ta Ta là hoa thành bất động sản phá giữa bộ quản lý Hàn Đức Phát, ngươi. Ngươi chớ làm loạn A, nếu không lão bản của chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Đức Phát sắc mặt trắng bệnh, bị Lý Phong hoảng sợ không ngừng lui lại. Chỉ là phía sau hắn cũng là quần tình mãnh liệt ổ vì lì lao công nhân nhóm, không có lui mấy bước liền để người trả lại. Hàn Đức Phát. Danh tự rất không tệ, chỉ là có chút không nhân tính. Lý Phong đi đến Hàn Đức Phát trước người, lạnh lùng nói ra. Đúng, Hàn Đức Phát quá không nhân tính cho chúng ta cắt nước ngắt điện buộc chúng ta đi, còn nói muốn sống chôn chúng ta. Hắn làm phá rỡ mười mấy năm, làm không ít người cửa nát nhà tan, làm đủ trò xấu, có nhân tính mới là lạ. Sau lưng, thanh âm vẫn nộ không ngừng truyền đến, để Hàn Đức Phát nguyên bản sắc mặt tái nhợt biến đến đỏ lên không thôi. Mã, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh đúng không? A Miêu A cậu cũng dám nhảy ra chỉ trích lão tử. Các ngươi đều cảm thấy mình thắng định đúng không? Thật coi lão tử dễ khi dễ đúng không? Các ngươi đều cho lão tử chờ lấy." tiếng nói rơi xuống đất, Hàn Đức phát thì móc điện thoại di động chuẩn bị gọi người. thấy thế, Âu Vĩ Lý lão công nhân nhóm thì muốn xuất thủ ngăn cản. để hắn đánh, Lý Phong một câu liền để trong sân yên tĩnh. tiểu Lý tổng, không thể để cho hắn gọi điện thoại a. Hoa Thành bất động sản là một nhà lưu manh công ty, không dễ cho a. đúng vậy a tiểu Lý tổng, bọn họ người đông thế mạnh, thật muốn gọi một đám người tới ngươi khẳng định ăn thiệt thòi a. Âu Vĩ Lý lão công nhân nhóm ảo ảo mở miệng thuyết phục. không có việc gì ta bằng hữu là luật sư có nàng tại chỗ bọn họ không dám thế nào lý phong trầm giọng nói ra liêu thi hàm không phải ta là luật sư làm sao luật sư cũng sợ lưu manh vô lại à hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt mà rõ ràng là chính ngươi không sợ phải nhấc lên ta để cho ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi bất quá lý phong lời nói xác thực có hiệu quả ột vị lý lao công nhân đều đối liêu thi hàm ném đi kính ý ánh mắt cũng không đề cập tới nữa ngăn cản hàn đức phát lời nói uy Lão bản, ta tại Osvili cửa tiểu khu bị người đánh. Tốt, ta chờ, lão bản ngươi mau tới đây, không phải vậy chúng ta hoa thành bất động sản liền muốn biến thành trò cười. Hàn Đức Phát than thở khóc lóc lên ăn lên. Lý Phong nết miệng lên một vệ trào phúng tin tức, trực tiếp cho lão bản gọi điện thoại. Cũng tốt, tránh khỏi hắn phiền phức. Ta lão bản một hồi liền đến, có gan ngươi cũng đừng chạy. Sau khi cúp điện thoại, hàn Đức Phát có đối kháng Lý Phong lực lượng. Ngươi thì không sợ ta đuổi tại trương khôn trước khi đến trước tiên đem người phế. Lý Phong đùa cợt nói, Trương Khôn cũng là Hoa Thành bất động sản lão bản, là cái thủ đoạn độc các nhân vật, tại Hoa Thành rất ăn mở. Lúc trước Oswee Lý Tiểu Khu đấu giá, Trương Khôn đánh bại hắn đối thủ cạnh tranh, lấy một cái vô cùng thấp giá cả đập tới. Thậm chí có truyền ngôn nói, cái giá này là giá thị trường 10%. 15 năm trước, Lý Viện vì để nhân viên ở có chỗ cư, bỏ vốn thành lập Oswee Lý Tiểu Khu. Lúc đó nơi này vẫn là một mảnh hoang địa, đi qua 15 năm phát triển, nơi này đã là phồn hoa khu vực. Giá phòng đạt tới bốn mươi ngàn mỗi bình. Có thể nghĩ, trương khôn tại lần đấu giá này bên trong cướp lấy khổng lồ cỡ nào lợi ích? Có thể làm cho hắn đối thủ cạnh tranh biết khó mà lui. Trương khôn tại hoa thành năng lượng có thể thấy được lùn đúng. Ngươi, ngươi dám? Rõ như ban ngày, sáng sủa làm. Frank, không chờ Hàn Đức phát đem khôn chữ nói ra, Lý Phong đưa tay cũng là một quyền, chính bên trong hắn sướng mũi. Một tiếng vang trầm sau đó, Hàn Đức phát máu mũi chảy ròng nga ôm một tiếng thì che mũi nửa ngồi trên mặt đất gặp không muốn qua mặt chưa thấy qua giống như ngươi không biết xấu hổ lý phong thu hồi quên đầu cười nhạo nói liêu thi hàm khoe miệng giật một cái đối lý phong bá đạo chỗ lại có càng thêm trực quan nhận biết cho nên một lời không hợp thì động thủ khẳng định là lý phong lời gian a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hàn đức phát cũng xác thực nên đánh rõ ràng hắn mới là khi dễ người một phương lại nói cái gì rõ như ban ngày ban ngày ban mặt không hiểu khôi hài ột vị lý lão công nhân nhóm nhất thời hoan hô lên bọn họ đã sớm muốn đánh hàn đức phát một trận lý phong một quyền này xem như đem bọn hắn mấy ngày liên tiếp để giành được lửa giận đều phóng xuất ra chỉ là gieo họ sau đó bọn họ liền bắt đầu thay lý phong lo lắng trương khôn thế nhưng là hoa thành nổi danh nhân vật hung ác lý phong đem hắn thủ hạ đánh hắn có thể buông tha lý phong tiểu lý tổng thừa dịp trương khôn còn chưa tới ngươi nhanh điểm rời đi cái này đi trương khôn hung ác các độc chuyện gì đều làm đi ra Nghe nói trương khôn giết chết hơn người. Hột ví lì lão công nhân nhóm lò lắng quên. Các vị thúc thúc a di xin yên tâm, ta tới đây chính là muốn nhìn các người một chút qua được có được hay không. Nếu biết các ngươi gặp phải khó khăn, không đem khó khăn giải quyết triệt để ta sẽ không đi. Đến mức trương khôn, hắn còn không có tư cách để cho ta tranh né. Lý Phong chấn định bên trong lại lộ ra mấy phần bà khí, để mọi người ở đây tâm thần hơi bình tĩnh. Liêu thi hàm trong mắt lại lần nữa hiện ra kinh ngạc chi mang. Nói trắng ra những thứ này người chỉ là Osvili lao công nhân, giúp bọn hắn là tình cảm, không giúp là bản phận. Có thể Lý Phong lại thái độ kiên định một đám đến cùng, địch nhân hay là một vị bất động sản công ty lao bản. Phần tính nghĩa này chi trọng, so tô dương vũ tận lực biểu hiện ra ngoài ái tâm nặng nghề vạn lần. Rất nhanh, một cái từ mười mấy chiếc xe con tạo thành đội xe đi và vào Osvili cửa tiểu khu. dừng hẳn về sau, dẫn đầu một chiếc ruột ruột sở phen tổng bên trong đi ra một vị trung niên Chính là Trương Khôn ngay sau đó mười mấy cái áo đen tráng hán theo hắn xe cộ bên trong đi ra cùng sau lưng Trương khôn đi tới người nào mẹ nó dám đánh ta trương khôn người cho lão tử đứng ra trương khôn nên ngang đi lên phía trước lấy ba khí lộ ra hô đến một vị lý lão công nhân nhóm bị trương khôn khí thế chỗ trấn sắc mặt không khỏi nhỏ trắng lên thì liền liêu thi hàm cũng nhịn không được lòng sinh bối rối nếu không phải lý phong thì ở bên người nàng sợ là sẽ phải nhịn không được chạy trốn Chính nửa ngồi trên mặt đất bán thảm Hàn Đức Phát, thừa dịp người không chú ý co cẳng thì chạy về phía trước, lão bản, cũng là Hàn đánh ta. Ừm. Trương Khôn lần theo Hàn Đức Phát ngón tay đi phương hướng nhìn qua, liếc mắt liền thấy trong đám người lý phong. Nhất thời, Trương Khôn cứng tại nguyên chỗ. Tên tiểu tạp chủng này cảm thấy mình ngữ bức, liền muốn để ý tới chúng ta hoa thành bất động sản sự tình, còn đả thương chúng ta huynh đệ, ngươi có thể nhất định muốn làm chủ cho chúng ta. Hàn Đức Phát chạy đến Trương Khôn sau lưng. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt hồ đến. Nơi xa, ổ vĩ lý lão công nhân nhóm tự phát đem lý phong vây vào giữa. Trương Khôn, việc này cùng tiểu lý tổng không quan hệ, có việc thì hướng chúng ta đến. Trương Khôn, chúng ta mới là người bị hại, ngươi mang nhiều người như vậy tới là muốn làm gì? Trương Khôn, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn A, hiện tại là pháp chế xã hội, ngươi nếu là dám. Đúng. Ngay tại mọi người lo lắng Trương Khôn muốn đối lý phong hạ độc thủ thời điểm, Trương Khôn đột nhiên đưa tay quất hàn đức phát một bàn tay. Hàn Đức Phát trực tiếp bị quất một bức. Người khác cũng bị Trương Khôn động tác cho chỉnh một bức. Đón lấy, tại một đám mộng bức người nhìn soi mói, Trương Khôn một đường chạy chậm đến Lý Phong trước người, chất lên vẻ mặt vui cười nói ra, Lý Thiếu, ta không biết là ngài tại cái này, thủ hạ nhiều có đắc tội, còn mời Lý Thiếu thông cảm nhiều hơn. Mọi người. mười 211, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Mọi người là thật mộng. Rõ ràng là Hàn Đức Phát gọi đến viện Bình, kết quả Trương Khôn không chỉ có đánh Hàn Đức Phát một bàn tay còn chạy tới thỉnh cầu Lý Phong tha thứ cảm giác này tựa như là hai phe giao chiến một phương phó tướng bị người đánh cái mặt mũi bầm dập mời chủ tướng qua đến giúp đỡ sau đó chủ tướng không chỉ có không có theo đối phương đánh nhau còn mẹ nó giết cái hồi mã thương một dạng cái quỷ gì Trương Khôn người đây là chơi cái nào vừa ra a Lý Phong cũng có chút kinh nghi bất định hắn cùng Trương Khôn mặc dù đã gặp mặt giữa lẫn nhau lại không có nhiều giao tình ngược lại bởi vì Trương Khôn cùng Tô Kiếm Nam đi tương đối gần lý phong một mực có chút căm thủ trương khôn hiện tại trương khôn đột nhiên đối với hắn lấy lòng có phải hay không có âm mưu gì lý thiếu khách khí đúng không chúng ta đều là nhiều năm lão bằng hữu người nào thân người nào sơ ta có thể không phân biệt được sao hàn đức phát chính là ta một con chó lý thiếu lại là ta trương khôn huynh đệ ta không thể vì một con chó cùng huynh đệ mặt đỏ à trương khôn trên mặt cười theo tâm lý sớm đã đem hàn đức phát tổ tông mười tám đời đều mắng mấy lần hiện tại người nào không biết lý phong là cái đại sắt tình vừa hồi hoa thành ngày đầu tiên liền đem tô ra cho diệt ở cái này trong lúc mấu chốt ai dám tiếp xúc lý phong rủi ro thì không sợ trễ quá ngủ cảm giác táng thân biển lửa hàn đức phát thằng ngu này cũng không nói rõ ràng trêu chọc người nào kém chút hại chết lão tử nơi xa hàn đức phát mặt sớm đã tăng thành màu gan heo trước kia người trước người sau ngươi cùng ta xưng huynh gọi đệ hiện tại còn nói lão tử chỉ là ngươi một con chó thật sự cho rằng lão tử là dễ khi dễ Tất vị Lý lão công nhân nhóm sắc mặt đều biến đến rất là đặc sắc. Trương Khôn loại này lý luận có thể a, Hàn Đức Phát là chó, Lý Phong là huynh đệ, không biết nội tình vẫn thật là tin. Hắn chỉ là ngươi một con chó. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hàn Đức Phát, không giống a. Lý thiếu không tin đúng không? Không quan hệ, ta đến chứng minh cho người xem. Trương Khôn vụng trộm lau thanh mồ hôi lạnh trên trán, quay người nói ra, Hàn Đức Phát, đến cứ gọi hai tiếng cho Lý thiếu nghe một chút. Hàn Đức Phát Không phải. Hắn đây là ý gì, để lao tử học chó sủa đúng không? Quả thực là khinh người quá đáng. Giờ khắc này, sĩ khả sát bất khả nhục, đàn ông dưới đầu gối là vàng, chờ một chút danh nôn tại Hàn Đức Phát trong đầu hiện hiện. Tiếp lấy. Vông vông, vông vông gâu. Hàn Đức Phát gọn gàng mà linh hoạt học vài tiếng chó sủa. Lo lắng lao bản không hài lòng, Hàn Đức Phát còn nịnh nọt cười nói, lao bản, lý thiếu, ta vừa mới học kẹt đi gọi tiếng, nếu như các ngươi không thích. Ta còn có thể học điền vườn chó, mục dương quyển, hợt kỳ. Hàn tín năm đó đều có thể thụ dưới háng chi nhục, hắn bất quá là học chó gọi mà thôi, không có gì lớn không. Lui một bước trời cao biển rộng mà. Cho nên nói, hoa hạ văn hóa thật sự là bác đại tinh thâm, người vô luận như thế nào lựa chọn, đều có thể trong lịch sử tìm tới cùng hình ảnh tương ứng danh nhân danh ngôn đến khích lệ chính mình. Lý Phong, Liêu Thi Hàm, người khác, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, nói cũng là Hàn Đức phát mặt hàng này a thế nào lý thiếu hiện tại ngươi tin a trương khôn hài lòng gật gật đầu đắc ý hỏi trương tổng thủ hạ mỗi cái đều là người tài ba a lý phong lắc đầu cười một tiếng thoại phong nhất chuyển nói cái kia trương tổng định xử lý như thế nào bọn họ ở lại vấn đề cái này trương khôn do dự để hàn đức phát học chó sủa nhiều lắm thì vấn đề mặt mũi nhưng ổs vị Lý tiểu khu có thể hay không đúng hạn phá rỡ liên lụy lại là mấy chục trên mười tỷ thu nhập vấn đề dạng này ta cũng không cho trương tổng khó xử Ba năm trước đây ngươi bao nhiêu tiền đem cái tiểu khu này vỗ xuống, ta hiện tại giá gốc thu hồi, như thế nào? Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. Trương Khôn sắc mặt đổi biến. Lúc trước hắn bất quá dùng 350 triệu thì vỗ xuống cái tiểu khu này, hiện tại cái này tiểu khu tối thiểu giá trị 5 tỷ. Nếu như mang ra đắp thành cấp cao tiểu khu, cái số này còn phải tăng gấp mấy lần. Lý Phong muốn tiền muốn điên A. Trương Tổng không đồng ý. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, có ý riêng nói ra gần nhất hoa thành trời hành vật khô dễ dàng phát sinh hỏa hoạn trương tổng trong nhà phòng cháy thiết bị phải trang đầy đủ a trương khôn thân thể lắc một cái sắc mặt nhất thời trắng mấy phần lý phong đây là tại uy hiếp hắn a nếu như hắn không đồng ý liền sẽ giống như tô kiếm nam táng thân biển lửa một bên liễu thi hàm đôi lông mày nhíu lại cũng nghe ra lý phong ý uy hiếp chỉ bất quá lý phong lời nói này xảo diệu mặt ngoài là đang nhắc nhở trương khôn chú ý phòng cháy coi như trương khôn muốn kiện lý phong đe dọa đều không chỗ đi cáo Giá gốc bán trao tay cũng không phải là không thể được, cũng không biết Lý Thiếu có hay không năm tỷ vốn lưu động A. Trương Khôn suy tư nửa ngày, cho ra một con số. Ta vẫn là kiến nghị trương tổng nhiều trong nhà chuẩn bị mấy cái bình chữa cháy, thiên thai nhân họa, ai cũng không biết ngày nào thì phát sinh trên người mình, mọi người nói đúng không? Lý Phong cười mỉm xoay người lại hỏi. Hột vị lý lão công nhân nhóm tuy nhiên không hiểu Lý Phong thâm ý trong lời nói, nhưng vô ý thức vẫn là gật đầu phụ họa. Tiểu Lý luôn nói đúng. Thiên hai nhân họa ai cũng đoán trước không đến, chuẩn bị thêm một chút là nhất định phải. Tô ra lợi hại như vậy gia tộc, đều diệt tại một trận đại hỏa bên trong, ai có thể dự liệu được cái kế tiếp là không phải mình đâu. Nghe lấy những thứ này người phụ họa, Lý Phong trên mặt ý cười càng đậm. Đã hắn cùng Trương Khôn ở giữa không có gì giao tình, Trương Khôn lại thái độ khác thường làm hắn vui lòng, trừ bị Tô ra diệt môn sự tình sợ mất mật bên ngoài, lại không loại thứ hai giải thích. Là người đều sợ chết, Phú Hảo càng sợ chết hơn. Hiện tại thì xem ở chương khôn tâm lý, là tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Lý thiếu, 3,5 tỷ thật không nhiều à, hiện tại cái này tiểu khu đánh giá giá trị tại 5 tỷ hai bên, ta thế nhưng là cho ngươi ưu đãi 1,5 tỷ đây. Trương khôn trầm ngâm nửa ngày, vẻ mặt đau khổ nói ra. Ta mặc kệ người khác làm thế nào, dù sao ta sau khi trở về muốn cùng khách sạn nói một tiếng, nhất định tại ta trong phòng chuẩn bị thêm mấy cái bình chữa cháy. Mệt mỏi, hồi khách sạn nghỉ ngơi rồi. Lý Phong lắc đầu thở dài. Vương Liêu Thi hàm nhảy mắt, làm bộ muốn đi. "Đừng, có lời nói dễ thương lượng." Trương Khôn gấp, nếu quả thật cùng Lý Phong đàm phán không thành, nửa đêm Lý Phong giết tới nhà hắn bắt hắn cho diệt, lại phóng mùi lửa tiêu, vậy hắn có bao nhiêu tiền cũng không cách nào hoa a. Quan trọng Lý Phong làm việc quá không nói đạo lý, cảnh sát còn tìm không thấy hắn chứng cứ. Tại tử vong trước mặt, Trương Khôn chỉ có thể làm ra thỏa hiệp. "Hả? Trương tổng cảm thấy bao nhiêu tiền bán cho ta phù hợp đâu?" Lý Phong cười mỉm hỏi. mươi triệu." Nếu như Lý Thiếu không hài lòng, giá cả còn có thể lại thương lượng. Trương Khôn quyết định đại suất huyết, nếu không tặng không cho Lý Phong, chỉ cần có thể bảo trụ mệnh. Dù sao lúc trước hắn cũng chỉ là hoa 350 triệu. 350 triệu, giá tiền này có thể tiếp nhận, ta cũng không thể để trường tổng một phân tiền không kiếm lời đúng không? Lý Phong rất sung sướng thì đáp ứng. Trương Khôn. Không phải. Người nhà là cảm thấy lao tử bán năm 350 triệu còn mẹ nó kiếm tiền đúng không? có như thế khi dễ người sao? một bên liêu thi hàm sớm đã nghe ngốc, giam ba câu ở giữa, liền đem một cái định giá năm tỷ tiểu khu, dùng mười phần trăm cũng chưa tới giá cả mua lại. nếu như không là tận mắt nhìn thấy, liêu thi hàm tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là thật. trong lúc nhất thời, liêu thi hàm đối lý phong cái nhìn lại có mấy phần chuyển biến. chương hai trăm mười hai, giang bắc nô chính long, chương khôn là kẻ hung hãn, đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Quyết định lấy 350 triệu thấp hơn rất nhiều giá đem Osvili tiểu khu bán cho Lý Phong về sau, hắn liền lập tức gọi điện thoại để thư ký y ấn ra hai phần hợp đồng, cầm lấy tiểu khu quyền tài sản chứng, con dấu chạy tới nơi này. Hai người tại trên hợp đồng ký tên con dấu về sau, Lý Phong liền để tô đồng cho hoa thành bất động sản công ty trong chương mục chuyển khoảng 350 triệu. Từ đó, Lý Viện vì nhân viên xây dựng túc xá trở lại Osvili chi thủ. Các vị thúc thúc Gazi, ta ở chỗ này tuyên bố. Oswili chẳng mấy chốc sẽ tại Hoa Thành thành lập phân xưởng. Nếu như các vị muốn về Oswili đi làm, ta giơ hai tay hoang nên. Tất cả trở lại Oswili nhân viên, có quyền miễn phí tại cái này ở lại, không muốn hồi Oswili đi làm cũng không quan hệ, Năm năm hiệp nghị bên trong, như cũ có thể miễn phí ở nơi này. Hiệp nghị đến kỳ sau nếu như không muốn dọn đi, chỉ cần giao nạp phù hợp giá cả thị trường tiền thuê nhà, liền có thể một mực tại cái này ở lại đi. Lý Phong Cao giơ hai tay, lớn tiếng nói. Hắn hoàn toàn có năng lực làm cho tất cả mọi người đều miễn phí ở lại đây, chỉ là hắn không có làm như vậy lý do. Tăng gạo ân đấu gạo thù, nếu như ngươi đối một người vô điều kiện tốt, chỉ sẽ bị người làm thành chuyện đương nhiên. Chờ ngươi muốn đỉnh chỉ nỗ lực thời điểm, thì sẽ bị người mắng không có lương tâm, lẫn nhau kết thủ, Lý Phong còn không có ngu như vậy. Liêu thi hàm mặt lộ vẻ vẻ tán thành. Nàng vừa mới thật sợ Lý Phong nói ra vô điều kiện làm cho tất cả mọi người miễn phí tại cái này ở lại lời nói đến. Như thế Lý Phong trên vai gánh phụ trách nhiệm cũng quá nặng. Đối với Lý Phong an bài, những thứ này lão công nhân nhóm tự nhiên không có có dị nghị, bọn họ đều muốn về Osvillie đi làm, chỉ cần Lý Phong thật hồi hoa thành xây phân xưởng. Một bên, Trương khôn đồng tử co rụt lại, đối Lý Phong cảnh giác chi ý lại cao một phần. Đối với địch nhân thủ đoạn độc ác, đối với mình người hội lôi kéo nhân tâm, làm việc thủ đoạn cao minh, thẳng thắn Lý Phong trẻ tuổi như vậy liền có thể như thế cay độc, thật sự là có chút đáng sợ vô luận như thế nào cũng không thể cùng hắn trở thành địch nhân còn muốn tìm kiếm nghĩ cách cùng hắn giao hảo trương khôn nhãn châu xoay động lập tức nghĩ rõ ràng ngày sau cùng lý phong lui tới lúc cơ bản sách lược đợi đến mọi người đình chỉ gieo họ lại vây quanh lý phong nói chuyện lúc này mới top năm top ba về nhà một mực chờ tới bây giờ trương khôn lập tức tiến lên biểu thị muốn mời lý phong ăn cơm lại bị lý phong từ chối nhã nhặn đối với cái này trương khôn cũng không để bụng chỉ là đưa ra về sau nhiều lui tới liền mang theo thủ hạ rời đi nơi đây lý phong ta phát hiện chỉ cần đi cùng với ngươi liền sẽ có rất nhiều đặc sắc cho nên chuyện phát sinh ngươi không biết tự mang gây phiền toái thể chất ta đợi đến mọi người vừa đi Liêu thi hàm mới nửa đùa nửa thật nói ra ngươi còn thật nói đúng ta cảm thấy mình thật có gây phiền toái thể chất lý phong mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ nói ra phốc phốc Liêu thi hàm bị chọc cho che miệng mềm mại cười rộ lên nhất thời nhánh hoa run rẩy nhìn lý phong một trận nhãn nhiệt tâm nhảy đúng lúc này gấp rút chung điện thoại di động vang lên lý phong lấy điện thoại di động ra xem xét phát hiện là tống nguyễn quân đánh tới nhất thời cười nói xin lỗi nhận cú điện thoại đi đến nơi xa về sau lý phong đem điện thoại kết nối uy tuyển quân người nhớ ta sao vừa nói trong đầu hắn liền hiện ra tống nguyễn quân cái kia kiểu mỹ khuôn mặt cùng hoàn mỹ thân thể nhất thời có chút thay lòng đổi dạng phi người ta mới không muốn ngươi cái này không có lương tâm đây ngươi đều bao lâu không đến xem người ta tống nguyễn quân cái kêu kiều mỹ thanh em theo trong điện thoại truyền đến ây ta sai qua mấy ngày ta thì hồi minh châu đến thời điểm thật tốt bổ khuyết ngươi lý phong trong lòng rung động cười nói thôi đi ai muốn ngươi bổ khuyết rồi tống nguyễn quân phát ra một tiếng hờn rỗi rồi mới lên tiếng được rồi nói chính sự tỉ tỉ gặp phải phiền phước nghe thấy lời ấy lý phong sắc mặt nhất thời nghiêm một chút đừng nóng vội trước tiên nói một chút phát sinh cái gì tống nguyễn quân thở dài rồi mới lên tiếng hai ngày trước Tỷ tỷ ở trên biển vận một nhóm giá trị hơn 20 triệu điện tử sản phẩm, kết quả gặp phải Giang Bắc Ngô Trinh Long người. Bọn họ đập tỷ tỷ thuyền cùng 16 tên thủ hạ, đồng thời bắn tiếng nói, nếu như ta không trong vòng 3 ngày cầm lấy một tỷ đi Giang Bắc, cho Ngô Trinh Long bồi tội, thì thiêu tỷ tỷ thuyền, giết tỷ tỷ thủ hạ. Nhất thời, một luồng khí nóng thì theo Lý Phong trong lòng luồn lên. Ngô Trinh Long dám để hắn nữ nhân cầm một tỷ đi Giang Bắc bồi tội, thật sự là an tim gấu gan báo. Giang Bắc cùng Minh Châu liền nhau Cũng là một cái kinh tế mạnh thành phố, mà ngô trinh long tựa như lúc trước từ túc tại Minh Châu mở dạng, là giang bắc thế giới dưới lòng đất bá chủ. Hai thành phố đều là cảng khẩu thành thị, cũng đều làm hàng lậu sinh ý, dù là từ túc xưng hùng Minh Châu lúc, Minh Châu cùng giang bắc thế lực ngầm cũng thường có tranh đấu. Hôm nay ngươi cướp ta hàng, ngày mai ta thiêu ngươi thuyền, lẫn nhau có lui tới, khó phân thắng bại. Vốn là giúp Tống Nguyễn quân trở thành Minh Châu thế giới dưới lòng đất lão đại về sau, Lý Phong liền định xuôi Nam đem giang bắc thế giới dưới lòng đất cũng chiếm đoạt tiền đến có điều hắn quá bận rộn hắn sự tình vật lúc này mới không có đem việc này nâng lên chương trình hội nghị không nghĩ tới nô trinh long vậy mà vượt lên trước xuống tay với tống nguyện quân muốn chết ta ngày mai hồi minh châu cùng ngươi đi giang bắc đi một chuyến nhìn xem nô trinh long có phải hay không ăn tim gấu gắn báo lý phong ánh mắt phát lạnh lạnh giọng nói ra Tốt, vậy ta chờ ngươi có lý phong hứa hẹn tống nguyện quân phân chấn tâm thần ngữ khí cũng trầm tĩnh lại Hai người lại trò chuyện hội hắn, nói chút tình thoại, Lý Phong lúc này mới lưu luyến không rời kết thúc trò chuyện. Nơi xa, Liêu Thi Hàm tuy nhiên không nghe thầy Lý Phong nói cái gì, nhưng hắn biểu hiện trên mặt rõ ràng là tại cùng nữ nhân yêu mến trò chuyện. Trong lúc nhất thời, Liêu Thi Hàm cảm thấy tâm lý vắng vẻ, thật là khó chịu. Xin lỗi, để ngươi lợi lâu. Lý Phong đi đến Liêu Thi Hàm trước mặt, ấy nay nói ra. Không có. Không có việc gì, ta có chút mệt mỏi, liền đi về trước. Liêu Thi Hàm mất tự nhiên cười cười, sau đó liền muốn đánh xe trở về tìm ra ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, luôn cảm thấy Liêu Thi Hàm đối với hắn thái độ chuyển biến có chút lớn, chỉ là hắn cũng không có làm cái gì vô lệ sự tình a. Ngay tại Lý Phong nghi hoặc thời điểm, Liêu Thi Hàm đột nhiên ôi trao một tiếng, bưng bít lấy bụng dưới ngồi xuống xuống. Liêu tiểu thư, người làm sao? Lý Phong liền vội vàng tiến lên quan tâm hỏi thăm. Ta, ta không sao. Liêu Thi Hàm khuôn mặt đỏ bừng đồng thời còn có mấy phần đau đớn chi sắc. Lý Phong, không phải, cô nàng này cái kia không phải đến Đại Di Mụ a. Nghĩ tới đây, Lý Phong thì mở ra y thần chi nhãn kiểm tra, cái này tra một cái phía dưới, quả nhiên bị hắn nhìn xảy ra vấn đề. Liêu Thi Hàm có cung Long Tơ Bệnh, mỗi lần tới Đại Di Mụ thời điểm đều sẽ đau đớn khó nhịn. Giờ phút này Liêu Thi Hàm Đại Di Mụ tuy nhiên còn chưa tới, nhưng cũng nhanh. căn cứ Lý Phong suy đoán, nhiều nhất lại có hai giờ, Liêu Thi Hàm Đại Di Mụ liền sẽ đến chiến trường liêu tiểu thư ngươi cung lệnh chứng bệnh ta có thể trị nếu như ngươi tin được ta có thể theo ta hồi khách sạn ta cho ngươi châm cứu một chút cam đoan châm đến bệnh trừ vĩnh không tái phát lý phong cân nhắc dùng từ chậm rãi nói ra a liêu thi hàm ngộng nàng không nghĩ tới lý phong y thuật vậy mà cao siêu đến tình trạng như thế chỉ dựa vào quan sát thì nhìn ra nàng có cung lệnh chứng bệnh chỉ là theo lý phong hồi khách sạn tốt xấu hổ a do dự nửa ngày liêu thi hàm rốt cục gật đầu nói ta theo người hồi khách sạn. Chương 213: chân cứu trị liệu. Tại Lý Phong cùng Trương Khôn Ký kết hợp đồng đồng thời, hơn 10 vị sử dụng Tô thị tập đoàn hóa trang phẩm khách hàng vạch Trần nói các nàng trên mặt xuất hiện dị ứng phản ứng, gây nên da thị tối giữa. Các nàng đã liên hệ luật sư, chuẩn bị đối Tô thị tập đoàn nhất lên tố tụng. Ngay sau đó, lại có mấy vị tự xưng Tô kiếm nam con riêng nữ nhân nhảy ra muốn tranh đoạt di sản. Tô kiếm nam cha con ba người đã chết, Tô thị tập đoàn quần long vô thủ, đối mặt như thế nghiêm trọng cục diện, chỉ có thể dùng bắp bênh để hình dung nửa giờ sau phà vừa xì ạ sần hồ tẻn trước cửa lý phong cùng Liêu thi hàm đi xuống taxi một trước một sau đi vào khách sạn tuy nhiên cùng lý phong một khối hồi khách sạn có chút cảm thấy khó xử nhưng nàng muốn đi xem bệnh cũng không phải là làm cái khác Húng chi nàng đã sớm chịu đủ mỗi tháng mấy ngày nay thống khổ nếu như lý phong thật có thể trị tận gốc cũng lạnh nàng nhất định phải cần phải nắm chắc cơ hội tâm thần bất định bên trong liếu thi hàm cùng sau lưng lý phong đi vào một gian hảo hòa phòng Ê. Lưu tiểu thư, ngươi cần phải chuẩn bị Cái kia a? Lý Phong để xuống đồ vật, sắc mặt quái gì hỏi Nhiều nhất tiếp qua một cái đến giờ Lưu thi hàm đại di mụ liền sẽ đến chiến trường Vạn nhất hắn cho Lưu thi hàm châm cứu thời điểm Nàng không có mang băng vệ sinh, chẳng phải là xấu hổ rất Cái kia Lưu thi hàm một mặt mở mịn Chính là Băng vệ sinh Lý Phong dứt khoát ngay thẳng nói ra Hắn hiện tại là thầy thuốc thân phận, không dùng kiên kỵ quá nhiều Chuẩn chuẩn bị. Liêu thi hàm nhất thời khuôn mặt từng đỏ, lòng sinh cổ quái cảm giác. Cái này còn là lần đầu tiên có nam nhân hỏi nàng loại vấn đề này, tốt xấu hổ. Vậy được, người trước tiên có thể dùng tới, miễn cho đợi lại đột nhiên tới. Lý phong tận lực để ngữ khí lộ ra tùy ý, chỉ là loại chuyện này chỉ cần nói ra, thì sẽ tạo thành xấu hổ. Trong lúc nhất thời, liêu thi hàm cầm lấy bóp đầm là móc cũng không phải, không móc cũng không phải, sương sờ tại nguyên trô đứng thời gian rất lâu. rốt R Liêu Thi Hàm lấy hết dũng khí, theo trong bọc móc ra một cái băng vệ sinh, bước nhanh đi vào nhà vệ sinh đeo lên. Sau khi ra ngoài, Liêu Thi Hàm khuôn mặt tường đỏ hỏi, "Cần ta làm sao phối hợp ngươi?" "Ừm." Ngươi nằm trên ghế salon, sau đó. Nói đến đây, Lý Phong lập tức ngậm miệng lại. Nếu là hắn nói để Liêu Thi Hàm đem váy thoát, có thể hay không bị Liêu Thi Hàm làm thành dụng tâm kín đáo? Sau đó, Liêu Thi Hàm có chút ngượng. "Không phải. Nói chuyện đừng nói một nửa a." Cái này khiến nghe người ta rất khó chịu tốt ta. Cái kia. Ta nói ra ngươi đừng có hiểu lầm à. Chính là ta cần tại ngươi trên bụng châm cứu. Ngăn cách đi phục lời nói chỉ sợ không được. Cho nên. Lý Phong dùng một loại ngươi hiểu được biểu lộ nói ra. Cần ta cởi quần áo. Liêu thi hàm sắc mặt càng cổ quái. Nàng tự nhiên biết ngăn cách đi phục không cách nào châm cứu. Chỉ là nàng không nghĩ tới Lý Phong là muốn tại chính mình trên bụng châm cứu à. Đừng nói nàng cùng Lý Phong mới quen hơn một ngày điểm coi như cùng lý phong là nhiều năm lão bằng hưu nàng cũng không tiện tại lý phong trước mặt cởi quần áo a sớm biết dạng này thì không theo lý phong tới liêu thi hàm ảo não tự nói tiếp lấy mặt lộ vẻ áy náy chi sắc nói ra xin lỗi lý tiên sinh ta ta có chút tiếp nhận không lý phong bất đắc dĩ cười một tiếng sự kiện này xác thực trách hắn không có nói rõ ràng liêu thi hàm tiếp nhận không hắn cũng không thể ép buộc người ta tiếp nhận trị liệu nhưng vào lúc này trí linh tỉ tỉ cái kêu kiều mị thanh em đột nhiên văng lên Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Lý Phong, không phải, cái này thời điểm tuyên bố nhiệm vụ, cái kia không phải để tiểu gia thuyết phục Liêu Thi Hàm tiếp nhận trị liệu a. Thật là như vậy cái kia hệ thống cũng quá tiện. Xem xét, nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Liêu Thi Hàm, hai, nhiệm vụ mục tiêu chữa cho tốt Liêu Thi Hàm cung lệnh chứng bệnh, như Liêu Thi Hàm cự tuyệt tiếp nhận trị liệu, thì nhiệm vụ thất bại. Ký chủ tiểu đệ rút ngắn một cm. Nhiệm vụ khen thưởng. 500 điểm kinh nghiệm, 10.000 hệ thống tích phân, 1 chinh phục điểm. Chú thích, giúp nữ thần theo ốm đau tra tấn bên trong giải thoát đi ra, có thể cấp tốc thu hoạch nữ thần hảo cảm, tán gái 36 kế. Quả nhiên, Lý Phong khỏe miệng giật một cái, đối hệ thống nước tiểu tính lại có càng sâu lĩnh nộ. Gặp Lý Phong không nói lời nào, Liêu Thi Hàm càng phát rắc lung túng, ngay sau đó liền muốn đưa ra cáo tử. Lúc này, Lý Phong cười nói, Liêu Tiểu thư, ta thân phận bây giờ là thầy thuốc chữa trị tai nạn ở giữa không có nhiều cố kỵ như vậy. mặt khác, ngươi xuyên là liền thể tất chân a đúng. sau đó thì sao? liêu thi hàm có chút không hiểu lý phong dự định. ngươi có thể chỉ đem váy cởi xuống, tất chân giữ lấy, như thế đã có thể cam đoan tư mật tính, lại không ảnh hưởng ta thi trầm. xong toàn mỹ, ngươi cảm thấy đâu? lý phong tận lực để cho mình biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng nói ra. cái này, liêu thi hàm do dự, cái này điều hòa biện pháp giống như cũng có thể tiếp nhận. Chỉ là tất chân quá lộ, hoàn toàn có thể nhìn đến phía dưới nội khố. Đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Liêu Thi Hàm ổn định tâm thần, hỏi. Nếu như vài phút liền có thể giải quyết, cái kia nàng cũng có thể thử một chút, thời gian quá lâu coi như, nàng sợ chính mình chịu đựng không dài thời gian xấu hổ. Hai ba phút là được rồi. Lý Phong ở trong lòng tính ra phía dưới thời gian, nói ra. Tốt, tới đi. Liêu Thi Hàm khẽ cắn hàm răng, quyết định. Dù sao đến đều đến. Nếu như không thử một chút lời nói nàng cũng sẽ không căm lòng. Mà lại hiện đại khái niệm đều mở ra, nàng cũng không phải là đều không mặc gì, coi như tại bờ biển xuyên bikini. Nghe thấy lời ấy, Lý Phong nhất thời thở phào. Liêu thi hàm có thể đáp ứng liền tốt, không phải vậy hắn tiểu đệ thì thật muốn rút ngắn một cm. Tại Lý Phong ánh mắt nhìn soi mói, Liêu thi hàm chậm rãi đi đến cạnh ghế salon, túi người liền phải đem váy cởi xuống. Đột nhiên, Liêu thi hàm động tác trì trệ, khẽ cắn môi đỏ mọc nói, ngươi. Ngươi có thể hay không trước xoay người sang chỗ khác. Tuy nhiên đợi chút nữa vẫn là muốn bị Lý Phong nhìn, nhưng bị Lý Phong nhìn lấy thoát váy đều sẽ không dễ chịu. Ê! Xin lỗi! Lý Phong mặt mo đỏ ứng, liền vội vàng chuyển người đi. Rất nhanh, xô xô xoạt xoạt thanh âm chuyển đến, đón lấy, liền nghe liếu thi hàm run giọng nói ra, được. Tốt, ngươi qua đây đi. Lý Phong thở sâu, tiếp lấy xoay người sang chỗ khác, nhất thời nửa mặt nằm trên ghế salon cũ kia xinh đẹp thân thể thì rơi vào Lý Phong trong tầm mắt. Cho dù là nằm ngang, áo sơ mi trắng cũng bị chống đỡ phình lên, xem ra rất có quy mô. Eo thon như ẩn như hiện, có thể nhìn đến trắng non da thịt. Nhìn xuống đi, chính là bị hắc kia bao trùm phần hồng, sức rụ rỗ mười phần. Sau cùng, chính là cặp kia bị vớ cao màu đen bao trùm đôi chân dài, tại sắc màu ấm đèn ánh sáng chiếu dọ dưới, tản ra cực kỳ mê người quan mang. Chấn định chấn định. Ngươi bây giờ là thầy thuốc, muốn cầm ra thầy thuốc chức nghiệp tố dưỡng." Lý Phong đè xuống bụng dưới nhiệt khí, chậm rãi đi đến Liêu Thi Hàm trước người. "Có thể sẽ coi chút đau, ngươi hơi chút nhẫn một chút." Lý Phong căn dặn một câu, sau đó lấy ra ngân châm. Liêu Thi Hàm gật gật đầu, hai mắt đóng chặt, lông mi không ngừng run rẩy, gương mặt đỏ bừng, lồng ngực chập trùng không chừng, xem ra rất là khẩn trương. Cách gần đó, Lý Phong mới nhìn đến vớ cao màu đen phía dưới là một đầu màu xanh biết nội khố, ngăn cách vớ đen thấy cảnh này, Thật sự là đừng có một phần rụ hoặc... Hô! Lý Phong phun ra một ngụm trọc khí, đưa tay hướng liêu thi hàm trên bụng đâm vào. Phổ tiếp xúc, liêu thi hàm thì duyên dáng gọi to một tiếng. a. Lý Phong! Không phải! Mới đệ nhất châm mà thôi, không dùng gọi thành như vậy đi. Ta! Ta đến chuyện tốt! Lúc này, liêu thi hàm mở hai mắt ra, khóc không ra nước mắt nói ra. Lý Phong! mười 214, gì mãnh liệt? Không phải! Tại Lý Phong phán đoán bên trong, liều thi hàm đại di mụ còn phải hơn một giờ mới có thể tới chiến trường, làm sao sớm nhiều như vậy. Chẳng lẽ cùng hắn đâm cái kia một châm có quan hệ. Liêu thi hàm thật sự là khóc không ra nước mắt. ngẫm lại xem, Lý Phong đầu cách nàng bụng dưới không quá nửa mét hai bên, ngay tại Lý Phong nhìn soi mói, đại di mụ mãnh liệt mà tới. Biết rõ Lý Phong không nhìn thấy, nhưng loại này xấu hổ cảm giác vẫn là để nàng muốn tìm điều khe nước chui vào. Ho khan, không có việc gì ngươi không phải dùng băng vệ sinh sao lý phong ra vẻ phong khinh vân đạm nói ra thực hắn cũng rất xấu hổ được không trơ mắt nhìn lấy một vị cực phẩm mỹ nữ nằm ở trước mặt mình đến chuyện tốt loại kinh nghiệm này quả thực trước đó chưa từng có chỉ là hắn còn có thể nói cái gì không đựng phong khinh vân đạm một chút hoảng sợ liêu thi hàm cự tuyệt trị liệu làm sao bây giờ có thể thế nhưng là liêu thi hàm vốn muốn nói nàng sợ lộ ra nhưng lời đến khỏe miệng thì cho nuốt trở về mắc cỡ như vậy lời nói nàng chỗ nào nói ra được nha không có việc gì ngươi nhẫn một chút rất nhanh liền tốt Lý Phong quyết định đem quyền chủ động vững vàng nắm giữ ở trong tay chính mình tiếng nói rơi xuống đất liền tiếp tục cho Liêu Thi Hàm châm cứu lên vốn định kết thúc trị liệu Liêu Thi Hàm cũng không tiện nhắc lại chỉ có thể mặc cho Lý Phong hành động theo châm cứu tiến hành Liêu Thi Hàm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí xông vào trong bụng đuổi đi cung lạnh đồng thời cũng kéo theo dì quân đội binh lực đại tăng a Liêu Thi Hàm cảm thấy trên mông một trận ấm áp Khuôn mặt phạch một cái thì đỏ đến lỗ thai can. Xong, thật lộ ra. Cái này một bên lỗ hổng không sao cả, khẳng định đem nội khố cùng tất chân đều nhiễm bẩn, còn có bờ mông phía dưới ghế sofa. Nàng lại không mang đổi giặt quần áo, đợi chút nữa muốn làm sao rời đi khách sạn A. Nếu không coi như đi. Liêu thi hàm kẹp chặt hai chân, lấy tay ngăn trở dưới bụng vị trí, khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Hiện tại lượng máu quá không bình thường, thường ngày đại di mũ lúc mới tới chỉ có rất ít một chút. Nhưng bây giờ lại là máu chảy mãnh liệt. Nếu nói cùng Lý Phong châm cứu không quan hệ, Liêu thi hàm là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Lại để cho Lý Phong châm cứu đi xuống, chẳng những sẽ đem nội khố toàn bộ nhiễm thấu, sẽ còn đem tất chân, ghế sofa cũng thấm ướt rồi. Lại để cho Lý Phong nhìn đến. Trời ạ, cái kia nàng còn có sống hay không à nha? Lý Phong. Không phải. ngươi có thể hay không khác làm ra như thế mị hoặc động tác, vốn là chân ngươi liền đã rất xinh đẹp, còn cố ý như thế kép lấy. Lại dùng hai tay như thế chặt lại. Sức dụ dỗ tăng thêm mấy lần không ngừng A. Ngươi muốn tiếp tục như vậy nữa, tiểu gia cũng đổ máu cho ngươi xem ngươi tin hay không. nhịn thêm một chút A, rất nhanh liền tốt. Lý Phong cố giả bộ chấn định, ôn nu khuyên. Thật rất nhanh liền có thể tốt. Liêu thi hàm không xác định hỏi. Thật, ta cam đoan. Lý Phong đều nói như vậy, liêu thi hàm cũng không tiện cự tuyệt nữa. Chỉ có thể tách ra A hai chân, rời tay nhỏ, tiếp tục để Lý Phong châm cứu thực lý phong giờ phút này cảm thụ cũng không tốt gì trước mắt nằm thẳng một vị cực phẩm mỹ nữ mà lại xuyên như thế dụ hoặc hắn còn có thể liếc nhìn hơi mỏng vớ đen phía dưới đầu kia màu xanh biếc nội khố có thể khống chế lại chính mình không làm ý nghĩ xấu liền đã rất khó được quan trọng hắn chả nhất định phải bảo vệ chặt tâm thần vì liêu thi hàm châm cứu chữa bệnh mệnh ngắn nha một phút đồng hồ sau lý phong đem sau cùng một cây ngân châm rút ra thật dài phun ra một ngụm trọc khí tốt ngươi cảm thụ một chút đi Lý Phong đứng dậy đi đến một bên, vụ trộm xóa đi trên chán mồ hôi dịn. Ngắn ngủi hơn 2 phút đồng hồ, so cùng võ đạo tông sư đánh một trận đều muốn tâm mệt mỏi. Ta, ta cảm giác, thật không đau ai. Liêu thi hàm mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vừa mới qua xấu hổ, đến mức nàng quên hắn, đi qua Lý Phong nhắc nhở về sau, nàng mới phát hiện thường ngày cha tấn bệnh mình đau hoàn toàn biến mất. Dù là gì mãnh liệt, cũng không có chút nào đau đớn, loại này thể sắc tinh thần triệt để buông lỏng cảm giác. Sảng khoái để cho nàng gần như thân ngâm lên tiếng Hô, không đau liền tốt Lý Phong gật gật đầu Đi đến một bên cho liếu thi hàm lưu lại mặc váy không gian Đinh, chúc mừng ký chủ Nhiệm vụ hoàn thành Nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong Đinh, chúc mừng ký chủ Thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm 10.000 hệ thống tích phân Một chinh phục điểm khen thưởng Ký chủ, Lý Phong Đẳng cấp, cấp A Điểm kinh nghiệm, 3.305.000 Hệ thống tích phân 79.700, trinh phục điểm 64, kỹ năng chân vũ vô ảnh bộ thiên cương tam thập lục thứ bảo tẩu đợi hoàn thành nhiệm vụ tám phương mưa gió vì ta sử dụng hủy diệt tô gia hoàn thành hủy diệt tô gia nhiệm vụ về sau liền có thể lên tới a cấp không biết a cấp phía trên cấp s như thế nào một loại cảnh giới lý phong lòng sinh hướng tới tự lẩm bẩm cái kia lý tiên sinh ngươi có thể hay không giúp ta một việc đúng lúc này Liêu Thi Hàm cái kia yếu ớt thanh âm chuyển đến. Lý Phong vừa muốn quay người hỏi thăm, liền nghe Liêu Thi Hàm nói ra, đừng, ngươi khác quay người, ta, ta không tiện lắm. Giờ phút này Liễu Thi Hàm đã tử trên ghế xa lòn ngồi dậy, như nàng đoán trước như thế, trên ghế xa lòn nhiều một mảnh vết máu, tất chân, nội khố cũng bị nhiễm bẩn. Dạng này trạng thái khẳng định không thể để cho Lý Phong nhìn đến, không phải vậy nàng xấu hổ đều muốn xấu hổ chết. Được, ngươi nói, ta nghe. Lý Phong Đại khái đoán được cái gì, không khỏi thầm cảm thấy buồn cười. Ngươi, ngươi có thể không thể đi ra ngoài giúp ta mua cái quần lót, ta, ta. Liêu Thi Hàm vốn muốn nói cái này cái quần lót bị nhiễm bẩn, nhưng lời đến khỏe miệng lại vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Ok, ta cái này đi. Lý Phong quay người liền đi, từ đầu đến cuối quả nhiên không có lại nhìn Liêu Thi Hàm. Phà vừa xì ạ sân hồ kẹn lầu ba thì có một cái cửa hàng, hơn 10 phút sau. Lý Phong thì dẫn theo mấy cái cái quần lót đi về tới. Không biết ngươi thích gì kiểu dáng, cho nên thì nhiều mua mấy đầu. Vào cửa về sau, Lý Phong phát hiện Liêu Thi Hàm đã cầm khăn tắm đem nửa người dưới vây quanh, ngay sau đó cũng liền không có kiên kỵ, trực tiếp đi qua đem nội khố giao cho Liêu Thi Hàm trong tay. Liêu Thi Hàm mặt tường hồng tiếp nhận nội khố, nhỏ giọng nói ra, cảm ơn Lý Tiên Sinh, ta. Ta đi phòng rửa tay. Tiếng nói rơi xuống đất, Liêu Thi Hàm liền cầm lấy bóp đầm cùng váy cũng như chạy trốn chạy vào nhà vệ sinh mấy phút đồng hồ sau Liêu thi hàm mặc chỉnh tề từ bên trong đi tới chỉ là trên đùi tất chân nhưng không thấy lộ ra chân bóng trắng non bắt đùi lý tiên sinh cám ơn ngươi vì ta chữa bệnh liêu thi hàm đi đến lý phong trước người khuôn mặt như cũ có chút đỏ bừng hôm nay kinh lịch xấu hổ trình độ tăng mạnh nhưng nàng xác thực bởi vậy thoát khỏi ốm đau trà tấn trong lúc nhất thời tâm tình rất là phức tạp tiện tay mà thôi mà thôi nếu như liếu tiểu thư thật muốn cảm ơn ta Ta ngược lại thật có sự tình phiền toái tiểu thư. Lý Phong trầm rãi nói ra. Mời Lý Tiên sinh cáo chi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung tử. Liêu Thi hàm có chút hiếu kỳ Lý Phong hội có chuyện gì cần nàng giúp đỡ, cũng là muốn thuê Liêu tiểu thư trở thành ortsvíli cố vấn pháp luật. Bình thường Liêu tiểu thư có thể bận biểu chính mình sự tình, không cần thường trú ortsvíli. Chỉ có ortsvíli gặp phải pháp luật phương diện nan đề về sau mới cần Liêu tiểu thư xuất thủ tương trợ. đương nhiên. Ta cũng sẽ không trắng trắng để Liêu Tiểu Thư giúp đỡ. Ta nguyện vì Liêu Tiểu Thư dâng lên 5 triệu lương tạm, vô luận trong năm đó có hay không kiện cáo. Nếu như đánh thắng một trận kiện cáo, dựa theo trình độ trọng yếu, sẽ cho Liêu Tiểu Thư tương ứng tiền thưởng. Không biết Liêu Tiểu Thư ý như thế nào a Lý Phong cười mỉm nói ra. Nghe thấy lời ấy, Liêu Thi Hàm nhất thời xứng sở ngay tại chỗ. mười 215, có vị đạo dày cao gót. Liêu Thi Hàm có chút trầm mặc. Lý Phong không là cái thứ nhất mời nàng làm cố vấn pháp luật người, tại Lý Phong trước đó, có thật nhiều rất nhiều người hướng nàng phát ra qua mời, mà lại mở ra bảng giá cao hơn Lý Phong. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì nàng là liêu chính đông cháu gái, thuê nàng, thì tương đương với thuê liêu chính đông, liền có thể mượn dùng liêu chính đông sau lưng to lớn nhân mạch. Có thể liêu thi hàm muốn dựa vào chính mình xông ra thuận theo thiên địa, cho nên những thứ này người bị nàng đều không ngoại lệ cự tuyệt. Nhưng cái này người là Lý Phong ta đồng ý. Liêu Thi Hàm khẽ mở môi đỏ. Lý Phong cứu Ra Ra, còn giúp nàng trị thật nhiều năm cung lệnh, phần ân tình này để cho nàng căn bản không nói ra cự tuyệt lời nói tới. Lý Phong mắt sáng lên, cười nói, đa tạ Liêu tiểu thư. Pháp vụ bộ môn là đại hình sĩ nghiệp phù hợp, mà Lý Phong chỉ nhận biết Liêu Thi Hàm cái này một luật sư, liền nghĩ đến mời nàng gia nhập liên minh. Liêu Thi Hàm sau lưng nhân mạch chỉ là thứ yếu nguyên nhân. bất kể như thế nào, Liêu Thi Hàm đáp ứng liền tốt. đến đón lấy thời gian. Lý Phong đưa ra lần này trở lại hoa thành mục tiêu cuối cùng, thu mua tô thị tập đoàn. Liêu thi hàm đầu tiên là giật mình, xác định Lý Phong không có nói đùa về sau, liền tận tâm tận trách thay Lý Phong bảy mưu tính kế lên. Hai người một mực trò chuyện đến 3 giờ chiều, đợi đến Lý Phong tâm lý có đại khái mạch suy nghĩ về sau, Liêu thi hàm liền muốn cáo từ rời đi. Nhanh ăn cơm chiều, không bằng ta mời ngươi ăn xong cơm tối lại đi. Lý Phong giữ lại nói, không, ta đã đi ra thời gian rất lâu không quay lại đi ra ra cái kia sốt ruột chờ liêu thi hàm cười nhạt một tiếng thì đứng dậy có lẽ là nàng lên có chút mãnh liệt đột nhiên trong đầu thì có một cỗ cảm giác hôn mê chuyển đến ngay sau đó nàng dưới chân mềm nhún thân thể liền lùi về sau đi lý phong trong lòng giật mình tiến lên trước một bước cản ở sau lưng nàng nhất thời nguyễn ngọc tràn đầy liêu tiểu thư ngươi không sao chứ lý phong cảm thụ lấy trước người ôn nhuận xúc giác trong lòng rung động đồng thời quan tâm hỏi không có người đáp lại lý phong đầu lông mày vẩy một cái không biết ngất đi a nghi hoặc bên trong hắn một tay ôm liều thi hàm hai vai dò ra thân thể nhìn một chút quả nhiên phát hiện liều thi hàm hai mắt nhắm nghiền, dùng y thần chi nhãn quan sát một phen về sau lý phong mới biết được liều thi hàm vì sao đột nhiên té xỉu. đại di mụ đến quá nhiều thiếu máu được cái này nàng là đi không lý phong cười khổ lắc đầu đem liều thi hàm ôm ngang mà lên phong tới trên giường nô muốn hay không giúp nàng đem dậy cởi xuống đâu Lý Phong sờ lên cầm cân nhắc vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là quyết định giúp Liêu Thi Hàm đem giày cởi xuống, đi giày ngủ không thoải mái mà. Chờ một chút, mùi vị kia. Đem Liêu Thi Hàm chân nhỏ cầm trong tay về sau, Lý Phong thì phát giác được không thích hợp. Vừa gặp Liêu Thi Hàm thời điểm, Lý Phong thì từ trên người nàng nghe thấy được một loại dị hương, bất quá khi đó Lý Phong chỉ cho là Liêu Thi Hàm là xịt nước hoa. Nhưng bây giờ Lý Phong phát hiện Liêu Thi Hàm liền bàn chân nhỏ đều là hương, còn không có khó ngửi mùi vị khác thường. Cái này có thể cũng không phải là nước hoa có thể che đậy. Chẳng lẽ? Liêu Thi Hàm tự mang mùi thơm cơ thể. Nghĩ tới đây, Lý Phong giúp Liêu Thi Hàm cởi xuống băng dính giày cao gót, sau đó đem giày cao gót lấy tới trước mặt cẩn thận người người. Nô! No. xác thực không có có mùi lạ, còn có loại không hiểu hương thơm. Lý Phong trong lòng nhất thời có chút hỏa nhiệt. Trước đó hắn nhìn qua một số, truyền hình, bên trong nữ chính thì tự mang mùi thơm cơ thể, hắn thì vô cùng hâm mộ bên trong nam chính. Tưởng tượng một chút chính mình nữ nhân liền chạy ra mồ hôi đều là hương đây là một loại cái gì thần tiên hưởng thụ lý phong vốn cho rằng đây đều là bịa đặt đi ra không nghĩ tới thật bị hắn tại trong hiện thực gặp phải chỉ tiếc liêu thi hàm không phải hắn nữ nhân không phải vậy khu khu ta bộ dáng có phải hay không có chút quá bị hủy lý phong lắc đầu đem ý nghĩ xấu xa quét ra não hải về sau lẩm bẩm mặc cho ai nhìn đến một người nam nhân cầm lấy một cái giày cao gót ghé vào chân mũi biểu lộ còn rất là tiêu hồn người a người Đều sẽ cảm giác đến nam nhân này là cái đại biến thái. Tốt ở chỗ này không có người khác, liêu thi hàm lại ngủ. Ta đi. Lý Phong tự nói đồng thời, khỏe mắt liếc qua hướng trên giường liếc liếc một chút, vừa tốt nhìn đến một đôi nhấp nháy nhấp nháy mắt to chính nhìn mình cằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau về sau, liền không khí đều biến đến lung túng. Không biết qua bao lâu, Lý Phong ngượng ngùng đem giày cao gót để xuống, giải thích nói, cái kia, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Lý Phong thật sự là khóc không ra nước mắt. Liêu Thi Hàm làm sao lại tỉnh đây, còn chứng kiến chính mình ngửi nàng giày cao gót, cái này khiến hắn giải thích thế nào. Nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không xảy ra. Liêu Thi Hàm. Nàng hiện tại đồng dạng hoảng một nhóm. Vừa mới nàng mông lung mở hai mắt ra, liền thấy Lý Phong cầm lấy nàng giày cao gót tại cái tiêm ngửi, biểu lộ còn nói không nên lời. Quái gì? Nhất thời Liêu Thi Hàm thì mẫu bức, nếu không phải tin tưởng Lý Phong là người, nàng đều muốn coi Lý Phong là thành đại biến thái. Hiện tại nàng muốn làm sao? Hỏi một câu dễ ngửi sao? Xấu hổ đều muốn xấu hổ chết. Ê! Ngươi vừa mới thiếu máu té xỉu, ta liền đem ngươi phong tới trên giường, sau đó giúp ngươi cởi giày thời điểm phát hiện rất tốt ngửi, sau đó thì... Người phía dưới. Ta thật chỉ là hiếu kỳ, không phải là bởi vì có cái này ham mê. Lý Phong cảm thấy vẫn là muốn đem lời nói rõ ràng ra, hắn cùng liêu thi hàm về sau muốn hợp tác lâu dài, không nói rõ ràng bị người làm thành biến thái, lúc đó cho công việc sau này tạo thành rất nhiều cái nhiễu. Ta. Lý giải, thời gian không còn sớm, ta. Ta đi về trước. Nói xong liếu thi hàm liền muốn xuống giường rời đi. Đã sự tình đã phát sinh, lại nói đi xuống sẽ chỉ làm song phương càng thêm xấu hổ, không bằng làm việc này chưa từng xảy ra, sau đó mau rời khỏi. Chỉ là nàng vừa mới đứng dậy, lại là một trận cảm giác hôn mê chuyển đến, rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể dựa vào ở giường trên đầu nghỉ ngơi. Liêu tiểu thư, ta có một khỏa tinh lực hoàn, ăn sau có thể để ngươi khôi phục nhanh chóng tinh lực. Lý Phong thầm thở dài, theo hệ thống khu mua sắm bên trong mua sắm một khỏa tinh lực hoàn, đưa về phía Liêu Thi Hàm. Tinh lực hoàn. Liêu Thi Hàm tò mò tiếp nhận tinh lực hoàn, ngửa đầu nuốt vào. Tiếp lấy nàng liền phát hiện bởi vì thiếu máu tạo thành suy yếu đang nhanh chóng giảm bớt, trong đầu cảm giác hôn mê cũng không thấy. Mấy phút đồng hồ sau, Liêu Thi Hàm chính mình liền có thể đi dậy xuống giường, hành tẩu tự nhiên. "Trời ạ, khỏa này thuốc thật thật thần kỳ." Liêu Thi Hàm nhịn không được kinh hô lên. Vì cái gì Lý Phong luôn có thể cho nàng mang đến kinh hỷ. Nếu như Lý Phong không có bạn gái, thật là tốt biết bao. Ta muốn hay không hỏi một chút, có lẽ cùng hắn gọi điện thoại chỉ là một người bạn bình thường đâu. Liêu Thi Hàm do dự một phen, cuối cùng vẫn là bỏ ý niệm này đi. Nàng một cái nữ nhân ra, đến hỏi Lý Phong có bạn gái hay không, biểu hiện này cũng quá rõ ràng. Không thể hỏi, muốn kéo căng ở. Đến đón lấy hai người lại nói mấy câu, Liêu Thi Hàm liền cũng như chạy trốn rời đi nơi đây. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong đi máy bay trở lại Minh Châu, sau đó đón xe đi thành Tây Long cảnh khu biệt thự. Nhìn thấy Tống Nguyện Quân, đã sớm tiếp vào tin tức Tống Nguyện Quân nghiêm túc cách gan mặc một phen, màu hồng nhà táo dài dưới, nở nang thân thể bị rõ ràng phát hỏa ra tới. Vừa vừa thấy mặt Tống Nguyện Quân thì nhào vào Lý Phong trong lực, đưa lên một đôi môi đỏ. Cảm nhận được Tống Nguyện Quân thể nội nóng rực, Lý Phong nhiều ngày để dành hỏa khí nhất thời bạo phát đi ra. Tiểu biệt thắng tân hôn, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Một phen mưa gió qua đi, Lý Phong đối gối lên chính mình ngực vẽ vòng tròn tấu nguyện quân nói ra, chuẩn bị một chút, ngày mai ta cùng ngươi đi Giang Bắc lấy Ngô Trinh Long mạng chó. Chương 216 Đến Giang Bắc. Giữa trưa ngày thứ hai, Giang Bắc thành phố, Uy Giang một bên số 7 biệt thự, lầu một trong phòng khách. Sa hoa rộng sofa lớn phía trên, một vị lao giả ở giữa mà ngồi, tại bên cạnh hắn phân biệt ngồi đấy hai vị trung niên nam tử. Ba người này tướng mạo có bốn năm phần tương tự, đều là mặc lấy một thân trường bảo màu xanh ống tay háo lên đều theo lên một cái thể triện dương chữ đối diện giang bắc lao đại ngô trinh long cung kính mà ngồi tại hắn sau lưng hơn mười người háo đen tráng hán xếp thành một hàng nếu là có hắn giang bắc thế giới dưới lòng đất người ở đây nhất định sẽ bị ngô trinh long thái độ bị dọa cho phát sợ ngoa tạo ngô trinh long luôn luôn bá đạo chưa từng đối với người cung kính như thế qua chỉ có ngô trinh long tự mình biết đối diện ba người này bên trong bất kỳ một cái nào đều đáng giá hắn cung kính đối đãi bởi vì bọn hắn đều là tông sư Võ đạo tông sư Dương Lão gia tử vừa nhận được tin tức Tống Nguyện quân cùng Lý Phong đã qua Giang bắt chạm thu phí chính hướng khu vực thành thị chạy đến Nô Trinh Long hướng tên lão giả kia ôm quyền cung kính thanh âm Hán quả như tới Dương Tông nghĩa trong mắt lóe lên một đạo hàn quang sát khí bốn phía nói ra Cha Lý Phong phế Húc Nhi lần này chúng ta nhất định cho hắn có đến mà không có về Dương Trấn Sơn hai mắt khát máu lúc nói chuyện song quyền nắm chặt đốt ngón tay vang lên kẹn kẹn đúng Còn có hắn người tình Tống Nguyễn Quân, cũng không thể bỏ qua, tại Lý Phong trước mặt đem Tống Nguyễn Quân cho vòng, lại đem Lý Phong ngược sát, vì Húc Nhi báo thù. Dương Chấn Hải giọng căm hận nói ra. Dương Tông Nghĩa, tiểu hình cổ võ thế gia Dương gia gia chủ, Dương Húc gia gia. Dương Chấn Sơn là Dương Húc cha đẻ, Dương Chấn Hải thì là Dương Húc nhị thúc. Ba người bọn hắn lần này đến đây Giang Bắc, mục đích chỉ có một cái, chính là vì Dương Húc báo thù. Nô Trinh Long chỗ lấy đập Tống Nguyễn Quân tàu thuyền, thủ hạ cũng là chịu đến Dương Tông Nghĩa sai sự. nô mô lấy trà thay rượu. tại cái này cầu chúc Dương Lão gia tử đại thủ đến báo. các loại giết ly Phong, nô mô lại lớn bảy buổi tiệc, mở tiệc chiêu đái ba vị tông sư. nói xong, nô Trinh Long bưng lên trước người chén trà uống một hơi cạn sạch. hắn có thể đi theo làm tùy tùng thay Dương Tông Nghĩa làm việc, không chỉ có riêng là lo ngại Dương gia phụ tử ba người tông sư thân phận, càng trọng yếu là hắn hy vọng mượn cơ hội này diệt Tống Nguyên Quân, chiếm đoạt Minh Châu thế giới dưới lòng đất. Bây giờ đại kế đều có thể, hắn làm sao không hưng phấn. Tốt. Dương Tông Nghĩa mắt sáng lên, nâng chén uống cạn. Dương Trấn Sơn, Dương Trấn Hải hai huynh đệ cũng uống một hơi cạn sạch trong chén trà trà, tiếp lấy hung hăng đem cái ly ngã trên mặt đất. Mảnh vụn đầy đất. Thiểu Phong, ngươi trước tới qua giang bắc sao. Vượt thành cao không phía trên, một cỗ Minh Châu bảng số Audi A8 ngay tại Bình ổn Phi nhanh. Hàng sau, mặc lấy màu xanh nhà táo dài Tống Nguyễn Quân, tựa ở Lý Phong trên bờ vai Nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lướt qua cảnh vật, hỏi. Đến du ngoạn qua mấy lần? Lý Phong sở lấy tống nguyện quân bóng loáng trắng non bắp đùi, mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc. Lý Viện là bị vương gia đuổi ra Giang Nam, mà lại vương gia hạ lệnh, Lý Viện cả đời không được lại đạp nhập Giang Nam một bước. Kết quả Lý Phong lão ba vương xuyên sau khi qua đời, Lý Viện phá lệ trở lại Giang Nam, đó là nàng rời đi vương gia sau lần thứ nhất hồi Giang Nam, cũng là một lần cuối cùng. Bởi vì Giang Bắc cùng Giang Nam lân cận. Phong thổ nhân tình đều rất tương tự, Lý Viện vì nhớ lại trước kia thời gian, liền dẫn Lý Phong đến Giang Bắc Du Ngoạn qua nhiều lần. Vậy chúng ta làm xong việc về sau, lại cẩn thận tại Giang Bắc Du Ngoạn mấy ngày, được không? Tống Nguyên Quân Nũng Nịu nói ra, nàng cùng Lý Phong trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hy vọng sử dụng cơ hội lần này thật tốt chiếm hữu Lý Phong mấy cái ngày thời gian. Vị trí lai like phía trên, Hà Kiều nắm chặt tay lái tay có trong nháy mắt run rẩy. Không phải. Lão bản vậy mà hướng một người nam nhân nũng nịu. Ta đi, loại này thể nghiệm tốt mới lạ. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia nam nhân là Lý Phong, Hà cừu cũng liền thoải mái. Tại cái này chiếc Audi A8 trước sau trái phải, còn có 5 chiếc A6 hộ giá hộ tống, dù sao cũng là đất khách tác chiến, dù là có Lý Phong đi theo, Tống Nguyễn Quân cũng muốn làm nhiều mấy cái tay chuẩn bị mới lạ. Người nhiều hành động bất tiện, cũng quá mức trói mắt, ít người phòng ngự không chu toàn, 6 chiếc xe, tám người, vừa vạn. Nửa giờ sau, A8 chạy nhanh dừng lại, tụ hợp vào thành thị đường quần quận trong dòng xe cộ, sau cùng dừng ở Hoàng Triều hội sở trước cửa. Hoàng Triều hội sở, tốt khí phách thật lớn. Lý Phong nhìn trước mắt kim sắc bảng hiệu, đùa cợt nói: "Nếu như ngươi không thích, vậy chúng ta tiếp nhận sau đem tên từ bỏ chính là?" Tống Nguyện Quân nửa là nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói ra: "Ngươi cảm thấy đổi thành tên là gì tốt?" Lý Phong đến hứng thú, Hoàng Triều tên quá ba khí, dễ dàng gây nên người có quyết tâm chú ý vẫn là khiêm tốn một chút tốt, không bằng đổi thành minh nguyệt hội sở, cả nước mắt xích, khanh khách. Tống Nguyễn Quân vừa nghĩ tới ngày sau cả nước các nơi trải rộng minh nguyệt hội sở, đã cảm thấy có chút khôi hài, nhất thời cười nhánh hoa run rẩy. Lý Phong nhìn chằm chằm trên dưới nhảy lên thỏ trắng nhỏ, cố ý lộ ra sắc mị mị biểu lộ, làm bộ muốn nắm một thanh. Tống Nguyễn Quân kiều mị lườm hắn một cái, ngươi muốn làm gì? Hà Cửu còn ở đây. Phía trước Hà Cửu thân thể cứng đờ, "Ta, ta cái gì đều không nghe thấy." cái gì cũng không thấy không phải các ngươi tán tỉnh thì tán tỉnh a làm gì muốn ngay trước mặt ta đâu đây không phải hố ta mà lý phong cười mắng không nghe thấy cũng không phải ngươi phản ứng như vậy tranh thủ thời gian xuống xe hà cừu như được đại xá vội vàng chạy xuống xe đi các loại lý phong giúp tống nguyễn quân mở cửa xe đem dắt sau khi xuống xe liền có một vị đại hán áo đen chào đón là minh châu tống nguyễn quân tống lao đại sao tống nguyễn quân đôi lông mày nhữ lại ngươi là ngô lao đại người đúng ngô lão đại để ta nói cho các ngươi biết đàm phán địa điểm đổi đại hàn áo đen mặt không biểu tình lấy ra một tấm tờ giấy đưa tới tống nguyện quân trên tay uy giang một bên số bảy biệt thự tống nguyện quân nhìn một chút quay đầu đối lý phong nói ra là bởi vì nơi này không tiện giết người a lý phong ánh mắt phát lạnh thấp giọng nỉ non làm sao bây giờ tống nguyện quân không nghĩ tới ngô trinh long lâm thời cải biến đàm phán địa điểm trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được ở đâu đàm phán không trọng yếu trọng yếu là ta tại bên cạnh ngươi lý phong nắm chặt tống nguyện quân tay ôn nu an ủi nghe thấy lời ấy tống nguyện quân triệt để yên lòng đợi đến tống nguyện quân một lần nữa ngồi trở lại trong xe tàu đi a tám khởi động hướng uy giang một bên chạy tới nam tử áo đen mắt sáng lên lấy điện thoại di động ra bấm ngô trinh long điện thoại lao đại tống nguyện quân vừa đi đại khái sau một giờ đến uy giang một bên số bảy biệt thự ngô trinh long vì cái gì làm như vậy trên xe tống nguyện quân đôi mi thanh tú cao lại nói ra Làm hao mòn chúng ta nhuệ khí, để chúng ta mệt mỏi bốn bà. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Bọn họ theo Minh Châu xuất phát, một đường cực nhanh tiến tới đến Giang Bắc, nhuệ khí đã trên đường làm hao mòn một nửa. Đuổi tới sớm định ra mục đích về sau, lại được cho biết đổi đàm phán địa điểm, nhuệ khí lại bị làm hao mòn một số. Chờ bọn hắn đuổi tới uy giang một bên số bảy biệt thự chỉ sợ hà cựu bọn người nhuệ khí liền muốn làm hao mòn không sai biệt lắm tống nguyễn quân tràn đầy đồng cảm gật gật đầu tiếp lấy phát triển diễn cười nói thế mà làm như vậy đối với ngươi không đúng tác dụng đúng không lý phong ánh mắt phát lạnh không chỉ có không có tác dụng ngược lại sẽ để cho ta lửa giận thiêu càng mạnh dám trêu đùa hắn nữ nhân nô trinh long thật can đảm chương hai trăm mười bảy quan trọng thăng cấp sau một giờ đội xe đến uy giang một bên số bảy cửa biệt thự lý phong đem tống nguyễn quân dắt sau khi xuống xe Nô Trinh Long Tiểu Đệ liền chào đón, Tống Lao Đại, Lao Bản của chúng ta đã đợi chờ đã lâu, xin mời đi theo ta. Tống Nguyễn Quân Điểm nhẹ ngạch thủ, liền muốn dẫn người đi vào. Chờ một chút, Lao Bản của chúng ta nói trong nhà địa phương nhỏ, chỉ cho phép Tống Lao Đại mang một người đi vào, Hắn Huynh Đệ ngay tại nhìn chỗ này một chút bờ sông phong cảnh đi. Người kia đột nhiên dừng bước, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Hà Cưu bọn người sắc mặt đột biến. Người mẹ nó có ý tứ gì? Chúng ta không đi theo vào. Các người đối lao bản của chúng ta vô lễ làm sao bây giờ? Mã, tưởng rằng chính mình địa bàn thì ngưu bức có đúng không? lão tử nhất quyền đánh nổ ngươi tin hay không? Quân tình xúc động bên trong, Tống nguyện quân nhấp nhấp tay, tốt, đều bất tranh cãi. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Lý Phong, đệ đệ, ngươi nói thế nào? Hà cửu những người kêu ổn ào âm thanh lại lớn cũng vô dụng, Lý Phong mới là nàng người đáng tin cậy, Lý Phong nói cái gì nàng liền làm như thế đó? Hà cửu, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy? Ta cùng Nguyễn Quân đi một chút sẽ trở lại." Lý Phong Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Hà Cửu bọn người lập tức không có gì nghi nghị, "Tốt, chúng ta ở đây đợi Lý Thiếu Khải hoàn trở về." Tại Hà Cửu bọn người nhìn đến, chỉ cần Lý Phong xuất thủ, hôm nay việc này thì thỏa. Cái này cũng là Lý Phong tại Hà Cửu các loại người cảm nhận bên trong địa vị. "Dẫn đường đi." Lý Phong dắt Tống Nguyễn quân tay, đi theo người kia sau lưng đi vào biệt thự. Đã sớm nghe người ta nói Minh Châu Tống Nguyễn quân là cực phẩm mỹ nữ hôm nay gặp mặt quả là thê a ha ha ha ha nô Trinh long đứng ở cửa phòng khách hai tay chấp sau lưng tại sau lưng mặt lộ vẻ vẻ dâm tà nhìn chằm chằm tống nguyện quân từ trên xuống dưới tà tà hữu hữu nhìn một lần sau cùng cười như điên không thôi tống nguyện quân giẫm chân xuống sắc mặt biến đến có chút khó coi lý phong xoa bóp nàng tay nhỏ âm thanh lạnh lùng nói và miệng một trăm lần thả người thả thuyền bồi một tỷ ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó lời này vừa nói ra Trong sân Ngô Trinh Long mười mấy tên thủ hạ nhất thời biến sắc. "Làm càn, Phách lối. Mã, làm sao cùng lão đại của chúng ta nói chuyện đâu?" "Muốn chết?" "Hừ." Ngô Trinh Long lạnh hừ một tiếng, trong sân nhất thời yên tĩnh, tiếp lấy hắn mới ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, "Ngươi chính là Lý Phong. Ngươi biết ta?" Lý Phong nhướng mày. "Ngươi diệt Hàn Trấn, giết Lưu Kiên, đồ Triệu Phi, từ túc, lấy sức một mình đem Tống nguyện Quân đưa lên Minh Châu thế giới dưới lòng đất bá chủ trên ghế ngồi." Mạnh như vậy người ta làm sao lại không biết. Nguyên bản ta đối Lý Tiên Sinh là thật lòng khâm phục, hôm nay gặp mặt lại làm cho ta có chút thất vọng à. Nô Trinh Long lắc đầu thở dài, xem ra thật sự là một mặt thất vọng. Lý Phong Mi đầu lại nhăn, hắn cảm thấy mình làm việc đã đầy đủ địa thấp, không có nghĩ tới những thứ này sự tình vậy mà truyền đến Giang Bắc. Nhưng ngay sau đó Lý Phong thì bật cười lớn, Nô Trinh Long biết những chuyện này là hắn làm lại như thế nào. Khi đó hắn còn là một vị B cấp cường giả. Mà bây giờ hắn đã là cấp há cường giả, không thể so sánh nổi. Cho nên ngươi cảm thấy mình đã làm đủ chuẩn bị, an chắc ta cùng Nguyễn Quân, đúng không? Lý Phong bung ra Tống Nguyễn Quân tay nhỏ, tiến lên trước một bước nói ra. Đúng, bởi vì ta biết ngươi là võ đạo Tông Sư. Nô Trinh Long vô ý thức lui lại một bước, hung ác vừa nói nói. Lời này vừa nói ra, Lý Phong cùng Tống Nguyễn Quân sắc mặt đột biến. Nô Trinh Long thậm chí ngay cả Lý Phong là võ đạo Tông Sư sự tình đều biết. Hắn là nghe ai nói? trọng yếu nhất là đã Ngô Trinh Long biết Lý Phong là võ đạo tông sư vậy hắn vì sao còn dám cùng Lý Phong đối nghịch? thì ra là thế Lý Phong hướng phòng khách phương hướng quét mắt một vòng mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc Tống Nguyên quân không hiểu hỏi trong phòng khách có ba vị cao thủ chắc hẳn cái kia chính là Ngô Trinh Long lực lượng chỗ Lý Phong chỉ phòng khách phương hướng sắc mặt hơi hơi ngưng trọng vừa mới hắn mở ra thấu thị nhãn xem xét dưới phát hiện trong phòng khách còn cất giấu ba vị người mặc trường bào màu xanh lười chắc hẳn ba người này đều là ngô trinh long mời đến chợ quyền cao thủ hắn vốn cho rằng ngô trinh long không biết mình tồn tại cho nên mới sẽ khiêu khích tống nguyện quân không nghĩ tới là ngô trinh long không chỉ có biết hắn tồn tại còn biết hắn là một vị võ đạo tông sư ngô trinh long đem hắn nội tình tìm hiểu rõ ràng như vậy lại làm đủ chuẩn bị khó trách sẽ như thế có lực lượng đúng lúc này trí linh tỷ tỷ cái kêu kiều, kiều mỹ thanh âm đột nhiên vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét xem xét nhiệm vụ cứu vãn nữ thần tống nguyện quân nhiệm vụ mục tiêu đánh giết ra cấp cường giả dương tông nghĩa cấp a cường giả dương trấn sơn dương trấn hải cấp b cường giả ngô trình Long, trợ nữ thần tống nguyện quân thoát ly hiểm cảnh như ký chủ chạy trốn hoặc tống nguyện quân gặp bất trắc thì nhiệm vụ thất bại ký chủ tiểu đệ rút ngắn một cm nhiệm vụ khen thưởng ba nghìn điểm kinh nghiệm ba mươi nghìn hệ thống tích phân lý phong không phải cái này không Hệ thống nhà phát triển chế định chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc đây, nuôi chó sao? Ba tên võ đạo tông sư bên trong còn có một vị là tông sư hậu kỳ cường giả, Lý Phong có thể hay không đánh bại Dương Tông nghĩa đều rất khó nói, lại huống chi là lấy một địch ba. Trước kia gặp phải khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đều sẽ căn cứ chủ nghĩa nhân đạo nguyên tắc cung cấp khẩn cấp biện pháp. Lần này lại lông đều không có, không khoa học à? Chẳng lẽ hệ thống là đang buộc hắn mang theo tấu nguyện quân chạy trốn?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 Nhanh như vậy. Khó trách hệ thống không có nói cung ứng gấp biện pháp, nguyên lai like là chờ ở tại đây hắn đâu. Cảm thụ lấy thể nội đột nhiên tăng cường mấy lần không ngừng chân khí, lý phong phấn chấn tâm thần. Ha ha, phát hiện sao? Không sai, hôm nay ta có cổ võ dương ra ba vị tông sư cường giả trợ trận, ngươi cùng tống nguyện quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nô Trinh Long cười to mấy tiếng, hướng cửa phòng khách không người hô, cho mời ba vị tông sư. Cho mời ba vị tông sư. Trong sân ngô trinh long mấy chục vị thủ hạ cùng nhau xông lấy cửa phòng khách quỷ một chân trên đất, phát ra giống to một tiếng. Khí thế ngập trời. Đón lấy, Dương Tông Nghĩa cha con ba người đi ra cửa phòng khách, Tông Sư Chi Uy không che giấu chút nào bị bọn họ phóng xuất ra. Nếu là khí tức có thể thấy được, cái kia Dương Tông Nghĩa cha con ba người trên thân khí tức tựa như cái kia cháy hừng hực hòa diễm, xông thẳng tới chân trời. Tống Nguyện quân thân thể run lên, tuyệt mỹ khuôn mặt nhất thời trắng bệnh không thôi. Nô Trinh Long vậy mà mời đến ba vị tông sư trợ trận, cái kia nàng cùng Lý Phong chẳng phải là phải chết ở chỗ này. Lý Phong, ngươi phế Húc Nhi, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Dương Tông Nghĩa mặt lộ vẻ sắc ý, cắn chặt hàm răng nói ra. Húc Nhi là Dương gia trăm năm vừa ra thiên tài, lại bị ngươi phế đan điển, thù này không đội trời chung. Dương Chấn Sơn hai mắt khát máu, giọng căm hận nói ra. Nhìn đến những thứ này người sao? Đợi chút nữa bọn họ sẽ đem Tống Nguyễn quân vòng phía trên một lần mà ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy có phải hay không rất tuyệt vọng đâu dương trấn hải dâm cười tà nói lời này vừa nói ra tống nguyện quân sắc mặt càng thêm trắng bệnh đúng lúc này lý phong đột nhiên đưa di động móc ra trong sân nhất thời yên tĩnh không phải lúc này thời điểm cầm điện thoại là mấy cái ý tứ muốn báo động thì liên tống nguyện quân đều ngộng không hiểu lý phong lúc này cầm điện thoại có gì dụng ý mọi người ở đây nghi hoặc lúc lý phong lại đưa di động để xuống tiếp lấy nghiền ngâm nói Nói cho mọi người một tin tức tốt, tô thị tập đoàn phá sản. Mọi người, chương 218, dẫn lửa thiêu thân. Ngộng so trên cây ngộng bức quả, ngộng bức dưới cây người cùng ta. Mọi người thật sự là bị Lý Phong không đầu không đuôi một câu cho chỉnh ngộng bức. Không phải, tô thị tập đoàn đóng cửa theo ngươi có mấy đồng tiền quan hệ. Tốt, coi như có liên hệ với ngươi, vậy cũng không thể giúp ngươi thoát khỏi hiện tại khốn cảnh A, cho nên ngươi cao hưng cái cọng lông A chỉ có tống nguyễn quân biết được tô thị tập đoàn đóng cửa đối lý phong ý vị như thế nào đại thu đến báo lý viện phía dưới cựu tuyền có thể nhắm mắt dạng này cũng tốt cho dù chết ở chỗ này đệ đệ cũng không có tiết đới tống nguyễn quân âm thầm cảm thán một tiếng một cái tay luồn vào bắp đầm nắm chặt sớm chuẩn bị tốt dao găm nếu như tình thế không cách nào vãn hồi cái kia nàng sẽ dùng cây trùy thủ này trung kết chính mình sinh mệnh tuyệt không bị người lăng đù tô thị tập đoàn đóng cửa ta thật rất vui vẻ càng vui vẻ hơn là Các người rốt cuộc xuất hiện. Lý Phong nhìn lấy Dương Tông Nghĩa cha con ba người, thâm ý sâu sắc nói ra. Phế Dương Húc, Long Hồn mặc dù không có truy cứu hắn trách nhiệm, nhưng Dương Húc người nhà chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Cho nên trong khoảng thời gian này, Lý Phong một mực tại để phòng Dương Húc người nhà đột nhiên xuất hiện, trong đầu một cái dây cung luôn luôn căng thẳng. Hiện tại tốt, giết Dương Tông Nghĩa cha con ba người, hắn cũng có thể hoán một chút. Vui vẻ. Dương Tông Nghĩa bọn người mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên ngay sau đó. Một trận cười vang vang lên. Đối mặt ba vị võ đạo tông sư vây quét, Lý Phong lại còn nói mình vui vẻ. Náo tử nước vào đi. Lý Phong, hiện tại biết ta vì sao nói đối ngươi cảm thấy thất vọng a Trước kia ta cảm thấy ngươi là một cái mưu kế, thủ đoạn đều rất xuất sắc người trẻ tuổi, hiện tại mới phát hiện. Ngươi chính là một cái tuổi trẻ khinh cuồng bao đầu tiểu tử. Nô Trinh Long mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt, trào phúng nói ra. Minh Châu thế giới dưới lòng đất kịch biến, chạy không khỏi người có quyết tâm điều tra. Lý Phong tuy nhiên làm việc khiêm tốn, nhưng biết được hắn tồn tại quá nhiều người, rất dễ dàng liền bị người tìm hiểu tin tức. Khi biết giúp Tống Nguyễn Quân ngồi lên Minh Châu thế giới dưới lòng đất bá chủ chi vị nam nhân chẳng qua là vị hai 20 người trẻ tuổi về sau, Nô Trinh Long có thể nói khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiện tại hắn mới phát hiện, theo như đồn đại cuồng tránh khóc khoe nổ banh trời Lý Phong. Không gì hơn cái này. Lý Phong, ngươi xác thực rất có võ đạo thiên phú, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên treo chọc chúng ta dương ra dương gia mặc dù chỉ là tiểu hình cổ võ thế gia lại là một môn tam tông sư dạng này thực lực tại hoa hạ tất cả tiểu hình cổ võ thế gia bên trong đều có thể đứng hàng thứ hàng đầu nếu như húc nhi không có bị ngươi phế bỏ rất nhanh chúng ta dương gia cũng là một môn tứ tông sư cái kia là bực nào vinh rượu dương tông nghĩa đau lòng nhức góc hai mắt nhắm lại lại lần nữa mở ra thời điểm sắt khí sôi trào cha khắc nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy động thủ đi tiếng nói rơi xuống đất dương chấn sơn liền muốn ra tay trước Dương Trấn Hải không cam lòng yếu thế, nhấc lên toàn thân khí tức liền muốn xông tới giết. Chờ một chút. Đột nhiên, Lý Phong đưa tay ngăn cản. Mọi người lại lần nữa sướng sở. Không phải. Đánh cái khung mà thôi, có thể hay không khác nói nhảm nhiều như vậy. Chỉ là người đều hiếu kỳ ý, không cho Lý Phong nói hết lời, bọn họ luôn cảm thấy tâm lý khó. Ngươi còn có gì để nói? Dương Trấn Sơn tạm thời đẻ xuống giết người xúc động, lạnh giọng hỏi. Các ngươi biết ta là long hồn người sao? Lý Phong Tử trong ngực móc ra đại biểu Long Hồn thành viên thẻ chứng minh mảnh nghiền ngẫm nói: Dương Gia có thể ẩn nhẫn hơn một tháng mới động thủ, hẳn là biết hắn bị chiêu tiến Long Hồn mới là có thể Dương Gia cuối cùng vẫn là động thủ, bọn họ thì không sợ chịu đến Long Hồn trừng phạt. Vẫn là nói trong này có chính mình chỗ không rõ ràng một loại nào đó quy tắc. Long Hồn Tống Uyển Quân đôi mi thanh tú cau lại một mặt mở mịt. Nô Trinh Long cùng hắn thủ hạ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, rất rõ ràng bọn họ cũng không biết long hồn là cái gì nhưng trực giác nói cho bọn hắn long hồn hai chữ đại biểu hàm nghĩa khẳng định không đơn giản mạc vấn thiên cái kia lão cẩu lúc trước tán dương húc nhi tuổi nhỏ anh tài hứa hẹn hắn giống như rực rỡ tiền đồ kết quả húc nhi bị ngươi phế hắn không chỉ có không nói gì còn đem ngươi chiêu tiến long hồn đồng thời cảnh cáo chúng ta không muốn trả thù ta hận a hận chính mình không nên để húc nhi thêm vào long hồn càng hận hơn lão cẩu mạc vấn thiên lật lọng không thông nhân tính Dương Tông Nghĩa đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Dương Húc là bị Mạc Vấn Thiên tự mình đưa về Dương gia, là cao quý long hồn tứ đại long sứ một trong, Mạc Vấn Thiên tự mình đến để từ trên xuống dưới nhà họ Dương có chút cảm động. Sau khi Mạc Vấn Thiên nói rõ ý đồ đến về sau, phần này cảm động thì chuyển hóa thành hận ý. Lý Phong bị ta đặc chiêu tiến long hồn, hắn cùng Dương gia ân oán từ đó xóa bỏ, các ngươi đừng nghĩ đến trả thù Lý Phong, nếu không, trên đời lại không Dương gia. Đây chính là Mạc Vấn Thiên nguyên thoại giết cháu mối thủ không đội trời chung nếu không phải dương tông nghĩa biết rõ mạc vấn thiên cùng bố tại chỗ hắn liền sẽ cùng mạc vấn thiên trở mặt cho dù có mạc vấn thiên cảnh cáo trước đây dương tông nghĩa cũng không có khả năng thật từ bỏ tìm lý phong báo thủ nhưng hắn nhất định phải bàn bạc kỹ hơn không thể để cho người khác biết lý phong là bị dương gia giết chết bọn họ nhẫn hơn một tháng rốt cuộc đợi đến lý phong bước vào bọn họ bố trí xuống thiên la địa võng nô no. cho nên ngươi là chuẩn bị xong việc sau giết người diệt khẩu đúng không Lý Phong giống như cười mà không phải cười nhìn Nô Trinh Long liếc một chút. Nô Trinh Long thân thể run lên, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đáng chết, tình huống không ổn. Hoảng sợ đột kích, Nô Trinh Long liền muốn lặng lẽ rời đi nơi đây. Nô Lão đại, người muốn đi đâu? Dương Tông Nghĩa cũng không quay đầu lại nói ra. Ta, ta đi tiểu tiện một chút. Nô Trinh Long giẫm chân xuống, khàn khàn nói ra. Đừng bội, các loại làm xong việc lại đi tiểu tiện cũng được chẳng lẽ ngươi thì không muốn nếm thử tấu nguyện quân tuyệt sắc mỹ vị Dương Tông Nghĩa quay đầu nhìn Nô Trinh Long liếc một chút trong mắt có hàn quang chợt lóe lên Lý Phong nói đúng trừ cha con bọn họ ba người bên ngoài tại chỗ hắn người đều phải chết bất quá trước lúc này Nô Trinh Long cùng hắn thủ hạ còn phải đóng vai ngả vi nam vũ nhân vật không phải vậy như thế nào để Lý Phong cảm thấy thống khổ ta ta gần nhất thận thủy không đủ không quá có thể nâng vẫn là tính toán Nô Trinh Long trà trà mồ hôi lạnh trên trán. Gượng cười nói. Lúc này, Nô Trinh Long thủ hạ cũng phân biệt rõ ra vị đạo, mấy cái người nhát gan người liền muốn thừa dịp người không chú ý lặng lẽ rút đi. Bá. Dương Trấn Hải bắn nhanh ra như điện, vọt tới bên trong một người trước người, một quyền đánh ra. Phanh. Cái kia đầu người như trọng truy đập trúng dưa hấu đồng dạng, nhất thời băng vỡ đi ra, đỏ trắng chi vật rơi đầy đất. A! Mọi người bị tình cảnh này hoảng sợ thét lên ra tiếng, ngay sau đó liền muốn chạy từ tán. Tất cả đứng lại cho ta. Dương Chấn Hải phát ra một tiếng quát lớn, liếc nhìn mọi người nói, ai dám chạy trốn, cái này người cũng là vết xe đổ. Hừ, chạy trốn chỉ có một con đường chết, lưu lại còn có thể nếm đến tống nguyện quân tuyệt sắc mỹ vị, chết dưới hoa mâu đơn làm quỷ cũng phong lưu, hai con đường, chính các ngươi tuyển. Dương Chấn Sơn sát khí lộ ra ngoài, hung ác vừa nói nói, một chúng tiểu đệ sắc mặt trắng bệch không thôi, muốn chạy trốn, lại sợ bị Dương gia phụ tử nhất quyền đánh thành thịt nát, chỉ có thể là đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Nô Trinh Long cười thảm mấy tiếng, đứng tại chỗ hai mắt nhắm lại. Đây vốn là một chiêu xua hổ nuốt sói mưu kế, kết quả là lại thành dẫn lửa thiêu thân, Nô Trinh Long hận a! Chỉ là hắn lại hận lại có thể thế nào? Ba vị võ đạo tông sư tựa như ba toàn núi lớn, ép tới hắn không có bất kỳ cái gì dám phản kháng dũng khí. Tốt, nên hỏi ta đều hỏi, hiện tại, các ngươi có thể đi chết. Tiếng nói rơi xuống đất, một cô thuộc về võ đạo tông sư hậu kỳ khí thế tại Lý Phong trên thân bạo phát đi ra. Chương 219, Thiên Thương Quyền Tông Sư Hậu Kỳ, cái này sao có thể? Dương Tông Nghĩa như giống như gặp quỷ lên tiếng kinh hô. Dương Trấn Sơn, Dương Trấn Hải hai huynh đệ đồng dạng sắc mặt cuồng biến. Húc Nhi rõ ràng nói cho bọn hắn, Lý Phong chỉ là Tông Sư Sơ Kỳ, vừa mới qua đi hơn một tháng, Lý Phong thì liền vượt hai cái cảnh giới nhỏ, thành Tông Sư Hậu Kỳ. Nói đùa sao? Tống Nguyễn quân nhất thời sững sở, tuy nhiên nàng không quá giải Tông Sư Hậu Kỳ đại biểu hàng nghĩa Nhưng thông qua Dương Tông Nghĩa Cha còn 3 người biểu lộ nàng lại có thể phán đoán ra sự tình. Giống như xuất hiện chuyển cơ. Cho nên nói, Tô Thị Tập đoàn đóng cửa thật sự là một tin tức tốt ta. Lý Phong nhịn không được lại cảm thán một câu. Tại hắn phán đoán bên trong, dù là Tô Gia bị diệt, Tô Thị Tập đoàn quần Long vô thủ, muốn phá sản đóng cửa cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Ai ngờ lúc này mới 3 ngày thời gian, Tô Thị Tập đoàn lại đột nhiên ngược lại, này mới khiến hắn tại thời khắc mấu chốt lên tới A cấp có thủ thắng tư bản tạo hóa trêu ngươi thế mà người khác không biết lý phong thân phụ hệ thống cũng liền đoán không được bên trong liên quan lúc này mới hội coi lý phong là thành ngu ngốc hừ tông sư hậu kỳ lại như thế nào ta cũng là tông sư hậu kỳ ta muốn giết ngươi không khó sau khi hết khiếp sợ dương tông nghĩa tâm thần hơi bình tĩnh hắn là tông sư hậu kỳ coi như cùng lý phong đánh cái lực lượng ngang nhau có thể hắn còn có hai cái tông sư trung kỳ nhi tử ba đánh một không có bại khả năng giết dương tông nghĩa hướng dương trấn hải nháy mắt thân hình lóe lên thì hướng lý phong phóng đi dương trấn sơn theo sát về sau trong mắt buốc lên khát máu quan mang cùng lúc đó dương trấn hải giữ tợn cười một tiếng dưới chân nhất động hướng tống nguyện quân đánh tới từ xa nhìn lại ba người thân hình như điện tại sau lưng kéo ra từng đạo tàn ảnh dưới chân lao nhanh như sớm chấn động đến mặt đất khẽ run không ngừng ba vị tông sư cấp cao thủ đồng loạt ra tay uy thế lại khủng bố như vậy tống nguyện quân nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc nàng tự thân an toàn nhỏ để Lý Phong sợ ném chuột vỡ bình thua trận là đại chỉ là nàng tuy nhiên một mực khắc khổ tu luyện chân vũ không biết sao thời gian tu luyện quá ngắn bây giờ chẳng qua là cấp C cường giả đối mặt một tên võ đạo tông sư liền phản kháng chỗ chống đều không có không được ta không thể liên lụy đệ đệ Tống Nguyện Quân trong lòng có quyết đoán móc ra dao găm liền muốn tự vẫn đồ ngốc như thế không tín nhiệm ta sao Lý Phong liền vội vàng đem nàng dao găm đánh dụng trong mắt chỉ có Tống Nguyện Quân a Tống Nguyễn Quân không nghĩ tới vào giờ phút như thế này Lý Phong còn chú ý chính mình nhất cử nhất động, trong lúc nhất thời đã cảm động lại tự trách. Đúng lúc này, Dương Tông Nghĩa cha con ba người đã vọt tới trước người hai người. Đi chết đi cậu tạp trùng. Dương Tông Nghĩa ôm hận doanh gia nhất quyền. Một quyền này là Dương gia quyền pháp bên trong sát chiêu, liệt hỏa bằng sơn. Dương Tông Nghĩa quyền đầu tựa như bao khỏa một tầng hỏa diễm, thiêu đốt không khí chung quanh đều biến đến nóng rực lên, cùng không khí ma sát lúc, phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang uy thế kinh người. Một bên khác, Dương Chấn Sơn cũng là một quyền đánh ra. Khác biệt là Dương Chấn Sơn quyền đầu trung quanh kết một tầng băng sương, tựa như mang một bộ đá lạnh bao tay một dạng. Chính là Dương ra quyền bên trong uy lực gần với liệt hỏa băng sơn hàn băng miến trường, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cùng lúc đó, Dương Chấn Hải năm ngón tay vươn ra, hung hăng chụp vào Tấu Nguyện quân cánh tay. Ba người vây giết, thiên la địa võng. Lên bên trên chờ ta một hồi. Vừa nói. Lý Phong dẫn theo Tống Nguyễn quân bả vai dùng lực đi lên quan gia. Siêu. Tống Nguyễn quân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực chuyển đến, thân thể liền không bị không chế hướng trên trời bay đi. Dương Trấn Hải không nghĩ tới Lý Phong sẽ đến chiêu này, nhất thời bắt cái hư không. Mà lúc này, Dương Tông Nĩa, Dương Trấn Sơn hai cha con quyền đầu đã đi tới Lý Phong ở ngực. Bọn họ dường như đã thấy Lý Phong bị bọn họ nhất quyền đánh miệng phun máu tươi hình ảnh. Chỉ là... Vô ảnh bộ. Lý Phong nết miệng lên một vệ cười chào ý thân thể đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Làm sao có thể? Dương Tông Nghĩa nhất quyền đánh sạch, sắc mặt kịch biến. Nhị đệ, cẩn thận. Dương Trấn Sơn thần sắc khẩn trương hướng bốn phía nhìn qua, đột nhiên nhìn đến Lý Phong sau lưng Dương Trấn Hải xuất hiện, lập tức mở miệng nhắc nhở. Chỉ là hắn nhắc nhở vẫn là trễ một bước. Bạo tẩu, Thiên Thương Quyền. Lý Phong giữ tận cười một tiếng, xông lấy Dương Trấn Hải phía sau lưng liền oanh bẩy quyền. Thiên Thương Quyền, là Thiên Cương Tam thập lục thức thức thứ bốn. Đặc điểm cũng là tại một giây đồng hồ có thể liên tục không ngừng oanh ra bảy quyền. Đệ nhất quyền có thể buộc phát ra 10 phần lực, quyền thứ 2 là 11 phần trăm lực, cứ thế mà suy ra. Đến thứ bảy quyền, cũng là khủng bố 17 phần lực. Càng đáng sợ là, mỗi một quyền đều đánh vào cùng một cái vị trí, lại là tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong liền oanh bảy quyền, uy lực không ngừng điệp ra phía dưới, coi như sắt thép cũng phải bị đánh thành phấn vụn. Trước đó lý phong cảnh giới không đủ, không cách nào toàn bộ phát huy ra một quyền này uy lực cho nên chưa bao giờ sử dụng tới hiện tại một chiêu này rốt cục bị hắn dùng đến oanh oanh oanh oanh giống như sấm rền tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên dương trấn hải căn bản không kịp làm ra phản ứng cứ thế mà bị lý phong oanh bại quyền đệ nhất quyền dương trấn hải quanh thân hộ thể chân khí chấn động quyền thứ hai dương trấn hải hộ thể chân khí liền bị oanh tán quyền thứ ba dương trấn hải kinh mạch đều đoạn quyền thứ tư dương trấn hải ngũ tạng lục phủ tựa như theo chỗ cao rơi xuống đất dưa hấu đồng dạng vỡ ra đến. Đợi đến bảy quyền hoành xong, Dương Chấn Hải phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy tựa như thể nội nhét khỏa nổ kiếp nổ lưu đạn đồng dạng, theo tại chỗ vỡ ra. Huyết nhục tứ tán. Chấn Hải, nhị đệ. Dương Tông Nghĩa, Dương Chấn Sơn nhất thời mục đích vẩy một nước. Vô ảnh bộ. Lý Phong căn bản không có ý định cho bọn hắn thống khổ thời gian, thân hình chớp động ở giữa xuất hiện sau lưng Dương Chấn Sơn, lại là bảy quyền hoành ra. Phanh. Như vừa mới Dương Chấn Hải một dạng, dương chấn sơn thân thể cũng vỡ ra trước đó coi như chỉnh tề mặt đất nhất thời như phía dưới một trận mưa máu đồng dạng tinh hồng một mảnh nôn chung quanh quan chiến người đều là đầu phố sông mái với nhau lao thủ huyết tinh tràng diện gặp qua nhiều lần chỉ là như vậy huyết tinh tràng diện còn là lần đầu tiên nhìn nhất thời tâm lý sức chịu đựng không đủ người thì không lưng nôn mửa ra ngoài chấn sơn dương tông nghĩa trong hốc mắt gần như nhỏ ra huyết hai giây nhiều trông hai đứa con trai ở trước mặt hắn bị hoanh thành một chỗ huyết nhục Loại kích thích này để Dương Tông Nghĩa triệt để điên cuồng. Hắn không hiểu, vì sao bọn họ rõ ràng chắc thắng cục diện, lại bị Lý Phong tàn bạo nghiền ép. Lý Phong chỉ là một cái 23 tuổi người trẻ tuổi A, liền xem như đỉnh cấp cổ võ thế gia thiên tài đệ tử cũng không có khủng bố như vậy A. Thực Dương Tông Nghĩa còn là xem nhẹ Lý Phong, Lý Phong bản thân là Tông Sư Hậu Kỳ Cường Giả, lại dùng tăng lên chiến lược bạo tàu bị kỹ. Lại thêm thiên thương quyền cường đại uy lực cùng vô ảnh bộ xuất quỷ nhập thần hai giây nhiều chung giết hai vị tông sư trung kỳ cường giả cũng không khó cậu tạp chủng ta muốn giết ngươi dương tông nghĩa bị phẫn nộ trùng kích mất lý trí cuồng hống bên trong hướng lý phong xông tới giết lý phong cười lạnh một tiếng vô ảnh bộ lại lóe lên tiếp theo một cái chớp mắt đi vào dương tông nghĩa sau lưng dương tông nghĩa sớm co đoán trước quay người chính là nhất quyền chỉ là hắn quay người về sau lại phát hiện lý phong bóng người lại không thấy thiên thương quyền đúng lúc này một tiếng gầm nhẹ theo dương tông nghĩa sau lưng chuyển đến oanh oanh oanh oanh dương tông nghĩa chỉ cảm thấy sau trái tim đau đớn một hồi thân thể như bị điện giật đồng dạng một trận loạn chiến tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi thế sấp về phía trước trên mặt đất lý phong vốn muốn đi qua bổ khuyết thêm mấy cái quyền lại phát hiện tống nguyện quân tăng lên tình thế kết thúc bắt đầu hướng xuống cực tốc rơi xuống lý phong đành phải tạm thời buông tha dương tông nghĩa lách mình trở lại tại chỗ đem rơi xuống tống nguyện quân chặn ngang ôm lấy đồng thời tại chỗ chuyển động mấy vòng đem rơi xuống chi thế tháo bỏ xuống toàn chương yên tĩnh chương hai trăm hai mươi cùng nhau nuốt đệ đệ người thật lợi hại tống nguyện quân đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ vừa mới lý phong quả thực là soái bạo khốc đánh chết rõ ràng là một cái hẳn phải chết cục diện lại bị hắn dễ dàng như thế tiêu trừ trời ạ hắn đến cùng nghị như thế nào đến đem chính mình ném tới giữa không trung nô trinh long cùng hắn tiểu đệ triệt để mậm bức không phải ba vị võ đạo tông sư vây giết phía dưới lại bị lý phong cấp tốc xoay chuyển cục diện hai quyền đánh nổ dương trấn sơn dương trấn hải hai huynh đệ lại một quyền đem dương tông nghĩa đánh ghé vào đất lý phong thực lực vậy mà như thế cường đại thế mà lý phong vừa mới ném đi vừa tiếp mới là thần lai chi bút nếu như không có đem tống nguyện quân ném đến giữa không trung hắn liền muốn phân ra một bộ phận tinh lực bảo hộ tống nguyện quân dù là hắn thực lực mạnh hơn dương tông nghĩa cha con ba người hai mặt thụ địch phía dưới cũng muốn trải qua vô vàn hung hiểm thậm chí vô cùng có khả năng chết nhưng hắn hết lần này tới lần khác đem Tố Nguyện Quân ném lên đi, còn tại Tố Nguyện Quân trước khi rơi xuống đất giải quyết Dương Tông Nghĩa cha con ba người, cái này bắt nguồn từ Lý Phong đối tự thân cường đại tự tin, còn có đối với cục diện chiến đấu tinh chuẩn nắm chắc, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nguyên lai like đây mới là Lý Phong bộ mặt thật sự. Nô Trinh Long khỏe miệng phát khổ, vài phút trước đó hắn còn nói Lý Phong bất quá là cái lông còn chưa mọc đủ làm càn làm bậy, vài phút về sau hắn liền bị Lý Phong ba ba đánh mặt. Nếu như Lý Phong đều là làm càn làm bậy lời nói, vậy thế giới này phía trên cũng không có mấy người không phải làm càn làm bậy. Nguyện quân, vừa mới không có hủ đến ngươi đi. Lý Phong nhìn lấy trong ngực Tống Nguyện quân, ôn nhu hỏi. Đương nhiên hủ đến, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn ta đây. Tống Nguyện quân đoán trách điểm Lý Phong chóp mũi nói ra. Ta làm sao có thể không muốn ngươi. Lý Phong hồi điểm một chút Tống Nguyện quân chóp mũi, tiếp lấy cười nói, ngoan ngoãn tại cái này đứng đấy, ta đi diệt họ Dương lý phong đem tống nguyện quân vững vàng để xuống tiếp lấy mở rộng bước chân đi đến dương tông nghĩa bên cạnh ở trên cao nhìn xuống hỏi dương lao chó không nghĩ tới sẽ bị ta phản sát ta Phúc. dương tông nghĩa chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ không ngừng quái bị lý phong nhục nhã lựa giận công tâm phía dưới lại phun ra một ngụm máu tươi người phế ta húc nhi lại giết ta hai đứa con trai lao phu coi như làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi dương tông nghĩa biết rõ sắp chết miệng phía trên như cũ không chịu yếu thế hắn chỉ là hận chính mình năng lực không đủ không chỉ có không thể báo thù cho tôn nhi còn trơ mắt nhìn lấy hai đứa con trai chết ở trước mặt mình ta rất kỳ quái ngươi vì sao muốn đem chính mình đặt người bị hại vị trí bên trên dương húc lấn ta nhục ta tại biết rõ ta là võ đạo tông sư tình huống dưới còn muốn đem ta bắt hồi long hồn đối với ta sát tâm không giảm đổi lại là ngươi ngươi làm thế nào ta rõ ràng có thể giết hắn lại chỉ là phế hắn đan điển lưu hắn một cái mạng chó các ngươi không chỉ có không cảm kích ta Còn bố trí xuống sát cục vây giết tại ta. Nếu không phải ta có sức tự vệ, hôm nay liền bị các ngươi đánh giết, còn muốn trơ mắt nhìn lấy nữ nhân yêu mến chịu đủ. Ngươi cảm thấy chúng ta ai mới là người bị hại? Lý Phong lời nói giống như từng trôi lưỡi dao sắc bén, một chút một chút cắm ở Dương Tông Nghĩa trên trái tim, để vốn là trong lòng xúc động phẫn nộ Dương Tông Nghĩa lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hận, ta hận a. Dương Tông Nghĩa nằm dạp trên mặt đất, giống như điên cuồng đập vào mặt đất, kích thích mạng lớn bụi đất vốn là hắn còn không có bao nhiêu hối hận, chỉ có đối Lý Phong hận ý ngập trời. Nhưng đi qua Lý Phong tiểu nói này, hối hận liền giống như thủy triều đem Dương Tông nghĩa thôn phệ. Nếu như Dương Húc không có treo chọc Lý Phong, cái kia Dương Húc vẫn là Dương gia trăm năm vừa ra thiên tài, hắn hai đứa con trai cũng sẽ không bị Lý Phong đánh thành một chỗ huyết nụ, hắn cũng sẽ không giống con chó chết giống như nằm dặm trên mặt đất mặc người nhục nhã. Hết thề đều là bởi vì Dương Húc quá mức cuồng ngạo. cho nên mang theo mãnh liệt hối hận, mang theo đầy bụng không cam lòng xuống địa ngục đi cùng người hai đứa con trai kia đi thôi tiếng nói rơi xuống đất lý phong nhấc chân hướng dương tông nghĩa đầu dâm đi phanh một tiếng vang trầm đỏ trắng chi vật rơi đầy đất tiểu hình cổ võ thế gia gia chủ võ đạo tông sư hậu kỳ cường giả dương tông nghĩa vẫn lạc Vậy xem mọi người nôn lại là một trận nôn mửa âm thanh truyền đến tống nguyễn quân cũng không nhịn được khuôn mặt trắng nhợt liền vội vàng đem đầu chật đến một bên không dám nhìn nữa giải quyết hết dương tông nghĩa về sau lý phong nhìn về phía ngô trinh long phù phù ngô trinh long không nói hai lời thì hướng lý phong quỳ xuống tiếp lấy phanh phanh phanh đập lên khấu đầu lý thiếu ta là thụ dương tông nghĩa đầu này lão cầu bức hiếp dưới sự bất đắc dĩ mới khiêu khích tống lao đại ta là vô tội a chỉ cần lý thiếu chịu buông tha ta ta nguyện ý đem giang bắt nhường cho tống lao đại đập mười cái khấu đầu về sau ngô trinh long ngẩng đầu lên khóc dòng dòng cầu xin tha thứ Hả, đã ngươi có thành ý như vậy như vậy ngươi lý phong nói đến đây nô trinh long nhịn không được lộ ra nét mừng thì đi chết đi lý phong khỏe miệng khẽ nhếch, cách không điểm tới nhất chỉ siêu một nói chân khí màu xanh đánh vào ngô trinh long trên trán mang theo một đồng huyết hoa nu cười trong nháy mắt tại ngô trinh long trên mặt ngưng kết vì vì cái gì nô trinh long dùng hết một điểm cuối cùng khí lực khó khăn hỏi vì sao hắn đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lý phong còn muốn giết hắn bởi vì ngươi đối huyện quân lên lòng mơ ước còn có Đây là nhiệm vụ yêu cầu A. Lý Phong bám vào Nô Trinh Long bên thai nhỏ giọng nói ra. Nô Trinh Long ẩm vang ngã xuống đất, hắn đến chết đều không hiểu rõ vì sao Lý Phong giết hắn là nhiệm vụ yêu cầu, là cùng long hồn có quan hệ sao. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 3.000 điểm kinh nghiệm, 30.000 hệ thống tích phân khen thưởng. Ký chủ, Lý Phong Đảng cấp, A cấp Điểm kinh nghiệm 3.308.000 Hệ thống tích phân 129.700 Trinh phục điểm 64 Kỹ năng Trân vũ Vô ảnh bộ Thiên cương tam thập lục thư Bảo Tẩu. Đợi hoàn thành nhiệm vụ Tám phương mưa gió Vì ta sử dụng Hô Không biết S cấp lại là cái gì dạng cảnh giới Thật sự là chờ mong A Âm thầm cảm thán một tiếng Lý Phong lui ra hệ thống Quay đầu theo ngô trinh long cái kia hơn 10 vị thủ hạ trên mặt từng cái đảo qua Bị Lý Phong ánh mắt tiếp xúc Những người kia thì hoảng sợ cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy. Bọn họ gặp qua ngon nhân, nhưng chưa từng thấy qua Lý Phong như vậy tàn bạo ngon nhân, giết người cùng như chém dưa thái rau, không có chút nào mập mờ. Nô, no. ta nhớ được có mấy người nhìn luyện quân ánh mắt rất bị ổi. Lý Phong nét miệng lên một vệt cười chào Phương Ý, tiếp theo từ ban đầu kéo ra một đạo tàn ảnh, như hổ nhập nhóm dê đồng dạng xông vào cái kia chút tiểu đệ trung gian. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng trầm đục tiếng vang lên trọn vẹn mười một vị tiểu đệ bị lý phong một quyền đánh sát những cái kia may mắn không có bị lý phong đánh giết tiểu đệ sớm đã hoảng sợ co quắp ngã xuống đất hai tay ôm đầu run lẩy bẩy xin lỗi vừa mới có chút tàn bạo không có hủ đến ngươi đi lý phong lúc này mới tản mất sắc ý đi đến tống nguyện quân trước người hãy náy hỏi không có việc gì cái này cũng không trách ngươi tống nguyện quân thay lý phong sửa sang lại y phục ôn nu cười nói giang hồ chính là như vậy ngươi không giết người thì hội bị người giết chết Không, có ai đúng ai sai, chỉ có người nào thực lực càng mạnh. Vậy là tốt rồi. Lý Phong gật gật đầu, tiếp lấy quay đầu đối những cái kia hoảng sợ ngồi phịch ở địa tiểu đệ nói ra, đem các ngươi người đều gọi tới, ta có việc muốn tuyên bố. Đã giết ngô trình Long, cái kia giang bắt thế giới dưới lòng đất thì cùng nhau nuốt đi. mươi 221, thân gia tăng vọt. Trường cái kia chút tiểu đệ may mắn tồn tại, nào dám không nghe Lý Phong phân phó. Lý Phong tiếng nói rơi xuống đất, bọn họ thì móc ra điện thoại bắt đầu gọi người. Có thể bị Ngô Trinh Long an bài trong sân đều là hắn tâm phúc, bên trong thì có dưới một người ngàn người phía trên, có tứ đại kim cương danh xưng bốn vị đầu mục. Bất quá bốn người này vận khí không tốt, đều dùng bị ổi ánh mắt nhìn qua Tống Nguyện Quân, cho nên chết tại Lý Phong Thiết quyền phía dưới. Rất nhanh, gần ngàn tên Ngô Trinh Long tiểu đệ thì tụ tập tại trước biệt thự trong nội viện, đem to như vậy tiền viện gần như nhồi vào. Các ngươi lao đại đi, đi rất an tưởng, hắn trước khi đi nói muốn đem Giang Bắc Thế Giới dưới lòng đất giao cho ta tới quản lý hiện tại ta hỏi một câu người nào có bất đồng ý kiến lý phong liếc nhìn toàn trường chậm rãi nói ra một chúng tiểu đệ hai mặt nhìn nhau thân mẹ nó đi rất tan tường chúng ta đều nghe nói nô lao đại là mẹ nó bị ngươi một đầu ngón tay đâm chết còn hỏi chúng ta có hay không bất đồng ý kiến chúng ta liền xem như có dám nói sao đừng cho là chúng ta đều là ngu ngốc nhìn không ra ngươi là muốn giết gà dọa khỉ bọn họ còn thật đoàn đúng lý phong cũng là muốn giết gà dọa khỉ Tại chỗ đại đa số người đều chưa thấy qua khác thủ đoạn, vạn nhất có mấy cái đuôi ngủ lòng mang phản ý đâu. Giết người thấy máu, mới là tốt nhất chấn nhiếp thủ đoạn. Nhìn đến tất cả mọi người rất ủng hộ ta à, vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, giang bác thế giới dưới lòng đất thì bằng vào ta cùng nguyện quân làm đầu. Lý phong ngữ khí cũng không bá đạo, có thể càng như vậy, càng là cho người ta một loại bệ nghệ cảm giác. Không biết là ai hô một câu thể chết cũng đi theo lý thiếu. Tiếp lấy. Trước biệt thự trong nội viện thề chết cũng đi theo Lý Thiếu. Tiếng gào vang làm một mảnh, thẳng lên mây xanh. Nguyện quân, lễ vật này ngươi thích không? Lý Phong nhìn về phía Tống Nguyện quân, ôn nhu hỏi. Ước thích, nhưng ta cảm thấy. Ngươi mới là tới thiên tứ cho ta lễ vật tốt nhất. Nói xong, Tống Nguyện quân liền ghé vào Lý Phong trên bờ vai, hạnh phúc hai mắt nhắm lại. Phía sau hai người, ha cựu bọn người lòng sinh cảm thán. Sinh làm làm nhân kiệt, nói cũng là Lý Thiếu loại này người đi đến đón lấy thời gian lý phong dùng đọc tâm thuật quan sát một chúng tiểu đệ một phen tự mình đề bạt bốn tên tâm phúc thay thế trước kia tứ đại kim cương đánh một bàn tay lại cho khỏa táo ngọn bốn người này về sau đối lý phong chắc chắn trung thành tuyệt đối đợi đến chiến trường quét sạch hoàn tất mặt đất hướng rửa sạch sẽ số bảy trong biệt thự khôi phục trình tề lý phong liền cùng tống nguyện quân tiến vào biệt thự cẩn thận điều tra lên tra trộn thế giới dưới lòng đất vì trôn tránh kiểm tra rất ít đem tiền lưu giữ tiến ngân hàng mà chính là tìm địa phương cất giữ tiền mặt, giống từ túc loại kia tẩy trắng lên bờ nhiều năm liền không có loại này lo lắng. Tại hai người điều tra dưới, rất nhanh liền tìm tới Ngô Trinh Long dùng đến cất giữ tiền mặt địa phương. Trang đây một phòng bày đặt chỉnh chỉnh tề tề tiền mặt, hoa hạ tệ, USD, bảng Anh, Euro, còn có thành dương thành dương hoàng kim, châu máu, đồ cổ, bất động sản chứng. Giá trị to lớn căn bản khó có thể đánh giá. May ra Lý Phong hiện tại cũng là thân gia vài tỷ phú hào. Không phải vậy nhìn thấy nhiều tiền như vậy khẳng định sẽ kích động đến quên hết tất cả. Hệ thống, ngươi có thể tính toán ra những vật này tổng thể giá trị sao? Lý Phong lười đến chính mình đi kiểm kê, trực tiếp hướng hệ thống hỏi thăm về tới. Căn cứ trước mắt giá vàng, tỷ lệ hối đoái, cùng đồ cổ đánh giá giá trị tính toán, cái này chỗ gian phòng bên trong tất cả vật phẩm giá trị tổng cộng tại 4,5 tỷ hoa hạ tệ hai bên. Trí linh tỷ tỷ cái kia kiểu mị âm thanh vang lên. Dù là sớm co đoán trước Nhưng nghe đến 4.5 tỷ cái này xác thực con số về sau, Lý Phong vẫn là không nhịn được khẽ miệng giật một cái, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Dựa theo mới nhất một kỳ hoa hạ phú hào bảng tính toán, 4.5 tỷ có thể đứng vào 900 tên trong vòng. Có lẽ trước 900 tên nghe rất không đáng chú ý, nhưng đừng quên Hoa Hạ là một cái người miệng vượt qua 1.4 tỷ đại quốc, tại nhiều như vậy trong đám người đứng vào trước 900, tuyệt đối là một kiện vô cùng không tầm thường sự tình tình. Quan trọng đây vẫn chỉ là Ngô Trinh Long tổng tư sản một bộ phận bất quá Lý Phong ngay sau đó thì thoải mái, hoa hạ nước quá sâu, cái gọi là phú hào bảng căn bản là không có cách đem hoa hạ tất cả phú hào đều thống kê ở bên trong. Có lẽ tại hoa hạ một nơi nào đó, liền có một vị thân gia miểu sát bảng xếp hạng vị thứ nhất ẩn hình phú hào. Cái kia hệ thống có thể hay không giúp ta đem những này tiền dựa sạch sẽ, đệ xuống trong lòng kinh hài ý, Lý Phong hỏi tiếp. Tiền lại nhiều cũng muốn có thể hoa mới được, không phải vậy chỉ có thể là để ở chỗ này hít bụi. Thông qua hắn con đường dựa tiền lời nói, Không chỉ có muốn giao 10% mười lăm không giống nhau thủ tục phí, còn muốn gánh chịu bị tra được mạo hiểm. Hệ thống đã có thể trực tiếp đem hệ thống tích phân đổi lấy thành hoa hạ tệ, còn có thể có vô hạn thẻ đen loại này nghịch thiên đạo cụ, lại sẽ không khiến cho ngành tương quan chú ý, dựa tiền hẳn là cũng có thể làm được a? Có thể, phải chăng hiện tại liền đem gian phòng bên trong tất cả vật phẩm thu về, đổi lấy thành các loại giá trị hoa hạ tệ lưu giữ tiến ký chủ ngân hàng tài khoản. Trí linh tỷ tỷ cái kêu kiểu mị thanh âm vang lên theo Lý Phong ánh mắt sáng lên, trong lòng nhất thời lửa nóng. Hệ thống vậy mà thật có thể tẩy tiền. Vậy hắn về sau làm việc thì thuận tiện nhiều. Nếu như thu về sau những vật này liền lập tức biến mất, thì cứ chờ một chút đi. Lý Phong đè xuống trong lòng hưng phấn, chậm rãi nói ra. Tống Nguyện Quân còn ở bên cạnh đây, những vật này đột nhiên biến mất còn không phải đem nàng dọa sợ. Lui ra hệ thống về sau, Lý Phong tùy tiện nhắc tới lên hai bó hoa hạ tệ, nắm Tống Nguyện Quân rời đi nơi đây. Hạ Cầm lấy số tiền này mang các huynh đệ ra ngoài thật tốt vui á vui a Lý Phong tìm tới Hà Cửu, đem hai bó tiền mặt ném đi qua. Nhất thời, Hà Cửu bọn người thì hưng phấn lên. Ngoa tạo, hai bó tờ trăm nguyên, thô sơ giản lược đoán chừng phải chừng 500 ngàn A. Bọn họ bất quá là theo đi một chuyến, cái gì cũng không có làm, liền lấy đến nhiều tiền như vậy. Theo Lý Thiếu quả nhiên không sai. Đợi đến Hà Cửu bọn người hứng thú bừng bừng mở xe rời đi, Lý Phong liền nắm tống nguyện quân trở lại phòng khách nghỉ ngơi. Trong lúc đó Lý Phong lấy điện thoại di động ra cẩn thận xem xét phía dưới Tô Thị Tập đoàn phá sản tin tức. Ừm. Cái này tra một cái nhìn phía dưới, còn thật bị Lý Phong phát hiện vấn đề. Trên internet có phần phân tích gián chỉ ra, Tô Thị Tập đoàn chỗ lấy đột nhiên phá sản là bắt nguồn từ mấy cái đại tập đoàn liên hợp công kích, bên trong thì có vị lai like tập đoàn bóng người. Chẳng lẽ là Ngụy Băng Khanh xuất thủ? Nghi hoặc phía dưới Lý Phong liền muốn cho Lãnh Diễm tổng giám đốc gọi điện thoại hỏi thăm một phen. Ai ngờ một bên Tống Nguyễn Quân đột nhiên sở lấy bụng nhỏ nói ra, người ta đói bụng, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Người cái này chú mèo ham ăn chỉ sợ không phải đói bụng, mà chính là. Chỗ đó đói a. Lý Phong để điện thoại di động xuống, cười xấu xa lấy nói. Tống Nguyễn Quân khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng không thôi nói ra, tiểu bại hoại, lại muốn khi dễ tỉ tỉ đúng không. Tối hôm qua nàng bị Lý Phong dậy vò đến 1-2 giờ, eo đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Được rồi được rồi, ta mang ngươi ra ngoài ăn đồ ăn thuận tiện thưởng thức một chút giang bắc cảnh đêm lý phong nhìn xem mở nhà sắt trời đứng dậy cầm lấy một thanh lạm bùa hựa y nhì chìa khóa xe nam tống nguyễn quân hướng nhà để xe đi đến cái chìa khóa này là tại ngô trinh long phòng ngủ phát hiện chắc là ngô trinh long so sánh thích ý một chiếc xe thể thao Ngô, còn mang theo lâm bài xem ra là vừa sách trở về không có mấy ngày nhìn lấy trong ga ra mới tinh lạm bùa hựa y nhì ạ vẹn ở đỏ lý phong lắc đầu cười một tiếng cùng tống nguyễn quân sau khi lên xe Tiếng động cơ oanh minh bên trong, màu vàng lạm bùa rùa y mi ạ vẽ nở đỏ lái ra biệt thự, hướng khu vực thành thị mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, cái kia chỗ chứa đựng tiền mặt, hoàng kim, đồ cổ gian phòng bên trong lóe lên một vệt sáng, tất cả vật phẩm biến mất không thấy gì nữa. Vài giây đồng hồ về sau, Lý Phong Thu đến một đầu ngân hàng tới sổ tin nhắn. Tôn kính khách hàng ngài khỏe chứ? Ngài số đuôi 9527 thẻ tiết kiệm tài khoản thu đến 45000000000 nguyên chuyển khoản. Trước mắt số dư còn lại vì 4839060000 Nguyên. chương 222, ha ha, liên quan gì đến ngươi? Sau một giờ, lạm bùa vừa ý nỉ ạ vẽ nơ đỏ lái vào khu vực thành thị một nhà trung tâm mua sắm lòng đất bãi đỗ xe. Lý Phong dĩ nhiên không phải mang Tống nguyện quân xóa tim, chỉ là bởi vì phụ cận không tìm được đỗ xe địa phương. Mà thôi, đi ra trung tâm mua sắm, hai người tại phụ cận phố đi bộ đi dạo một hồi, mua chút giang bắc đặc sắc quả vật lót dạo một chút sau đó lý phong căn cứ trước kia trí nhớ nam tống nguyễn quân đi vào một nhà hàng cửa tuyệt vị quán là giang bắc bản địa một nhà vô cùng nổi danh nhà hàng chủ yếu chết đồ ăn làm tây hồ giấm cá càng là nhất tuyệt ăn qua người đều khen không dứt miệng bởi vậy mỗi ngày đều hội hấp dẫn một số mộ danh đến đây khách hàng buổi tối bảy giờ chính là thượng khách cao điểm đoạn thời gian lý phong lại không có hẹn trước chỉ có thể cùng tống nguyễn quân ngồi ở một bên các loại vị may ra tuyệt vị quán có chuyên môn cho các loại vị khách hàng cung cấp chỗ ngồi qua vặt Không cần chờ khổ cực như vậy. Ngươi trước tới qua nơi này. Tống nguyện quân trên mặt không có bất kỳ cái gì các loại vị vẻ không kiên nhẫn, chỉ có hiếu kỳ. Từ khi tiến vào tuyệt vị quán về sau, Lý Phong thì biến đến lạ thường an tĩnh, ngồi xuống các loại vị lúc, càng là thỉnh thoảng nhìn qua ngoài cửa sổ ngần người. Cái này quá không bình thường. Ừm, mẹ ta dẫn ta tới qua hai lần. Lý Phong mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc. Bởi vì từ nhỏ chỉ có mụ mụ, Lý Phong cùng mụ mụ quan hệ rất tốt Khi còn bé hắn vui vẻ nhất cũng là cùng mụ mụ một khối đi ra du lịch, tăng trưởng kiến thức. Hắn cùng mụ mụ một lần cuối cùng đến Giang Bắc, là 5 năm trước hắn thi lên đại học thời điểm, lúc đó cũng là đến tuyệt vị quán. Cho nên tại bước vào nơi này về sau, lúc đó từng màn thì không tự kìm hãm được tại Lý Phong nao hải hiện hiện. Nghĩ, lo lắng nghĩ, hắn hy vọng nhiều thời gian có thể đào lưu, trở lại mụ mụ còn tại thế thời điểm. Hô, vô luận như thế nào ta cũng phải nhanh một chút tích lũy đầy đủ 10 triệu hệ thống tích phân vô luận như thế nào lý phong thu hồi nhớ lại suy nghĩ âm thầm thề. tống nguyện quân cầm thật chặt lý phong tay ôn nu an ủi tiểu phong vô luận như thế nào ta đều biết bồi tại bên cạnh ngươi không rời không bỏ lý phong trong lòng ấm áp đồng dạng cầm chặt tống nguyện quân cây cỏ mềm mại yêu thương càng đậm cùng lúc đó chung quanh rất nhiều nam khách hàng trên mặt đều lộ ra ước ao ghen tị thần sắc giống tống nguyện quân loại này đẳng cấp vị nữ muốn không làm người khác chú ý là không thể nào Cho nên tại nàng đi vào nhà ăn trong nháy mắt, liền thành một đám nam sĩ chú mục tiêu điểm. Chỉ là để bọn hắn vô cùng khó chịu là. Như thế xinh đẹp nữ nhân làm sao lại có bạn trai đâu. Yêu thú nha. Đúng lúc này, một vị mặc lấy một thân tài thương hiệu nam tử trẻ tuổi ôm một vị dáng người cao gầy, ảo lồi tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp nữ tử đi vào nhà ăn. Tại tên nam tử này sau lưng, còn có mấy vị côn đồ đi sắt đằng sau. Trinh thiếu, hoan nghênh quang lâm. Quản lý đại sảnh nên đón. Cung kính nói ra. Trình thiếu cương ngạo nghệ gật gật đầu, ta đặt trước phòng đều thu thập xong A. Trình thiếu cương, giang bác hàng hai công tử ca, trong nhà là làm vật liệu xây dựng sinh ý, tư sản qua một tỷ. Đều thu thập xong, trình thiếu tùy thời có thể đi vào dùng cơm. Quản lý đại sảnh túi đầu không lưng nói ra. Trình thiếu cương nhấp nhô ân một tiếng, liền muốn đi lầu hai vip phòng dùng cơm. Nhưng vào lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua quét đến đang đợi vị Tống nguyện quân, nhất thời hắn thì mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc. Nói cái gì cũng bước không động cước. Cực phẩm A. Sau một hồi lâu, trình thiếu cương phát ra một tiếng càng thán, trong mắt tinh quang càng sâu. Trình thiếu, ngươi nói người ta như vậy muốn tức giận á. Trong ngực, tên kia xinh đẹp nữ tử hờn rỗi không thôi nói ra. Ngươi sinh khí có cái dám dụng, còn không phải muốn bị ta đẻ lên giường hung ác lần nha. Trình thiếu cương tại nàng trên mông hung hăng nắm một thanh, cười dâm nói. Nữ nhân này là hắn vừa mới cua tới tay vong hổng, gọi từ quên. Tối hôm qua liền đã bị hắn hung hăng trả đạp mấy lần. Ai nha, trịnh thiếu ngươi thật là xấu, nhiều người nhìn như vậy đây. Từ quyên thấy mình hờn rỗi không có hiệu quả, lập tức từ bỏ ngăn cản trịnh thiếu cương tìm kiếm con mồi mới dự định. Nàng muốn chỉ là tiền, chỉ cần trịnh thiếu cương trả thù lao đủ nhiều, nàng là có thể đem chân phân đầy đủ mở. Đối diện quản lý đại sành vụn trộm hướng trịnh thiếu cương giơ ngón tay cái lên, trong lòng không ngừng cảm thán có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Cái đó là... Lý Phong. Đúng lúc này, Trình Thiếu Cương sau lưng một vị côn đồ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trình Thiếu Cương nhíu mày, quay đầu lại hỏi nói, ai là Lý Phong? Cũng là cái kia cực phẩm mỹ nữ nam nhân bên người. vu thuận mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, không đúng, hắn là ta trước kia đồng sự, cũng là một cái nghèo điểu ti mà thôi, làm sao lại cua được như thế cực phẩm nữ nhân? Ừm. Trình Thiếu Cương hơi biến sắc mặt, ngươi nói cái gì, hắn là ngươi trước kia đồng sự. Đúng à chính là ta tại minh châu một nhà tiểu quảng cáo công ty đi làm lúc đồng sự ta sẽ không phải nhận lầm người đi vu thuận trên mặt nghi hoặc chi ý càng đậm hắn nguyên bản cùng lý phong một cái công ty về sau bởi vì cá nhân nguyên nhân từ chức trở lại giang bắc nhà tiến trịnh ra vật liệu xây dựng công ty làm tiêu thụ về sau bởi vì hiệu suất nổi bật tại công ty tụ hội phía trên nhận biết trịnh thiếu cương dựa vào chính mình thâm hậu vớt ngông ngửa công phu vu thuận thành công ngồi phía trên thành trịnh thiếu cương tâm phúc côn đồ là phủ nhận sai đi lên chào hỏi chẳng phải sẽ biết. Trịnh Thiếu Cương mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, mới đầu hắn trả lo lắng Lý Phong là cái nào thế ra con cháu, cho nên không dám tùy tiện tiến lên tìm Tống nguyện quân bắt chuyện. Hiện khi biết Lý Phong khả năng chỉ là cái người làm công, trong lòng nhất thời biến đến lửa nóng. Tốt, ta đi. Vu Thuận làm sao nhìn không ra Trịnh Thiếu Cương ý đồ, biết đây là một cái tiến một bước định nọ Trịnh Thiếu Cương cơ hội, liền bước lên bước chân hướng Lý Phong đi đến. Ngươi là? Lý Phong. Vũ Thuận đi đến Lý Phong trước người, làm bộ mới phát hiện Lý Phong giống như, hưng phấn hô. Ừm. Lý Phong chính cùng Tống Nguyễn quân thâm tình đối mặt đây, bị người đánh gây sau thì có chút không vui. Chờ hắn thấy rõ ràng người nói chuyện là ai về sau, sắc mặt nhất thời biến đến quái dị. Vu Thuận. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi làm lúc, Vu Thuận cùng Trương Nguyên đi rất gần, hai người không ít cùng một chỗ tính kế Lý Phong, cho nên Lý Phong đối Vu Thuận ấn tượng cũng không tốt. Thật là ngươi à Lý Phong ta còn tưởng rằng nhận lầm người đây vu thuận thở phào hắn thật sợ mình nhận lầm người như thế hắn chẳng phải là muốn tại trịnh thiếu cương trước mặt mất mặt đón lấy vu thuận ánh mắt nóng rực nhìn lấy tống nguyện quân nói ra lý phong ngươi bây giờ sống đến mức có thể à vậy mà tìm như thế xinh đẹp bạn gái ha ha lý phong cười lạnh một tiếng tiếp lấy lạnh lùng phun ra bốn chữ liên quan gì đến ngươi vu thuận không phải chúng ta lên ban lúc mặc dù cảm tình không được tốt lắm Có thể dù sao cũng là đồng sự một trận, ngươi cần phải nói như vậy ta sao? Thì tại vu thuận xứng sở thời khắc, trình thiếu cương dẫn người đi tới. Anh em, đang đợi vị trí đúng không? Đã ngươi là vu thuận trước đồng sự, kia chính là ta trình thiếu cương bằng hữu. Gặp lại tức là hữu duyên, tối nay bữa cơm này ta mời. Trình thiếu cương mặc dù là sông lấy Lý Phong nói chuyện, nhưng khỏe mắt liếc qua cũng không ngừng đánh giá Tống Nguyện Quân. Cái này mị hoặc khuôn mặt, cái này xinh đẹp dáng người, cực phẩm, thật sự là cực phẩm đã Lý Phong chỉ là cái nghèo điều ti, cái kia nữ nhân này vốn đại thiếu muốn định. chương 223 ngươi thì tính là cái gì? Trịnh Thiếu Cương sau lưng côn đồ nhóm cũng dùng không kiêng nể gì cả ánh mắt đánh giá Tống Nguyện Quân. bọn họ theo Trịnh Thiếu cũng đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng những mỹ nữ kia cùng Tống Nguyện Quân so sánh, quả thực cũng là dòng chi tục phấn. bao quát Trịnh Thiếu Cương vừa cua tới tay vong hồng từ quên cũng là như thế. chỉ tiếc Trịnh Thiếu Cương không có chia sẻ nữ nhân thói quen. Bọn họ cũng chỉ có thể là chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Lý Phong Dương mắt nhìn Trịnh Thiếu Cương liếc một chút, lạnh lùng phun ra một chữ, "Lan". Không cần sử dụng đọc tâm thuật, Lý Phong liền có thể đoán được Trịnh Thiếu Cương đang có ý đồ gì, nếu không phải tuyệt vị quán với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, hắn thì tuyệt không chỉ là nói một câu lan đơn giản như vậy. Trịnh Thiếu Cương nhất thời sắc mặt thay đổi. Một cái người làm công vậy mà mở miệng để hắn lăn. Hắn không nghe lầm chứ? Tê. Vu thuận nhịn không được hít sâu một hơi ngoa tạo, Lý Phong đối với hắn thái độ không tốt cũng liền thôi, tất cả mọi người là điệu tì, khó chịu nhiều lắm là đánh một trận, có thể Lý Phong dám để trịnh thiếu lan. Trước kia làm sao không có phát hiện Lý Phong bựa như vậy? Vẫn là nói, Lý Phong đang tìm cái cực phẩm mỹ nữ làm bạn gái sau thì bành trướng. Quản lý đại sảnh, chung quanh khách hàng, cũng bị Lý Phong cứng rắn thái độ giật mình. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ồn ào hoàn cảnh nhất thời trở nên yên tĩnh. Vũ Thuận, nói cho hắn biết ta là ai trịnh thiếu cương vì tại tống nguyện quân trước mặt bảo trì phong độ thân sĩ đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận đi cùng lý phong tranh cãi hắn muốn để lý phong biết thân phận của hắn về sau chủ động mở miệng nói xin lỗi thậm chí quỳ xuống cầu xin tha thứ lý phong vị này là trịnh thiếu cương trịnh đại thiếu trong nhà làm vật liệu xây dựng sinh ý tư sản qua một tỷ không chỉ có như thế trịnh đại thiếu tại giang bắc còn có rất mạnh người mạch thu thập chúng ta loại này người làm công bất quá vài phút sự tình hiện tại ngươi còn không đội vàng xin lỗi thỉnh cầu trịnh đại thiếu tha thứ vu thuận không hổ là trịnh thiếu cương tâm phúc thủ hạng trực tiếp thì đoán được trịnh thiếu cương dự định nhìn như tận tình khuyên bảo kỳ thực dụng ý ác độc nói ra cùng lúc đó trịnh thiếu cương mặt lộ vẻ ý ngạo nghễ vụng trộm mắt nhìn tống nguyện quân hy vọng theo trên mặt nàng nhìn đến kinh ngạc thậm chí vẻ lấy lòng thế mà để trịnh thiếu cương thất vọng là tống nguyện quân sắc mặt bình tĩnh như nước một chút gợn sóng đều không có hừ cố làm ra vẻ trịnh thiếu cương trong lòng cười lạnh hắn quen biết bao người Cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua? Đoan trang, thanh thuần, vũ mị. Bên trong thì có một loại nữ nhân, ngay từ đầu rụt rẻ rớt, một bộ xem tiền tài như cặn bã gương mặt. Bất quá đây chẳng qua là nện không đủ tiền nhiều mà thôi, chỉ cần tiền đúng chỗ, trinh tiết liệt nữ cũng có thể biến bạc em bé làm phụ. a, ta theo ngươi cũng không phải đồng loại. Lý Phong đùa cợt nhìn vu thuận liệt một chút, nói tiếp, thừa dịp ta hiện tại tâm tình không tệ, các ngươi tốt nhất xéo đi nhanh lên, bằng không hậu quả tự phụ. nói xong. Lý Phong liền không còn đi xem bọn hắn, chuyển qua cùng Tống Nguyện Quân nói lên thì thầm. Mọi người sắc mặt lại biến. Lý Phong biểu hiện quá bá đạo, không biết còn tưởng rằng hắn là cái nào thế ra con cháu đâu. Chỉ tiếc vu thuận sớm đã điểm ra thân phận của hắn, hắn cũng là một cái người làm công mà thôi, cùng trịnh thiếu so sánh cũng là một cái tại đất một cái ở trên trời. Cho nên, hắn đến cùng từ đâu tới lực lượng tại cái này trăng bước. Lý Phong, chúng ta có thể là đồng sự một trận, ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? Vu Thuận đè xuống trong lòng hòa khí, chuẩn bị lại khuyên nhủ Lý Phong. Ai ngờ Trịnh Thiếu Cương đã bị làm hao mòn rơi tất cả kiên nhẫn, một tay lấy hắn kéo ra phía sau. Anh em, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta nhìn chúng bạn gái của ngươi, cho ngươi bao nhiêu tiền ngươi mới sẽ rời đi nàng. Trịnh Thiếu Cương đi đến Lý Phong trước người, ngạo nghễ nói ra. Ngươi là nghiêm túc sao? Lý Phong quay đầu nhìn Trịnh Thiếu Cương liếc một chút, trong mắt có hàn quang lóe lên. Hắn vốn định giống người bình thường như thế. Cùng Tống nguyện Quân tới một lần đơn giản mà không mất lãng mạn hẹn hò, cho nên một mực tại cho trịnh thiếu cương các loại người cơ hội. Hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Có ít người luôn luôn cảm thấy mình trong nhà có tiền có người mạnh, liền có thể tùy ý tham gia hắn nhân sinh sống, quyết định hắn người vận mệnh. Chỉ có cho loại này người một lần sâu sắc giao hấn, mới có thể để hắn hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đương nhiên, ta trịnh thiếu cương nói ra đi lời nói cũng là dội ra ngoài nước, chỉ cần ngươi cho giá cả hợp lý ta lập tức cho người chuyển khoản. Trình Thiếu Cương còn tưởng rằng Lý Phong có vẻ siêu lòng, nhất thời lại xem nhẹ Lý Phong mấy phần. Một trăm triệu. Lý Phong giũi ra một ngón tay, chậm rãi nói ra. Nghe thấy lời ấy, mọi người sắc mặt lại biến. Ngoa tào, một trăm triệu. công phu sư tử ngoặc a. cái gì nữ nhân giá trị nhiều tiền như vậy, chỗ đó khảm đá quý thạch cũng không đáng nhiều tiền như vậy a. Chung quanh khách hàng nhịn không được cười cười ra tiếng. Bọn họ còn tưởng rằng có thể đem Tống Nguyễn Quân bắt được nam nhân là cái gì kiệt xuất anh tài đây, kết quả còn không phải là vì tiền mà đem chính mình nữ nhân chắp tay nhường cho. Chỉ bất quá hắn cũng quá tham lam, chỉ sợ phải bồi thường phu nhân lại xếp binh rồi. Tống Nguyễn Quân sắc mặt cũng biến thành quái dị, 100 triệu chỉ sợ không phải chỉ rời đi nàng giá cả, mà chính là có ám chỉ gì khác ca. Nô! No. Có vẻ như người nào đó phải ngã ngấm mốc đây. Ha ha, 100 triệu! Trình Thiếu Cương lắc đầu, cười nói. Ngươi ra giá có chút không hợp thói thường, như vậy đi, một triệu, chỉ cần ngươi rời đi vị mỹ nữ kia, ta lập tức cho ngươi chuyển khoản, như thế nào? Hắn không sợ Lý Phong ra giá cao, liền sợ Lý Phong không ra giá. Chỉ cần Lý Phong ra giá, đã nói lên trong mắt hắn tiền so nữ nhân trọng yếu, thì có chừa chỗ thương lượng. Vu thuận lại ở một bên tận tình khuyên bảo khuyên, Lý Phong, một triệu không ít, ngươi suy nghĩ một chút ngươi cần phải bao lâu mới có thể kiếm lời đầy đủ cái này một triệu. Chỉ cần ngươi có cái này một triệu cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy thà mang ra một tòa miếu không mang ra một cọc cưới đã chỉnh thiếu như thế ưa thích vị mỹ nữ kia ngươi thì có đức độ một lần giúp người hoàn thành ước vọng đúng lý phong đột nhiên đứng dậy một bạt thai quất vào vu thuận trên mặt trực tiếp đem tại thuận quất bay ra ngoài phúc vu thuận phun ra một miệng bọc lấy hàm răng máu tươi giữa không trung xoay chuyển 360 trăm sáu mươi độ sau té xuống đất toàn trường yên tĩnh đồ bỏ đi đồ vật cũng xứng đối ta thuyết giáo lý phong cười lạnh một tiếng Tiếp lấy đôi Trịnh Thiếu Cương nói ra, ta nói 100 triệu là ngươi dùng đến bảo mệnh tiền, không cho, ta liền để ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Cái gì? Trịnh Thiếu Cương có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình. Quản lý đại sảnh, hắn khách hàng cũng đều bị Lý Phong Câu nói này hoảng sợ nghẹn họng nhìn chân chối. cuồng thật ngung cuồng bọn họ chưa từng thấy như thế cùng nam nhân. Trước mặt mọi người đánh nhau người khác, còn trắng trận xào trá bắt chẹt một vị phú nhị đại, hắn là an tim gấu gan báo, vẫn là náo tử nước vào. Mặc kệ Lý Phong có cái gì ma bệnh, hắn đều chết chắc. Ha ha, uy hiếp ta đúng không? Lao tử mẹ nó sợ hãi. Đừng nói một trăm triệu, hiện tại Lao tử liền một mao tiền cũng sẽ không cho ngươi. Không biết qua bao lâu, Trịnh Thiếu Cương ngửa mặt lên trời cười ha ha, tiếp lấy lấy điện thoại di động ra thông qua một thông điện thoại. Uy, Trần Lao Đại, ngươi. Cái gì, Trần Lao Đại không tại. Ngươi hỏi ta là ai? Ta là Trịnh Thiếu Cương. Đã ngươi biết ta là ai, liền lập tức dẫn người đến tuyệt vị quán có cái đuôi mù uy hiếp để cho ta không gặp được ngày mai mặt trời yên tâm thiếu không các ngươi khổ cực phí nhanh điểm nhiều mang một ít người sau khi cúp điện thoại trình thiếu cương chỉ lý phong mắng ngươi cho lão tử trở lấy lão tử nhìn ngươi đợi chút nữa còn cuồng hay không cuồng chương hai trăm hai mươi mượn lý thiếu thứ tội ngoa tạo thâu to sự tình thâu to sự tình trình thiếu gọi điện thoại gọi người trần lão đại cái kia không phải ngô lão đại thủ hạ tứ đại kim cương một trong trần kim sinh a không sai cũng là Trần Kim Sinh, Trình Thiếu cùng Trần Kim Sinh quan hệ rất tốt, gặp phải sự tình đều là Trần Kim Sinh giúp đỡ bãi bình. vậy mà tìm đến Trần Kim Sinh, cái này có trò vui nhìn, cái gọi là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, một số bản địa khách hàng gặp có trò vui muốn lên diễn, nhất thời xì xào bàn tán lên. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, mặt lộ vẻ vẻ quá dị. nếu như hắn không có đoán sai lời nói, bọn họ chỗ nói Trần Kim Sinh đã bị hắn xử lý a, cho nên vừa mới tiếp điện thoại nhân tài nói Trần Kim Sinh không tại. Có vẻ như có trò vui nhìn đây. Tống Nguyễn Quân tiến đến Lý Phong bên cạnh, đưa lộ thai nói ra. Vậy thì chờ lấy xem cực vui. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười hỏi. Đều nghe ngươi. Tống Nguyễn Quân phát hiện từ khi bị Lý Phong đoạt đi thân thể về sau, nàng thì càng ngày càng ý lại Lý Phong, liền cái chính mình chủ ý đều không có. Yêu đương bên trong nữ nhân ai quy là không câu nói này vẫn là có nhất định đạo lý. Trình Thiếu Cương. Không phải. Vì cái gì hắn đều gọi người lý phong cùng tống nguyện quân vẫn là một mặt chẳng hề để ý biểu lộ là hắn gọi điện thoại hâu người tư thế không đúng mỹ nữ ngươi rất yêu bạn trai ngươi à? Trình thiếu cương đè xuống lửa giận trong lòng chuẩn bị đổi một đầu tán gái mạch suy nghĩ nhìn ra được tống nguyện quân cùng lý phong cảm tình rất tốt đã dùng tiền không cách nào làm cho lý phong rời đi tống nguyện quân vậy chỉ dùng lý phong an toàn uy hiếp tống nguyện quân chủ động rời đi hắn nô chỉ ít ngươi con mắt không phải rất ngủ tống nguyện quân sau khi nói xong ngược lại đem chính mình làm cười Nhất thời che miệng tại cái kia yêu kiểu cười không thôi Nàng nụ cười này không sao cả Nhất thời liền để trong nhà ăn hắn khách hàng nhìn thẳng hai mắt Thiên, vì cái gì rõ ràng đã vào thu Trong nhà ăn lại dường như xuân về hoa nở đồng dạng Trình thiếu cương cũng lộ ra sắc hồn cùng thụ biểu lộ Hận không thể hiện tại liền đem Tống Nguyện Quân kéo vào trong ngực thật tốt khinh bạc một phen Đã ngươi rất yêu hắn Thì không nên trơ mắt nhìn hắn đi đến tuyệt lộ mới là, đúng không? Biết rõ Tống Nguyện Quân là đang dễ cợt chính mình Trình thiếu cương lại nói cái gì cũng khi không đứng dậy, ngược lại tận tình khuyên bảo khuyên nói đến. Có một câu nói như vậy nói rất tốt, mười câu bắt chuyện, trăm câu ngủ ngon, thiên câu nói chuyện thiếm, vạn câu nói nhảm, chỉ vì có một ngày có thể trên giường, nghe đến ngươi cái kia một tiếng thân âm. Một số nam nhân bình thường làm ra thái độ khiêm nhường, chỉ là vì cái kia một phát mà thôi. Cho nên không muốn xem thường liếm chó, hắn liếm qua nữ nhân, khả năng so ngươi liếm qua sợ cờ dệ ảm đều nhiều. Cho nên... Tống Nguyễn Quân cảm thấy sự tình phát triển càng ngày càng có ý tứ, nhịn không được liền muốn treo đùa trịnh thiếu cương một phen. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta nữ nhân, ta có thể bông tha Lý Phong. Nếu như ngươi thật sự là bỏ không được rời đi hắn, ta cũng không để ý, chỉ cần ngươi làm ra trình độ nhất định hy sinh liền tốt. Trịnh thiếu cương dùng một loại ngươi hiểu được ngữ khí nói ra, biểu lộ không nói ra bị hội. Mỹ nữ, theo trịnh thiếu ăn ngon uống sướng, ở biệt thự lái xe sang trọng, còn có thể tùy tiện mua hàng xa xỉ dạng này sinh hoạt có thể là bao nhiêu nữ nhân nằm mộng cũng như muốn, chẳng lẽ ngươi thì không muốn? bạn trai ngươi cũng là một người làm công, không có khả năng cho ngươi tốt tương lai, còn là theo lấy Trịnh Thiếu mới có hạnh phúc có thể nói à? nói chuyện là Trịnh Thiếu cương mặt khác hai cái côn đồ, bọn họ vớt mông ngửa công phu không bằng Vu Thuận, cho nên vừa mới không thể chen vào miệng. hiện tại Vu Thuận bị quất bay, cũng đến bọn họ đại triển quyền cước thời điểm. Lý Phong Thầm cảm thấy buồn cười, tống nguyện quân treo đùa nam nhân công lực có thể là phi thường cường đại nếu không nàng cũng sẽ không yên ổn đi cho tới hôm nay những thứ này người cảm thấy mình là tại dụ dỗ vô tri thiếu nữ thật tình không biết bọn họ đang bị tống nguyện quân đùa địch xoay quanh đâu hai vị côn đồ lời nói để trịnh thiếu cương rất là hưởng thụ loại lời này hắn nói ra hiệu quả không lớn chỉ có người khác nói ra đến mới có thể tạo được dụ hoặc tác dụng có thể ta hiện tại liền có thể lái xe sang trọng ở biệt thự a mà lại lý phong so lão bản của các ngươi đẹp mắt quá nhiều ta nhìn lão bản của các ngươi hội ăn không ngon muốn không Người đi trước hát quốc trình thành tiểu thị tươi, lại trở về truy cầu ta. Tống Nguyện Quân cười hì hì nói ra. Ta mẹ nó. Trình thiếu cương chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng. Hắn tuy nhiên không tính đẹp trai khí, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói xấu xí, càng không thể nói xấu xí đến khiến người ta ăn không ngon loại trình độ này. Cho nên nữ nhân này là đang cố ý nhục nhã hắn. Nhất định là như vậy. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Tốt, chờ ta người đến về sau, xem các ngươi chết như thế nào. Trịnh thiếu cương lên cơn giận dữ, đã nhẹ không được, vậy liền tới cứng, hắn cũng không tin nữ nhân này có thể chạy ra hắn lòng bàn tay. Trịnh thiếu cương tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, thì có một đám tay cầm gậy gộc lưu manh xông vào tuyệt vị quán. Ai dám đối trịnh thiếu vô lệ a, đứng ra cho ta. Dẫn đầu tráng hắn nện bước bá vương bước, không gì sánh được phách lối cao giọng hô. Hắn gọi tê lực, vừa bị Lý Phong để bạn thành mới tứ đại kim cương một trong, chính là hăng hái thời điểm. Trước kia đều là Trần Kim Sinh dẫn hắn đi bên ngoài cho một số phú nhị đại bình sự tình, với hắn mà nói hôm nay sự tình là đầu một lần a, tự nhiên muốn đánh ra danh khí mới lạ. Tê lực vừa đến, trong tiệm đầu tiên là yên tĩnh, tiếp lấy tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Ai, trang bức cũng phải có cái hạn độ a, hiện tại muốn thành ngốc BA. Cái này người a, liền nên đối với thực lực mình có cái rõ ràng nhận biết, không phải vậy làm sao chết cũng không biết. Một số khách hàng lắc đầu thở dài dường như nhìn đến lý phong bị đánh đầu rơi máu chạy xuống tràng ha ha cũng là hắn Trịnh thiếu cương dường như bị chạm đến dê điểm chỉ hướng lý phong cười như điên nói ta người đến sợ a sợ liên quỳ xuống xin lỗi lại để cho bạn gái của ngươi thật tốt bồi bồi ta ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng lúc này vu thuận cũng đình chỉ đánh lăn từ dưới đất bò dậy mắng lý phong ngươi nha phách lối nữa một cái cho lão tử nhìn xem a còn dám cùng trịnh thiếu đấu thật mẹ nó chán sống đùng Lý Phong lại một cái tát quất vào vu thuận trên mặt. Vu thuận 360 độ xoay tròn ngã xuống đất về sau, một mặt một bước. Không phải. Trình thiếu gọi viện binh đều đến, Lý Phong làm sao còn dám đánh hắn. Sớm biết sẽ có loại hậu quả này, lao tử thì mẹ nói nhiều tại trên mặt đất giả chết một hồi. Lý Phong, ngươi quá phách lối. Trình thiếu cương vô cùng phẫn nộ, càng làm cho hắn phẫn nộ là, tề lực bọn người vậy mà cùng ngốc giống như đứng tại chỗ bất động. Các ngươi đừng ở đứng đó tranh thủ thời gian tới thay ta phê hắn A. Trịnh thiếu cương vội vàng vọt tới tề lực trước người, hai mắt đỏ bừng gào thét. ngươi nói là, để cho ta phê lý thiếu. Tề lực lúc nói chuyện bờ môi đều đang phát run, không phải kích động, là mẹ nó hối. Mẹ nó trịnh thiếu cương muốn thu thập người lại là vừa diệt ngô lao đại cùng tứ đại kim cương sát tinh lý phong. Ta trịnh thiếu cương tổ tông 18 đời nha. Cái gì lý thiếu A, hắn cũng là một cái người làm công, ngươi tranh thủ thời gian cho ta phê hắn, tiền dễ thương lượng Trịnh thiếu cương không có nhìn ra dị dạng, một mặt khinh thường nói ra. Đúng. Tê lực trực tiếp một cái bạt thai quất vào trịnh thiếu cương trên mặt. Trịnh thiếu cương trong nháy mắt một bước. Chỉ là cái này vẫn chưa xong, tê lực thả tay xuống thì một đường hót chờ đến Lý Phong trước người, cung kính hô, lao đại, ta không biết cái này ngốc bê muốn đối phó người là ngài, mời lao đại thứ tội. Tê lực tiểu đệ cũng học theo, hướng Lý Phong không người hô, mời lao đại thứ tội. Toàn trường trấn kinh. mươi 225, xin lỗi nhận lỗi. Không phải. Đây là cái gì tình huống? Chính thiếu cương bị chính mình gọi tới người cho đánh, những thứ này người còn gọi Lý Phong lão đại, thỉnh cầu Lý Phong thứ tội. Không có người dự liệu được điểm này. Về sau thay người bình sự thời điểm, trước hỏi rõ ràng đối phương chọc tới cái gì người, lại cân nhắc một chút chính mình có thể hay không bãi bình, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Người không biết không tội, Lý Phong cũng không có vì chút chuyện nhỏ này sinh khí. Nhưng hắn nhất định phải nhắc nhở tề lực bọn người. Về sau gặp lại loại chuyện này nhất định muốn bày mưu rồi hành động, khắc một mạch tiến lên, kết quả chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng, chúng ta minh bạch lão đại. Tê lực thở dài một hơi, treo giữa không trung tâm cuối cùng bông ra. Hắn thật sợ Lý Phong một cái khó chịu bắt hắn cho diện, như thế hắn khóc đều không chỗ để khóc. Vương lòng về sau cũng là phẫn nộ, nếu không phải trịnh thiếu cưng hôn đàn này, hắn như thế nào lại chọc tới Lý Thiếu. Lão đại, để cho ta tới thay ngài giáo huấn cái này ngốc bê a. Tề lực chủ động xin đi giết giặc. Ừm. Hạ thủ nhẹ một chút, hắn trả thiếu nợ ta 100 triệu đây. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. Minh Bạch. Tề lực ôm quyền không người, tiếp lấy dẫn người đi đến trịnh thiếu cương trước người. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nhìn xem chính mình đức hạnh gì, cũng dám cùng Lý Thiếu đối nghịch, ngươi mẹ nó chán sống à. Đúng. Tiếng nói rơi xuống đất, Tề lực lại một cái tát quất vào trịnh thiếu cương trên mặt. Ngươi dám đánh ta. Ngươi mẹ nó biết ta là ai không? Coi như ngươi lão đại Trần Kim Sinh tại cái này cũng không dám đánh ta. Trịnh Thiếu Cương bị liên rút hai cái bạc hai, nhất thời vô cùng phẫn nộ. Hắn là Trịnh gia đại thiếu, tài sản một tỷ phú nhị đại, lại bị một tên lưu manh cho đánh, chuyến đi không bị người cười đến rụng răng. Thân mẹ nó Trần Kim Sinh, hiện tại ta lão đại là Lý Thiếu. Lý Thiếu không chỉ có là ta lão đại, càng là toàn bộ Giang Bắc thế giới dưới lòng đất lão đại. Ngươi nha biết hay không? Tề lực nói xong lại một cái tát quất vào trịnh thiếu cương trên mặt. Trịnh thiếu cương ngộng, không phải là bị một cái bàn tay đánh ngộng, là bị câu nói sau cùng dọa cho ngộng. Toàn bộ giang Bắc lão đại. Cái kia ngô trinh long đi đâu, về hưu. Hán khách hàng cũng sướng sở. Tất cả mọi người biết ngô trinh long mới là giang Bắc thế giới dưới lòng đất lão đại, cái kia tề lực lời nói lại là mấy cái ý tứ. Không, ta không tin, ta muốn cho Trần Kim sinh đánh điện. Không, ta muốn để cha ta cho ngô lão đại gọi điện thoại. Trình Thiếu Cương nộ hống một tay, móc điện thoại di động thì muốn gọi điện thoại. Lấy hắn thân phận địa vị, không có tư cách trực tiếp cho Ngô Trinh Long loại này lão đại gọi điện thoại, coi như ba hắn trình trạch, không có đặc biệt chuyện trọng yếu cũng không dám tùy tiện quấy rầy Ngô Trinh Long. Chính ra tư sản qua một tỷ, nghe là rất nhu bức, nhưng ở Ngô Trinh Long loại này, lão đại trước mặt vẫn không đáng chú ý. Hắc. Tê lực đầu lông mày vẩy một cái, cười gằn liền muốn lại quất Trình Thiếu Cương cái tát. Đầy đủ để hắn đánh. Lý Phong thanh âm truyền đến tề lực tuy nhiên không hiểu nhưng vẫn là trước tiên thả tay xuống đi chỉ có tấu nguyện quân minh bạch lý phong là muốn cho trịnh thiếu cương biến đến càng tuyệt vọng hơn một chút hiện tại trịnh thiếu cương còn cảm thấy mình có lật bản hy vọng đợi đến hắn phát hiện lý phong là một tòa không thể vượt qua cao sơn về sau hy vọng thì lại biến thành tuyệt vọng trịnh thiếu cương mới có thể bị hối hận thôn phệ. rất nhanh trịnh thiếu cương đem nơi này sự tình nói cho trịnh trạch sau khi cúp điện thoại trịnh thiếu cương chỉ lý phong cùng tề lực đắc ý nói ra cha ta hiện tại thì cho ngô lão đại gọi điện thoại các ngươi liền chờ chết đi tề lực bị tức cười hắn đều nói rõ ràng như vậy cái này ngốc bê lại còn muốn hướng ngô trinh long xin giúp đỡ xuống địa ngục tìm ngô trinh long sao ngủ ngốc ta chờ ngươi trà đem tiền đưa tới lý phong suy nghĩ cười một tiếng lấy ra trên đường mua quả vặt nhẹ nhàng đưa đến tống nguyễn quân môi đỏ trước tống nguyễn quân thẹn thùng cười một tiếng há mồm ăn một miếng phía dưới không biết là vô tình hay là cố ý Thống Nguyễn Quân còn khỏe mắt mang mị ngậm Lý Phong ngón tay một chút. Chính là cái này động tác, để tại tràng sở có nam sĩ đều trừng to mắt, trong cổ họng hương ngược một tiếng. Mị, quá mị. Nếu có thể bị nữ nhân này ngậm một chút, đó là cái gì thần tiên hưởng thụ. Lý Phong. Cho nên nói Hồng Nhan Họa Thủy, nếu như chính hắn đến tuyệt vị quán ăn cơm, thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. May ra hắn có bảo vệ mình nữ nhân năng lực. Đúng lúc này một vị trung niên nam tử tại quản lý đại sảnh dẫn dắt phía dưới đi đến lý phong trước người bị nhân phạm hàm là tuyệt vị quán lão bản lý thiếu đến để tuyệt vị quán rồng đến nhà tôm cho nên phạm mô đặc biệt vì lý thiếu đưa lên thẻ khách quý một chương chương này thẻ khách quý có thể tại bản điếm hưởng thụ ba xếp ưu đãi lại nắm giữ ưu tiên đặt chức quyền còn mời lý thiếu vui vẻ nhận phạm hàm móc ra một chương thẻ màu vàng cung cung kính kính đưa tới lý phong trước người nói ra mọi người tại đây nhìn là trợn mắt hốc mồm không phải đây là cái gì tình huống phạm hàm thân ra tại trịnh trạch phía dưới hiện tại lý phong cùng trịnh thiếu cương ở giữa tháng bại chưa phần phạm hàm thì chủ động đưa thẻ kết giao tại lý phong thì không sợ đắc tội trịnh trạch ồ lý phong đầu lông mày vẩy một cái nhìn lấy phạm hàm nói ra ngươi biết ta lần đầu gặp mặt cũng là cảm thấy lý thiếu khí chất bất phàm phạm mộ muốn kết giao mà thôi phạm hàm mỉm cười nói thực lý phong cùng trịnh thiếu cương phát sinh xung đột thời điểm phạm hàm một mực tại lầu hai quan sát Mới đầu hắn cũng cảm thấy Lý Phong không biết tự lượng sức mình, chẳng mấy chốc sẽ bị trịnh thiếu cương thu thập mặt mày xám xịt, không nghĩ tới tề lực đổi tới sau tình thế xoay chuyển. Một khắc này, Phạm Hàm thì đoán được Lý Phong thật không đơn giản. Thực hắn hoàn toàn có thể đợi đến Lý Phong cùng trịnh thiếu cương phân ra thắng bại, lại ra mặt định nọt người thắng, thế mà đây chẳng qua là dệt hoa trên gấm, hiệu quả không lớn. Không bằng nhìn chính xác tình thế, đưa than khi có tuyết, một khi thành công, đổi lấy chỗ tốt cũng là to lớn. Tấm thẻ này ta nhận lấy. Lý Phong mỉm cười, đem tấm thẻ thu vào trong lòng. Phạm Hàm thở phào, sau đó thì đứng ở một bên yên lặng nhìn tình thế phát triển. Trịnh Thiếu Cương tức giận đến hàm răng thẳng gỡ. Phạm Hàm có ý tứ gì, cảm thấy Lao Tử thua định đúng không? Tốt, Lao Tử về sau cũng không tới tuyệt vị quán ăn cơm, không chỉ có Lao Tử không đến, Lao Tử bằng hữu cũng sẽ không đến. Ngay tại Trịnh Thiếu Cương âm thầm quyết tâm thời khắc, một trận gấp rút chuông điện thoại đột nhiên từ trên người hắn vang lên Uy cha nô lão đại nói thế nào trịnh thiếu cương hưng phấn nhận điện thoại vài giây đồng hồ về sau lại sắc mặt kỳ biến cái gì ngươi để cho ta cho lý phong nhận thua cầu xin tha thứ lời này vừa nói ra mọi người tại đây sắc mặt thì biến đến quái dị thân lão tử đều bị trịnh thiếu cương nhận thua cầu xin tha thứ điều này nói rõ lý phong thân phận hoàn toàn không phải trịnh gia có thể đối kháng a chẳng lẽ tề lực không có nói láo lý phong thật sự là giang bắc thế giới dưới lòng đất lão đại cái gì Lý Phong lại đem nô Trinh Long cho. Lúc này, Trình Thiếu Cương thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt hướng Lý Phong nhìn qua, hai mắt bên trong tràn đầy kinh khủng chi ý. Sau một lúc lâu, Trình Thiếu Cương tựa như lực khí toàn thân đều bị rút sạch đồng dạng, hữu khí vô lực nói ra, "Tốt, ta biết nên làm như thế nào." Sau khi cúp điện thoại, Trình Thiếu Cương tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đi đến Lý Phong trước người, tiếp lấy hai đầu gối quỳ xuống đất. "Có lỗi với Lý thiếu, là ta có mắt không tròng mạo phạm ngài cùng ngài bạn gái, ta đáng chết." Mời Lý Thiếu Đại Nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta lần này, sau đó, cha ta sẽ cho Lý Thiếu chuyển khoảng 100 triệu, xem như nhận lỗi. Nói xong, Trình Thiếu Cương phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Toàn trường chấn kinh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trường 226, Giang Bác Thủ Phủ. Trình Thiếu Cương trước đó còn như bức hồng hồng nói muốn nhìn Lý Phong chết như thế nào, kết quả tiếp chính mình lao tử một thông điện thoại sau thì cho Lý Phong quỳ xuống. Trịnh trạch cùng trịnh thiếu cương nói cái gì, Lý Phong đem nô trinh Long cho làm gì. Trung quanh ăn dưa quần chúng một mặt một bước. Phạm hàm hiện tại có chút đắc ý, hắn thành công, từ nay về sau, chỉ muốn hắn làm sự tình có chứng mực. Lý Phong tại Giang Bắc một ngày, hắn thì không cần lo lắng thế giới dưới lòng đất người tìm chính mình phiền phước. Thậm chí, nếu như hắn gặp phải phiền tói gì, còn có thể mời Lý Phong ra tay giúp tự mình giải quyết. Nam dạp trên mặt đất giả chết vụ thuận khóc không ra nước mắt, mẹ nó. Liên trịnh thiếu đều cho Lý Phong quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cái này không khoa học à, nửa năm trước Lý Phong còn giống như hắn đều là người làm công đây, làm sao lắc mình biến hóa thành cái gì Lý Thiếu? Trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nô, no, biết. Lý Phong gật gật đầu, tiếp lấy đối phạm hàm nói ra, phạm lão bản, có thể hay không cho chúng ta an bài căn phòng nhỏ, bạn gái của ta đói bụng Dưới tình huống bình thường, Lý Phong đối nhân xử thế đều là rất có lễ phép. Chỉ ít không giống một số công tử bột như vậy nắm 258 vạn giống như. Có, có có có. Mời Lý Thiếu đi theo ta. Phạm Hàm vội vàng phía trước dẫn đường, dẫn Lý Phong đi lên lầu 2. Một bên Trịnh Thiếu Cương một mặt một bước. Không phải. Người câu này biết là mấy cái ý tứ, tốt xấu cho cái tin chính xác à, muốn không lão tử tâm lý bất ổn. Trịnh Thiếu Cương tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng trở ngại Lý Phong uy nghiêm, không dám truy vấn, các loại Lý Phong đi lên lầu 2 sao hắn liền muốn đứng dậy. Để ngươi lên sao? Cho lão tử tiếp tục quỷ. Tề lực trực tiếp đi qua để lại Trịnh Thiếu Cương bả vai, la mắng. Trịnh Thiếu Cương sắc mặt nhất thời một trận xanh đỏ không thôi. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một cái tiểu lưu manh cũng dám đối với hắn la lối om sòm. Tuy nhiên tâm lý bị khuất, nhưng Trịnh Thiếu Cương biết mình chỉ có nhẫn nại, liền Ngô Trinh Long đều bị Lý Phong xử lý, hắn coi như lại cuồng cũng biết lúc này thời điểm muốn ra vẻ đáng thương. Cái kia, vị lão đại này, Lý thiếu là lai lịch gì a? Lúc này có một vị mặt đại khách hàng nhịn không được hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi thăm về tới. Hắn khách hàng ảo ảo nhìn về phía tê lực, cũng muốn biết đáp án. Tê lực trước kia cũng là trần kim sinh sau lưng tiểu tùy tùng, chưa từng bị nhiều người như vậy trú mục qua, làm sao từng bị nhiều người như vậy chờ mong lấy mở miệng. Thoải mái, so tối hôm qua chơi hội sở đầu bảng lúc đều thoải mái. Ho khan, cái này sao? Tê lực kéo dài âm điệu. Đến, vị lao đại này hút điếu thuốc. Một vị khách hàng móc ra một chi gấu trúc nhỏ đưa tới tề lực trên tay, tề lực ngạo nghễ thuốc lá tiếp nhận, chờ người kia giúp hắn sau khi mồi thuốc, hắn mới chậm rãi nói ra, vừa mới ta không phải nói sao? Lý thiếu hiện tại là toàn bộ Giang Bắc thế giới dưới lòng đất lão đại, cái kia Ngô lão đại đâu? Có người không hiểu hỏi, Ngô lão đại, tề lực cười lạnh một tiếng, tiếp lấy chỉ chỉ dưới chân mặt đất, tê nhất thời một trận hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, tuy nhiên tề lực không có nói rõ, nhưng quy online người đều có thể đoán được. Hắn đây là ám chỉ ngô lao đại đã xuống địa ngục ý tứ. Nói cách khác, Lý Phong đem ngô trình long cho xử lý, thay vào đó. ngoa tạo, siêu cấp mánh nhân A đây là, khó trách trịnh ra nhanh như vậy thì nhận sợ đâu. Một bên, trình thiếu cương mặt lộ vẻ hối hận chi sắc. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình của gái mà thôi, làm sao lại đa cứng như vậy tấm sát. Đều do Vu thuận, muốn không phải hắn nhìn nhầm, Lão tử cũng sẽ không như thế khinh địch Trong lúc nhất thời trịnh thiếu cương đem tất cả hận ý đều chuyển đến vu thuận trên thân thân xác oán độc hướng giả chết vu thuận nhìn qua vu thuận nhất thời đánh giật mình biết mình bị trịnh thiếu cương ghi hận phía trên về sau hắn đừng nói tiếp tục theo trịnh thiếu cương lan lộn hắn có thể hay không tại giang bắc đặt chân đều là ẩn số sớm biết sẽ có loại kết quả này lao tử liền nên làm bộ không thấy được lý phong vốn muốn mượn trợ lý phong bạn gái ngồi phía trên kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hối hận tâm tình đem tại thuận thôn phệ. lại qua nửa giờ hai bên Trình Trạch đi theo một vị trung niên nam tử sau lưng đi vào tuyệt vị quán. Tại phía sau hai người, mười cái hộ vệ áo đen đi sát đằng sau, uy thế mười phần. Cái kia, đó là Trình Lão Bản. Chơi ạ, thật sự là Trình Lão Bản, hắn làm sao tới? Cái này còn dùng đoán sao? Khẳng định là bị Trình Lão Bản mời đến làm hòa sự lão a. Nhìn thấy cái kia người đàn ông tuổi trung niên trong nấy mắt, tuyệt vị quán bên trong làm yên tĩnh, tiếp lấy một chàng thốt lên tiếng vang lên. Trình Hạ Lợi là Giang Bắc đệ nhất phú hào." Thân ra mấy chục tỷ, hoàn toàn không phải trịnh trạch loại này tiểu Lão Bản có thể so sánh với. Không chỉ có như thế, Trình Hạ Lợi vẫn là Giang Nam Vương gia gia chủ Vương Bắc Nam Lão bà thân đệ đệ. Dựa vào cái tầng quan hệ này, toàn bộ Giang Bắc không ai dám treo chọc Trình Hạ Lợi. Dù là ngô Trinh Long ở đây, nhìn thấy Trình Hạ Lợi cũng muốn cung cung kính kính kêu lên một tiếng Trình Lão Bản, Trình Hạ Lợi phải chăng phản ứng đến hắn còn phải xem chính mình tâm tình. Trình trạch đem Trình Hạ Lợi mời đến, rõ ràng thì là đối phó lý phong Nhưng vấn đề là trịnh trạch từ đâu tới mặt mũi Thỉnh Cầu Trình Hạ Lợi. Không nghĩ ra, Trình Thiếu Cương đầu tiên là xoa xoa con mắt, xác định người kia thật sự là Trình Hạ Lợi về sau, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Hắn vốn cho rằng lần này cần ăn lần thiệt to lớn, ai biết Lao Ba lại đem Trình Hạ Lợi cho mời đến, cái này hắn có thể dương mi thổ khí. Trong hưng phấn, Trình Thiếu Cương đứng dậy chạy gấp tới, "Cha, Trình bà bá." Một bên, Tề Lực sắc mặt trắng nhợt, không dám giống như trước đó như thế ngăn cản trịnh thiếu cương đứng dậy xin nhờ đây chính là trình hạ lợi liền ngô lão đại đều muốn cung kính đối đãi đại nhân vật hắn nào dám tại trình hạ lợi trước mặt jun Huy phong thiếu cương để ngươi thụ ủy khuất tá trịnh trạch vỗ vỗ trịnh thiếu cương bả vai tiếp lấy hướng trình hạ lợi chắp tay nói ra trình lão bản tới đây chính là vì cho ngươi lấy lại công đạo ngươi còn không tranh thủ thời gian cảm ơn trình bà bá cảm ơn trình bà bá trình bà bá ngươi một nhất định phải cho ta làm chủ a Trình Thiếu Cương một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, thật có thể nói là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ, tốt không đáng thương. "Ừm, yên tâm, toàn bộ Giang Bắc còn không có ta giải quyết không được sự tình." Trình Hạ Lợi ngạo nghễ gật đầu, "Lý Phong ở đâu, dẫn ta đi gặp hắn." "Ngay tại lầu hai phòng." Tiếng nói rơi xuống đất, Trình Thiếu Cương một ngựa đi đầu chạy vội hướng lầu hai. Trình Hạ Lợi đọc ngược hai tay, liền muốn nhấc chân đuổi theo, nhưng ai biết hắn đột nhiên chỉ chỉ tề lực bọn người, "Cho ta coi chừng bọn họ, không, có ta mệnh lệnh." người nào đều không cho rời đi nơi này đúng lão bản hai vị hộ vệ áo đen lĩnh mệnh hướng tề lực đi đến tề lực sắc mặt một đồ trực tiếp cầm trong tay gậy gộc ném đi từ bỏ phản kháng dự định nơi xa khách hàng không khỏi thổn thức không thôi người có tên cây có bóng trình hạ lợi vừa ra tay lý phong đoán chừng muốn lạnh rất nhanh trình hạ lợi đi lên lầu hai nhận được tin tức phạm hàm chất đống cười chào đón lý phong ở đâu căn phòng nhỏ trình hạ lợi cũng không nói nhảm thẳng vào chủ để hỏi Cái này, Phạm Hàm sắc mặt biến ảo mấy lần, cuối cùng vẫn là quyết định nói rõ sự thật, tại 2.888 số gian phòng, mời Trình lao bản đi theo ta. Nếu như tại Trịnh Trạch cùng Lý Phong ở giữa làm lựa chọn, cái kia Phạm Hàm khẳng định tuyển Lý Phong, nhưng nếu là tại Lý Phong cùng Trình Hạ Lợi ở giữa làm lựa chọn, vậy hắn hội không nói hai lời tuyển Trình Hạ Lợi. Cùng sau lưng Phạm Hàm, Trình Hạ Lợi mắt sáng lên, âm thầm nhỉ nó nói, Lý Phong, có thể hay không thì là tên nghiệt kia đâu chương hai trăm hai mươi bảy đều là đồ bỏ đi hai nghìn tám trăm tám mươi tám số gian phòng bên trong tống nguyễn quân kẹp khối tây hồ dâm cá đưa đến lý phong bên miệng nhìn lấy hắn ăn hết sau liền cười nói ngươi mệt mỏi một đêm nhất định muốn nhiều bổ sung điểm rồ tê in mới có thể a lý phong không phải tống nguyễn quân là lại ám chỉ hắn thể lực không được xoa cảm tình tiểu ra tối hôm qua dậy vò nàng còn chưa đủ a cũng dám xem nhẹ hắn cái kia con cá này chính ta ăn hết đợi buổi tối ta để ngươi uống nhiều mấy ngụm rồ tê in lý phong xấu cười một tiếng đem mâm cá lay đến trước người mình ngươi cái tiểu bại hoại lại đang nghĩ chuyện xấu tống nguyện quân vốn là mị thái trời sinh cái này một hờn rỗi trách cứ càng là bằng thêm mấy phần vẻ quyến rũ lý phong thèm ăn nhỏ dại phía dưới trực tiếp đem tống nguyện quân kéo vào trong ngực tay trái xe nhẹ đường quen đặt ở nàng bóng loáng trên đùi nô tỉ tỉ bắt đùi xúc cảm cũng là tốt nếu có thể mỗi ngày mò liền tốt lý phong vừa ăn mỹ vị món ngon Một bên hưởng thụ lấy tuyệt diệu xúc cảm, dạng này sinh hoạt cho hắn thành tiên tri vị đều không đổi. Tống Nguyện Quân khuôn mặt đỏ lên, tùy ý Lý Phong ăn đậu hũ, miệng phía trên nói ra, ta ngược lại là muốn cho ngươi mỗi ngày mò, có thể ngươi bận rộn như vậy, đâu có thể nào mỗi ngày bồi ta. Lý Phong trên tay trì trệ, mặt lộ vẻ vẻ hấy nấy. Theo đoạt Tống Nguyện Quân lần thứ nhất bắt đầu tính lên, hắn cùng Tống Nguyện Quân ở chung thời gian đều không mấy ngày, cái bạn trai này làm đến xác thực không xứng trước. Được rồi, tỉ, tỉ đùa với ngươi. Tỷ tỷ biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn làm, chỉ cần ngươi lúc rảnh rỗi thời điểm có thể nhiều buổi buổi tỷ tỷ, tỷ tỷ thì rất vui vẻ á. Tống Nguyện Quân khéo hiểu lòng người nói ra. Lý Phong trong lòng ấm áp, liền muốn cùng Tống Nguyện Quân nói lên vài câu tình thoại, đột nhiên hắn hơi biến sắc mặt, có người tới. Tống Nguyện Quân vội vàng ngồi dậy, sửa sang lại y phục, làm ra một bộ nghiêm túc dùng nữa bộ dáng, nhìn Lý Phong buồn cười không thôi. Cùng cột một tiếng vang nhỏ, cửa bị Phạm Hàm đẩy ra. Trình Thiếu Cương đi đầu đi vào cùng phạm hàm phân lập hai bên cung cung kính kính đem trình hạ lợi nên tiến đến đón lấy trịnh trạch còn có trình hạ lợi bảo tiêu nối đuôi nhau mà vào nhất thời không gian có phần lớn phòng bên trong thì cho người ta một loại kín người hết chỗ cảm giác nhìn đến trình hạ lợi trong nháy mắt lý phong sắc mặt kịch biến đồng thời vụt một chút đứng dậy lại là hắn tại vương xuyên tròn bảy ngày ngày lý phong cùng mụ mụ hồi vương ra tế bái kết quả bị người cứng rắn cản ở ngoài cửa không chỉ có không để mẹ con bọn hắn đi vào tế bái vương xuyên Còn miệng ra ác nôn làm nhục mẹ con bọn hắn hai người, trình hạ lợi chính là bên trong một trong. Tuy nhiên khi đó Lý Phong mới 13 tuổi, nhưng hắn vĩnh viễn quên không cái kia một số người ghê tởm sắp mặt. Ừm, trình hạ lợi nhíu mày nhìn chầm chầm Lý Phong bắt đầu đánh giá. Trước đó, hắn căn bản không hoa tâm nghĩ đi chú ý Lý Phong loại tiểu nhân vật này, dù là 10 năm trước hắn quát lớn qua Lý Viện mẹ con, cũng bất quá là một kiện việc nhỏ, căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Hốn hồ 10 năm quá lâu. Khi đó Lý Phong lại chỉ là một vị 13 tuổi thiếu niên, lúc trước trí nhớ từ lâu mơ hồ, cho nên nhìn thấy Lý Phong về sau, trình hạ lợi cũng không xác định hắn có phải hay không vương ra tên nghiệt Chủ kia. Đinh, ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, phải trang lập tức xem xét. Xem xét. Nhiệm vụ, báo thủ bước đầu tiên. Nhiệm vụ mục tiêu, khống chế lại trình hạ lợi, để vương Bắc Nam gọi điện thoại hướng ký chủ cầu tình về sau, đem phóng thích. Như không thành công khống chế trình hạ lợi. Hoặc Vương Bắc Nam không đánh cầu tình điện thoại, thì nhiệm vụ thất bại. Ký chủ tiểu đệ rút ngắn một cm. Nhiệm vụ khen thưởng, năm trăm điểm kinh nghiệm, năm nghìn hệ thống tích phân. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong cười. Hắn vốn sẽ phải đem mười năm trước trình Hạ Lợi mang cho hắn cùng mụ mụ nhục nhã gấp đội trở lại còn trở về, không nghĩ tới ngủ gật hệ thống thì đưa gối đầu, trực tiếp phát bốn một cái nhiệm vụ. Bất quá hệ thống lại muốn cầu thả Trình Hạ Lợi, chẳng lẽ Trình Hạ Lợi còn có cái gì giá trị lợi dụng? Người cười cái gì? Trình Hạ Lợi mi đầu lại nhăn, lạnh giọng hỏi. Trình Thiếu Cương, ngươi đây là ý gì? Lý Phong không nhìn thẳng Trình Hạ Lợi, nhìn về phía Trình Thiếu Cương hỏi. Trình ba ba đang tra hỏi ngươi, ngươi dám không trả lời. Chán xuống đi. Trình Thiếu Cương trong lòng có thể nói vô cùng thoải mái không gì sánh được. Cái gì gọi là sơn cùng thủy phục nghi không đường, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Đây chính là. Trước đó hắn bị Lý Phong áp đến xích sao, vốn cho rằng muốn khuất nhục ôm hận giao tiền nhận thua không nghĩ tới a không nghĩ tới lao ba lại đem trình hạ lợi mời đến hiện tại hắn muốn để lý phong gây cho hắn nhục nhã gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả trở về nô no. xem ra là mời đến trợ thủ cảm thấy mình có thể chuyển bại thành thắng a lý phong mặt lộ vẻ vẻ trào phúng lắc đầu nói ra hử ngươi biết trình bá bá là ai sao trình thiếu cương ngạo nghễ cười lạnh không rõ ràng muốn không ngươi giúp ta giới thiệu một chút lý phong móc móc lỗ thai một mặt không thèm để ý hử trình bá bá là giang bắc thủ phủ tư sản mấy chục tỷ càng là giang nam vương già già chủ em vợ Trình thiếu cương trên thân ý ngạo nghễ gần như dâng lên mà ra thật giống như nói là chính hắn đồng dạng giang nam vương gia không biết tên tiểu nhân vật ta chưa từng nghe nói đây lý phong đùa cợt cười một tiếng mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt Trình thiếu cương không phải ngươi làm sao không theo lẽ thưởng ra bài đây lão tử tại nói một cái rất điêu rất điêu thế lực à ngươi nha chưa từng nghe nói để cho ta cảm giác rất khó chịu Cái này giống như là trịnh thiếu cương tại một cái game online bên trong đánh tới một kiện vô cùng hy hữu sử thi cấp vũ khí, sau đó cùng bằng hữu thổi ngư bức. Kết quả bằng hữu sau khi nghe xong đến câu vũ khí này rất điêu sao. Một dạng biệt khuất A. Trình hạ lợi mi đầu lại nhăn, chẳng lẽ Lý Phong cùng tên nghiệt trùng kia chỉ là trùng tên. Không phải vậy hắn sao lại không biết giang nam vương gia. Tuổi trẻ khinh quần không quan hệ, phách lối quá mức thế nhưng là phải bị thua thiệt. Một bên trịnh trạch nhìn không được, mở miệng khiến trách a lý phong cười lạnh một tiếng trước đó các ngươi hoảng sợ cùng cháu con rùa một dạng xin cho ta chịu nhận lôi hiện tại cảm thấy mời đến cường viện liền có thể không nhìn ta uy hiếp trịnh trạch cha con đầu tiên là xương sở tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười cuồng ngạo mà khinh miệt còn có ngươi lý phong vừa nhìn về phía phạm hàm đua cặp nói trước đó ngươi đánh bạc ta so trịnh gia mạnh sở dĩ chủ động kết giao tại ta hiện tại ngươi thấy trịnh gia có tính trình tương trợ thì đánh bạc ta thua bình tĩnh thật sao Phạm hàm mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, tiếp lấy bật cười lắc đầu, chim khôn biết chọn cây mà đầu, đã biết rõ ngươi là tất thua cục diện, ta vì sao không sớm làm quay đầu, ngồi lên trình lão bản chiếc thuyền lớn này đâu. Lời này vừa nói ra, trình trạch cha con cười càng thêm càng rỡ lên. Lý Phong, ngươi bây giờ vẫn chưa rõ sao. Trình Lão bản là ngươi đắc tội không nổi người. Nếu như ngươi để ý chí còn tại, liền nên lập tức cho chúng ta dập đầu xin lỗi, lại tiễn phía trên một tỷ nhận lỗi, nếu không. Trình Trạch nói đến đây thì ngẩm miệng lại. Ta để ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ha ha ha ha ha. Trình Thiếu Cương đem Lý Phong trước đó uy hiếp hắn lời nói y nguyên hoàn trả trở về. Chỉ cảm thấy kỳ thoải mái không gì sánh được. Lần nữa ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lý Phong theo bọn họ hoặc là càn rỡ hoặc là khinh miệt trên mặt từng cái đảo qua. Sau cùng lắc đầu cười nói. Xin lỗi, ta không phải nhầm vào người nào. Ta nói là tại chỗ các vị. Đều là đồ bỏ đi. Giống các ngươi loại này đồ bỏ đi ta một cái tay liền có thể đem toàn bộ các ngươi nghiền nát. chương 228 nghiền ép. tuyệt vị quán lầu một, một đám khách hàng sớm đã không có ăn cơm tâm tư, tất cả đều đang suy đoán lầu hai sắp chuyện gì phát sinh. muốn ta nói à, trình lão bản đều tự thân xuất mã, còn có thể có giải quyết không được sự tình. thắng nhất định phải là trình lão bản a. đúng vậy à, trình lão bản tại giang bắc địa vị gì, ở đâu là một cái lăn lộn thế giới dưới lòng đất người có thể đánh đồng. lý phong quá trẻ tuổi, cũng quá cùng ngạo. Lần này sợ là muốn chịu đau khổ rồi. Người đều có tâm tư đấu kỵ ý, riêng là Lý Phong tuổi còn trẻ thì đạt tới như thế độ cao, không nhận người ghen ghét là không thể nào. Nghe lấy những thứ này người thảo luận, tê lực bọn người không khỏi cười lạnh. Cảm thấy Lý Thiếu thua định. a đó là bọn họ chưa từng gặp qua Lý Thiếu khủng bố đến mức nào. Bình thường là gặp qua cái kia tu la địa ngục đồng dạng trắng cảnh, thì tuyệt sẽ không nói ra loại này náo tàn lời nói đến. Lâu 2, 2888 số gian phòng bên trong. Nụ cười tại trịnh trạch đám người trên mặt ngưng kết, huyên áo bên trong phòng nhất thời biến đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Phong mới vừa nói cái gì, bọn họ đều là đồ bỏ đi. Một cái tay là có thể đem bọn họ nghiền nát. Cùng, thật ngưng cuồng. Trinh lão bản, ngài nhìn đến A, người trẻ tuổi này đã cuồng ngạo không biên giới. Trinh trạch một mặt phẫn nộ. Trinh hạ lợi sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hán chỗ lấy đáp ứng trình trạch xin giúp đỡ thỉnh cầu. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là lý phong cái tên này gây nên hắn hứng thú. Một cái nữa, Trinh Hạ Lợi cũng muốn nhìn một chút có thể đem ngô Trinh Long đánh bại là nhân vật nào, bây giờ thấy một lần lại làm cho hắn có chút thất vọng. Tuổi nhỏ, khinh cuồng, không hiểu đối phương nắm giữ như thế nào thực lực thì phát ngôn bừa bãi, dạng này người sống không quá lâu. Còn có. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều, tên nghiệt chủng kia làm sao có thể trưởng thành đến loại này cấp độ. Trinh Hạ Lợi lắc đầu, tiếp lấy trầm giọng nói ra, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi cho trịnh gia phụ tử dập đầu nhận lầm, giao nộp một tỷ tiền bồi thường, ta có thể coi như hôm nay sự tình chưa từng xảy ra. Ta tuyển cái thứ ba. Lý Phong không giống nhau trình hạ lợi nói hết lời, liền ngắt lời nói. Ừm. Trình hạ lợi đầu lông mày vẩy một cái, ngươi biết lựa chọn thứ hai là cái gì không? Đơn giản cũng là uy hiếp ta lời nói, bất quá ta ngược lại thật sự là rất ngạc nhiên ngươi dự định làm sao uy hiếp ta. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, nói ra. Ha ha. Ngươi quả nhiên rất ngông cuồng. Trình hạ lợi lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy lạnh giọng nói ra, lựa chọn thứ hai chính là, ngươi có thể không xin lỗi nhận lỗi, bất quá ta muốn phế rơi ngươi hai tay hai chân, đem ngươi ném vào huy giang cho ăn con rùa, đương nhiên. Ngươi nữ nhân muốn lưu lại. Nói đến đây, trình hạ lợi trong mắt lóe lên một vệ râm quang, nói tiếp, không có lựa chọn thứ ba. Không, có. Lý Phong tay phải nắm tay mang lên trước mắt, chậm rãi nói ra, đây chính là ta lựa chọn thứ ba cái kia chính là không có nói rồi. Trình Hạ Lợi đồng tử co rụt lại, gan giọng hỏi, ta có thể không muốn tiếp tục nghe ngươi nói nhảm đi xuống. Lý Phong lắc đầu, cự tuyệt bất luận cái gì trao đổi khả năng. Tốt. Trình Hạ Lợi lui lại một bước, lạnh giọng nói ra, a nam, a bắc, cho ta phế hắn. tiếng nói rơi xuống đất, hai vị hộ vệ áo đen đi ra đội ngũ, hướng Lý Phong chậm rãi tới gần. khó trách ta xem bọn hắn có chút quen mắt, nguyên lai like là trình lao bản trợ thủ đắc lực. Phạm Hàm ánh mắt sáng lên kinh ngạc nói chính trạch cũng mắt bốc lửa liên tục gật đầu cái gì trợ thủ đắc lực chính thiếu cương một mặt không hiểu rất rõ ràng hắn không rõ ràng a nam a bắc là dạng gì tồn tại chính trạch mỉm cười trình lão bản thủ hạ có hai đại chiến tướng người đưa ngoại hiệu nam bắc song sát Ngô trinh long dựa vào một đôi thiết quyền uy chấn giang bắc thế giới dưới lòng đất thành công nhận lao đại cái này vũ lực giá trị thật lợi hại a chính thiếu cương liên tục gật đầu nếu như ngô trinh long vũ lực giá trị đều chưa nói tới ngữ bức vậy hắn cũng không biết người nào vũ lực giá trị có thể được xương tụng là ngư bức có thể ngô trinh long lại không phải nam bắc song sắt địch ngươi nói nam bắc song sắt mạnh bao nhiêu nói đến đây trình trạch trong mắt thì lộ ra nóng rực chi sắc nếu như hắn có thể lôi kéo đến nam bắc song sắt loại hình cường giả thay mình làm việc vậy hắn cần gì phải mời đến trình hạ lợi trợ trận chính mình là có thể đem lý phong giải quyết chỉ tiếc lấy hắn thân phận địa vị căn bản là không có cách thu phục nam bắc song sắt nhân vật như vậy vậy lần này lý phong chết chắc chính thiếu cương song quyền nắm chặt hưng phấn lên ngay tại lúc đó nam bác song sắt dần dần tới gần lý phong bọn họ đã rất nhiều năm không có đồng loạt ra tay bây giờ cùng nhau hành động uy thế điệp ra phía dưới đổi lại người khác sớm đã bị bọn họ hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh toàn thân run rẩy thế mà lý phong như cũ sắc mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ thật giống như bọn họ không tồn tại đồng dạng hắn giống như không có chút nào sợ a nam mặt lộ vẻ vẻ châm trọc đó là bởi vì hắn không biết chúng ta thực lực A bác chào phúng cười một tiếng, tiếp lấy đột nhiên tăng tốc vọt tới Lý Phong trước người, một quyền đánh phía Lý Phong mặt. A nam giữ tợn cười một tiếng, thả người nhảy lên, một chân đá hướng Lý Phong trái tim. Trên dưới giáp công. Xinh đẹp. Đánh chết hắn. Trịnh trạch cha con tựa như đánh gà máu đồng dạng, hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên không thôi. Phạm Hàm mặc dù không có như trịnh trạch cha con như vậy hưng phấn lên tiếng, nhưng cũng song quyền nắm chặt, sắc mặt đỏ lên. Trình hạ lợi vẫn như cũ một mặt đạm mạc. Một cái lăn lộn thế giới dưới lòng đất mà thôi, nếu không phải cùng vương gia tên nghiệt trùng kia trùng tên, căn bản dẫn không nổi hắn coi trọng. Để A Nam A Bắc một khối xuất thủ, cũng là hắn khó chịu Lý Phong cùng ngạo, muốn tốc chiến tốc thắng thôi. Bọn họ dường như đã thấy, Lý Phong tại Nam Bắc song sắt giáp công phía dưới, bị đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh. Ngay tại A Nam A Bắc sắp đánh trúng Lý Phong thời điểm, Lý Phong đưa tay tùy ý vung động một cái, từ đâu tới hai con rồi. Chỉ là nhìn như tùy ý vung tay lên, Lại tuần tự đánh vào A Nam A Bắc cổ chân trên cổ tay. Giang giác giang giác. Liên tiếp hai tiếng giòn vang truyền đến. A. A Nam từ giữa không trung té xuống đất, ôm lấy chân phải vừa đi vừa về đánh lăn, rú thảm không thôi. A. Tay ta cổ tay nát. A Bắc như như giật điện thu hồi tay phải, sắc mặt trắng bệnh kêu đau lên. Cái gì? Trịnh trạch ba người tập thể một bước. Thi liên trình hạ lợi cũng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Có Nam Bắc song sát danh sương A Nam, A Bắc lại bị Lý Phong tùy ý vung tay lên thì đánh gãy cổ tay cổ chân. Lý Phong làm sao sẽ mạnh như vậy? Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, "Ta vừa mới cũng đã nói, các ngươi đều là đồ bỏ đi, đối phó các ngươi dạng này đồ bỏ đi, ta một cái tay là có thể đem toàn bộ các ngươi nghiền nát." "Bảo hộ lão bản." Còn lại hộ vệ áo đen thấy tình thế không ổn, liền muốn vọt tới trình hạ lợi trước người đem bảo vệ. Chỉ là bọn hắn phản ứng mặc dù nhanh, Lý Phong tốc độ lại càng nhanh. Bá. Một đạo tàn ảnh loại qua lý phong vọt tới những cái kia hộ vệ áo đen trước người quyền bóng chất động phanh phanh phanh liên tiếp trầm đủ cơm thanh sau đó những cái kia hộ vệ áo đen không có người nào có thể đứng thẳng tại chỗ đúng lý phong một bàn tay quất vào trịnh thiếu cương trên mặt đem quất bay ra ngoài tiếp lấy lại là hai chân đá ra đá vào trịnh trạch cùng phạm hàm trên bụng ba người chỗ nào bị nhận qua dạng này đánh nhau nhất thời liền đau nằm dạp trên mặt đất không cách nào đứng dậy sau khi làm xong lý phong chậm rãi đi đến trình hạ lợi trước người Đùa cần nói, đây chính là ta thứ ba lựa chọn, ngươi. Tin sao? Trình hạ lợi sắc mặt thảm trắng một mảnh. mươi 229, không có ta quyền đầu cứng đều là đồ bỏ đi. Trình hạ lợi lại không trước đó đạm mạc thần sắc, có chỉ còn khủng hoảng. Những thứ này bảo tiêu cùng hắn rất nhiều năm, hoặc là xuất ngũ đặc chủng binh, hoặc là cũng là từng ở nước ngoài làm qua lính đánh thuê, phổ thông thành người không có 10 cái tám cái căn bản là không có cách cẩn thận. Riêng là A Nam, A Bắc, Đó là tỉ tỉ của hắn theo vương gia điều đến bảo hộ hắn võ đạo đại sư cấp cường giả. Những thứ này người chung vào một chỗ có thể ngang chuyến giang bắc, lại bị Lý Phong trong khoảng thời gian ngắn đánh bại dễ dàng. Hiện tại vấn đề đến, Lý Phong là thực lực gì, chẳng lẽ là... Tông sư, nghĩ đến cái này khả năng, trình hạ lợi sắc mặt lại trắng xám mấy phần. Trình thiếu cương, không nghĩ tới ngươi tìm đến cường viện không chịu được như thế a muốn lập bàn. Nam mơ. Phạm hàm. Chim khôn biết chọn cây mà đậu những lời này là không sai, bất quá ngươi cái này người lương thiện chim mắt có chút mù à. Giang bác thủ phủ. Vương gia họ ngoại. Xin lỗi, không có ta quyền đầu cứng đều là đồ bỏ đi. Lý Phong lời nói tựa như là từng nhát cái tát, hung hăng quất vào trình hạ lợi đám người trên mặt. Trịnh trạch hiện tại không gì sánh được hối hận, hắn vốn cho rằng mời đến trình hạ lợi trợ trận, Lý Phong liền sẽ biết khó mà lui, chưa từng nghĩ Lý Phong vậy mà như thế dữ dội. Sớm biết như thế. Hắn liền nên trực tiếp mang tiền tới chuộc người mới là, hiện tại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hậu quả so trước đó càng nghiêm trọng hơn, khóc không ra nước mắt. Phạm Hàm càng là hối hận ruột đều xanh, vốn là hắn đã cùng Lý Phong kéo chút giao tình, kết quả nhất thời phán đoán sai lầm, lại đứng ở Lý Phong mặt đối lập Không chỉ có trước đó nỗ lực ổn phí, về sau hắn có thể hay không tại Giang Bắc Đặt chân đều là ân số. trình Thiếu Cương đã không biết nên nói cái gì, hắn cảm thấy Lý Phong chính là mình trúng đích khắc tình. Mỗi lần làm hắn tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, đều sẽ bị Lý Phong hung hăng đánh mặt, mà lại một lần so một lần đau. Lý Phong, người khác khinh người quá đáng, nơi này là Giang Bắc, ngươi coi như lại có thể đánh, còn dám giết chúng ta hay sao? Trình hạ lợi chấn định lại, cao giọng gọi. Bọn họ cũng không phải ngô trình lòng, nếu như Lý Phong đem bọn hắn giết, sẽ tại Giang Bắc gây nên to lớn bạo động. Đến lúc đó, Lý Phong thì sẽ phải gánh chịu các phương diện với bắt, hắn không tin Lý Phong đoán không được làm như vậy hậu quả lời này vừa nói ra trịnh trạch mấy người cũng đến tinh thần đúng vậy à lý phong khẳng định không dám giết bọn họ đã như vậy bọn họ còn có cái gì phải sợ nếu như các ngươi một lòng muốn chết vậy ta cũng không để ý thành toàn các ngươi nếu không ta mang theo huyện quân cao chạy xa bay lý phong cười lạnh không thôi cái này thời điểm còn muốn uy hiếp hắn trình hạ lợi là tại giang bắc bá đạo quân a trịnh thiếu cương trịnh trạch phạm hàm không phải hiện tại người trẻ tuổi đều mạnh như vậy sao đem giết người nói cùng chơi game online giống như chỉ là bọn hắn không dám lấy mạng đánh bạc. Vạn nhất Lý Phong thật sự là loại kia bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa làm càn làm vậy, bọn họ khóc đều không địa khóc đi. Vậy ngươi muốn thế nào? Trình Hạ Lợi không nghĩ tới Lý Phong ác như vậy, vừa chấn định xuống đi tâm thần lại có mấy phần bối rối. rất đơn giản, các ngươi một người cầm một trăm triệu bảo mệnh tiền, nhớ kỹ, tiền mặt, đồng giá đồ cổ hoặc là chi phiếu đều có thể, cự thu ngân hành chuyển khoản. mặt khác. Làm dẫn đầu nháo sự người, người muốn so với bọn hắn nhiều nỗ lực một chút đại giới. Lý Phong sau cùng nhìn hướng trình hạ lợi, giống như cười mà không phải cười nói ra. Trinh trạch ba người. Không phải. Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy muốn tiền chuộc muốn như thế lẽ thẳng khí hùng người. Một người một trăm triệu, không tiếp thụ ngân hàng chuyển khoản, không biết còn tưởng rằng ngươi đang làm cái gì sinh ý đâu. Bất quá bọn hắn minh bạch vì sao Lý Phong không tiếp thụ ngân hàng chuyển khoản, không phải liền là sợ lưu lại tay cầm sao. Chỉ là chi phiếu cùng chuyển khoản không có khác biệt lớn a Lý Phong dù sao cũng phải cầm chi phiếu đi ngân hàng thực hiện a Chẳng lẽ thả trong nhà hít bụi Bọn họ không biết là, Lý Phong có hệ thống loại này nịch thiên chi vật, liền hoàng kim, đồ cổ, bất động sản chứng đều có thể đổi lấy thành các loại giá trị tiền mặt, chi phiếu tự nhiên cũng có thể. Đến mức hệ thống như thế nào thao tác? Vậy thì không phải là Lý Phong có thể quan tâm. Trình hạ lợi giờ phút này cũng là không hiểu ra sao, muốn hắn nhiều nỗ lực một chút đại giới hai trăm triệu vẫn là ba trăm triệu, liền xem như một tỷ, hắn cũng bỏ được lấy ra, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần người sống, số tiền này trung quy kiếm về, Huống hồ hắn chỉ là tạm thời ở nhẫn, về sau cũng nên tìm Lý Phong gấp đội cầm về. Ngươi là Giang Nam Vương gia gia chủ em vợ. đúng lúc này Lý Phong hỏi, Trình Hạ lợi mở mịt gật gật đầu. vậy liền để Vương gia gia chủ gọi điện thoại cho ta thay ngươi cầu tình, nếu như hắn thái độ thành khẩn, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bất quá tiền vẫn là muốn cho. người thân ra mấy chục tỷ, vậy liền cầm một tỷ đi ra chuột mạng. Lý Phong lời nói giống như một cái bom nổ dưới nước, tại bên trong phòng ẩm vang nổ vang. Để vương ra ra chủ gọi điện thoại cầu tình. Hắn biết vương Bắc Nam là thân phận gì sao, coi như cấp tỉnh quan lớn cũng không dám nói lời này à. Lý Phong, ngươi đừng quá mức. Trình hạ lợi nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nếu như chỉ giao tiền liền có thể đi, hắn hội không chút do dự đáp ứng Lý Phong nhưng là để tỷ phu hắn gọi điện thoại cho Lý Phong cầu tình. Hắn làm không được. Giang giác. Lý Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt lấy Trình Hạ Lợi cổ tay đốn éo, tiếng xương nước chuyển đến. A, Trình Hạ Lợi chưa từng nhận qua loại thống khổ này, nhất thời kêu thảm không thôi. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng, nếu như 3 giây đồng hồ bên trong ngươi còn không đáp ứng, ta liền vặn gây chân người cổ tay. Nếu như 10 giây đồng hồ bên trong ngươi vẫn là mạnh miệng, như vậy rất xin lỗi, ta sẽ giết ngươi.